chương ba trăm bốn mươi tám tiên phạm liền c h i hắc hóa đồng lĩnh m ộ ư ơ i hai về phần tại sao liền này dạng lựa chọn đem nguyên kịch bản bên trong thiết kế giết hại đồng phụ đồng mẫu cùng nguyên chủ huyện lệnh khinh phiêu phiêu bỏ qua thì là nguyên chủ này cái thánh phụ căn bản liền không có nghĩ qua muốn trả thù nếu nguyên chủ đều như vậy nghĩ căn cứ huyện lệnh này người tuổi thọ bản liền không dài sống không được một hai năm liền muốn xuống địa n g ụ c đi chịu phạt tâm lý giản dịch lưới nhác tự tay lấy dính nhân mệnh lại thúy nương này cái tiểu cô nương hắn còn nghe yêu thích xem tại nàng mặt bên trên liền nhiều cấp nàng chút thời gian hảo gọi nàng đệ đệ có thời gian nhanh nhanh trưởng thành có thể xem đối diện huyện lệnh này cái n g h i ệ t trướng quấn thân ác nhân hỏi hàn đ ân cần bận t h i ể u tít thúy nương giản dịch trong lòng đột nhiên có một cái nghi vấn kia liền là như thúy nương như vậy không có làm qua cái gì ác sự nhi nhưng lại chi tiêu ác nhân tiền hưởng thụ người chết sau đến tột u cùng lại biến thành cái gì dạng có thể hay không đã chịu trách phạt càng nghĩ giản dịch thì càng hiếu kỳ trong lòng như là có lông gà tấm thảm n u hòa tìm kiếm bình thường bùn rùn bùn rùn ôi chao nếu như thế kia một bên hạ đi hỏi một chút hảo giản dịch hai tay kết tấn vận chuyển thần hồn bên trong pháp lực thì triển pháp thuật đem tồn tại tại sơn trang bên trong khác một bộ phận thần hồn triệu hồi, giản dịch run run người cảm thán một thanh quả nhiên còn là thần hồn quy vị cảm giác thích nhất toàn thân trên dưới đều là tràn đầy năng lượng t h ầ n h ồ n trở về pháp lực phục toàn đồng thời dĩ vãng bị giản dịch liền mang theo thần hồn phong ấn lên tới nhiệm vụ ký ức cũng đều nhất nhất trở về đợi lại trải qua mấy cái nhiệm vụ kiến thức lịch duyệt lại có tăng trưởng giản dịch một lần nữa đem chính mình dĩ vãng nhiệm vụ trải qua toàn bộ xem một lần sau giản dịch trái tim lại có bất đồng cảm ngộ cái nhìn vô số ý tưởng tại giản dịch trong lòng q u a n quẩn ti ti lũ lũ đem giản dịch tâm thần tất cả đều dắt vào này bên trong không cách nào tự kiềm chế Chật, một cái trước mắt tri gian ba đạo ẩn chưa tín ngưỡng lực công đức kim quang hướng giản dịch thần hồn phong tới mà n h i ê n triệt để dung nhập giản dịch thần hồn bên trong đầu lệnh giản dịch chỉnh cái hồn thể hiện đến phá lệ kim quang tôi h sán l i ê n này công đức kim quang mang đến gặp gỡ càng ngộ tâm cảnh tu vi của hắn lại lên một tầng thần hồn cũng cùng d ắ n chắc thêm không ít pháp lực tiêu càng là xoạt xoạt xoạt không ngừng hướng thượng kéo lên một lúc lâu sau này mới hướng tới ổn định đợi quang mang tiêu tăng sau giản dịch tinh tế cảm nhận một lần thể nội pháp lực tràn đầy trình độ cùng vận chuyển tình huống mừng rỡ vui vẻ ra tiếng hắn hiện tại tu vi nếu như án thiên đạo ba ba thế giới bên trong ti chính tại giản dịch đắm chìm tại tu vi dâng lên vùi sướng bên trong lúc giản dịch chợt nhữ mày lại cảm thấy một tia uy áp đánh tới cảm giác được khó chịu giản dịch lập tức hướng mừng d ỡ trạng thái bên trong đi ra ngoài nhấc tay hướng uy áp nơi phát ra nơi nhìn lại nga khoát là ngọc đế cùng hắn thiên binh thiên tướng nhóm chính theo thiên môn xuất phát hướng hắn sở tại phương hướng chạy đến a không đúng hay không đúng bọn họ tới tìm hắn làm cái gì thấy cách ngọc đế cùng thiên binh thiên tướng nhóm đến hắn sở tại thời gian còn có một ít giản dịch nhấc tay b ă n quyết yên lặng đo lường tính toán nguyên nhân sau một lúc lâu giản dịch không khỏi ảo nao b hóa ra là mới vừa rồi ba đạo ẩn chứa tín ngưỡng lực công đức kim quang cùng nàng dung hợp công đức kim quang sau mừng d ỡ c h i hạ không khống chế lại tiêu tán đi ra một chút đại la tiên đế khí tức bởi vậy kinh động đến thiên đ ỉ n h phía trên người ngọc đế cùng thiên binh thiên tướng nhóm hiện tại liền là nghĩ qua tới thăm dò hư thực cùng hắn tiếp xúc một chút v ề phần tại sao muốn dẫn như vậy nhiều thiên binh thiên tướng qua tới kia liền không được biết thấy ngọc đế còn không có phụ cận vì thế giản dịch lại liên hệ này phương thế giới thiên đạo hỏi nó nên làm cái gì ai biết này phương thế giới cũng liền chỉ là một cái cao cấp thế giới mà thôi mới vừa rồi cũng bị giản dịch để lộ ra tới tu vi pháp lực Cùng với k i a ba đạo công đức kim quan g cấp chấn trụ cố kỵ giản dịch thực lực sợ giản dịch một cái không t h o ả i m á i trực tiếp đem này cái tiểu thế giới cấp vung diện vì thế đôi hắn phá lệ lấy l ỏ n g làm hắn muốn làm gì liền làm gì chỉ cần không thương tổn cùng này cái thế giới là được nếu là giản dịch có nghĩ muốn đổi một cái ngọc đế ý tưởng kia cũng là có thể cùng nó nói một tiếng là được nó có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái thiên đạo đại diện người giản dịch Ách, Được ta ta không như vậy nhiều ta ta tưởng,、người、tin sao? Thiên đạo sẽ này dạng nói người vậy ý rốt cuộc tại thời không hại lý tiểu thế giới ước ước vạn chỉ có trưởng q u á n sinh linh hồn thể địa phủ cũng chỉ có một nguyên bản giản dịch tu vi tại địa phủ bên trong cũng đã đ ạ t đến tiểu quỷ vương là địa phủ bên trong đầu một cái tiểu cao quản hiện giờ giản dịch tu vi lại càng tiến lên một bước nho nhỏ một cái cao cấp thế giới thiên đạo tại hắn cùng phía trước còn thật không tính cái gì đợi giản dịch cùng thiên đạo trò chuyện xong thả thiên đạo rời đi sau giản dịch nhìn nhìn ngọc đế cách chính mình khoảng cách lười nhác chờ đợi thêm nữa vẫy tay gọi lại một đoa tường vân không thượng liền thẳng hướng ngọc đế phương hướng chạy tới hai tức qua tới giản dịch dừng tại ngọc đế cùng chúng thiên binh thiên tướng n ă trước các ngươi là tới tìm ta sao. ngọc đế đầu tiên là định thần bịt mỡ đem giản dịch đánh giá một lần đương phát hiện chính mình đại la kim tiên tu vi cũng hoàn toàn nhìn không thấu giản dịch tu vi lúc ngọc đế tâm hạ hoảng sợ chỉ sợ giản dịch là địch quân hai phe một khi g i a o thủ chỉnh cái tiên giới thiên thần đều bị giản dịch n h t chết hảo tại rất nhanh ngọc đế liền lại xem đến giản dịch kia đẩy người công đức kim quang nhẹ nhàng thở ra một hơi sau ngọc đế khống chế không chỗ ở vô vỗ chính mình ngực miệng bên trong thì thầm còn hảo còn hảo nhìn này vị tôn giả không là cái thị sát chính đợi ngọc đế d ụ muốn mang người tiến lên tỏ vẻ an ủi lúc từ nơi sâu xa ngọc đế ẩn ẩn ư ớ c ước thấy nghe được một cái thanh âm kiểu cái thanh âm cùng hắn nói muốn hắn hảo hảo chiêu đ á i khách đến từ thiên ngoại chỉ một thoáng ngọc đế liền kích động hốc mắt đều hồng nay là hắn thời gian qua đi năm ngàn vạn năm lần thứ hai nghe được này cái thanh âm lần thứ nhất còn là năm ngàn vạn năm trước tại hắn chỉ là cái phạm nhân lúc cấp hắn tu luyện công pháp gọi hắn hảo hảo tu luyện làm hắn luyện hảo tập kết thế gian hữu thức chi sĩ tiến hành phong thần quản lý tốt thiên liên giới ngọc đế xa xa nhìn chằm chằm giàn d ị xem nỗi lòng chấn động cảm xúc tung bay thật là không nghĩ đến a thiên đạo lại sẽ vì ngọc đế biết kia cái thanh âm là tới tự thiên đạo lại chỉ có hắn một cái người có thể nghe thấy từ thiên đạo lần thứ nhất liên hệ hắn lúc hắn liền liền đối kia cái thanh âm canh cánh trong lòng không ngừng mà tiến hành suy đoán còn là tu luyện đến nhất định cảnh giới phía trước ngọc đế liền cảm thấy này người định là phạm nhân miệng bên trong thường nhắc tới lao thiên gia sau tới hắn tu vi một đường vững bước, bước tăng lên tiếp tập kết hiện tại chúng tiên gia hắn suy đoán lại chắc chắn mấy phân lại sau tới hắn cùng chúng tiên gia chế định thiên quy thiên luật phân chia thiên giới cùng nhân giới yêu giới lúc tiên ẩn truyền đến chỉ thị làm hắn tin tưởng hắn suy đoán cũng là trừ này cái thế giới chúa còn ai có nảy dạng có thể vì nhưng hiện tại thiên đạo thế nhưng vì trước mắt tốt n giả lại lại liên hệ hắn này này làm sao có thể không gọi hắn kích động không thôi h ả o tại kích động về kích động ngọc đế tốt xấu cũng là cao vị nhiều năm tâm lý thừa nhận năng lực không là bình thường c ứ n g hãn là lấy hắn rất nhanh liền liền đem trong lòng lộn xộn cảm xúc đ è xuống phất tay kêu rừng không ngừng đi tới quân đội truyền âm cho mấy vị cao đ ẳ n g tiên lên ra làm bọn họ đi theo hắn cùng nhau đi chiêu đ ã i ra hàn dịch cũng dặn dò bọn họ giản dịch là khách phải hảo hảo chiêu lãi nếu không có gì ngoài ý muốn bởi tối còn có hai canh à lao động cho phép ba canh cũng không nhất định kỳ h b ả nhưng c ơ song. Chương thì i n à m luyến chi h thật ngọc đế này là lo ngại có thể bị hắn đơn độc kêu đi ra tiên ra này bản thân tu vi liền thấp không đi nơi nào ngọc đế có thể phát hiện manh mối bọn họ chính mình cũng đều có thể phát hiện là lấy đợi bọn họ phát hiện giản dịch tu vi cực cao sâu xa tại bọn họ phía trên thời điểm bọn họ liền sớm thu khí thế của tự thân tính nết đều là sống ngàn vạn năm người không có cái nào là không biết thế sự ngốc bạch n g ọ n không hiểu người khác so n g ư ờ i cường rất nhiều mạnh đến khả năng v h ấ t tay liền có thể nghiền chết ngươi tình chặn lúc ngươi liền phải thu liễm tính tình thành thật oa đạo lý là lấy đến giản dịch cùng phía trước bọn họ một cái lại một cái phong quang tế n g u y ệ t ấm áp hào thân cùng dĩ vãng cổ quái cố chấp so sánh không giống một người ngọc đế thông qua thần thức xem đến này một màn sau lập tức chán nản chỉ là lại là chán nản tâm tắc nên hảo hảo chiêu đãi người vẫn là muốn hảo hảo chiêu đãi ngọc đế đ ố i giản dịch lộ ra tiêu chuẩn tám giang mỉm cười cung kính nói tôn giả hảo hoan nên tôn giả quan g lâm này cái thế giới thật là hết sức vinh h ạ n h a ta là này phương thế giới thiên đế ta là ta sau lưng này vị là thái thượng lắc quân này vị là tháp, tháp thiên vương lý tĩnh giản dịch hơi những mày nga k h á t còn rất khách khi sao đặt hắn trước mặt liền cái chấm tự xưng đều không dám xử xem tới mới vừa rồi thiên đạo nhất định là cùng hắn nói chút cái gì vừa mới giản dịch bay đến ngọc đế đằng trước lúc ngừng lại giản dịch thấy ngọc đế cảm xúc có chút không hiểu liền lưu ý một chút kết quả liền phát hiện thiên đạo quy tích tuy nói lấy hắn hiện tại tu vi muốn biết thiên đạo cùng ngọc đế nói cái gì không là chuyện khó nhưng giản dịch cảm thấy không cần phải người sống một đời sự sự đều muốn rõ như lòng bàn tay nhất thanh nhị sở lời nói giản dịch sẽ cảm thấy sống rất mệt mỏi húng chi như vậy phương thế giới thiên đạo cùng nó trò chuyện song sau sẽ cùng ngọc đế bàn giao cái gì không cần đi nghe hắn cũng có thể đoán cái tám chín phần mười là lấy lúc này đối đãi ngọc đế cùng chúng tiên g i a lấy lỏng giàn dịch rất dễ dàng liền liền nhận lời xuống tới đơn giản đem chính mình sau lưng mấy vị tiên gia giới thiệu một lần sau ngọc đế ánh mắt sáng rực nhìn về phía giàn dịch không biết tôn giả như thế nào s ư n g hô giàn dịch vẻ mặt cứng lại mẹ nó hắn không có cấp chính mình lấy đối ngoại s ư n g hào a hiện tại cũng không thể liền này dạng dửng dưng đem chính mình tên họ nói cho bọn họ đi này dạng nhiều mất mặt đã nhân ra bản thân lúc giới thiệu đều là các loại xưng hào danh hào uy phong thần khí đến không được chuyển đến hắn chính mình chỗ này liền biến thành tên thật l ạ như thế nào muốn làm sao mất mặt. không được tìm cái thời gian hắn cũng đến cấp chính mình làm cái ngoại hiệu mới được không bằng liền gọi liền gọi các ngươi xưng hô bản tôn v i tôn người liền có thể ôi chao một lát hắn cũng nghĩ không ra cái gì hảo xưng hảo này sự nhi liền dùng sau lại nói đi đến lúc đó hắn đến muốn hảo hảo đem từ điện lật ra tới chục chữ chục chữ suy nghĩ một chút trong lòng này một bên nghĩ giản dịch mặt hơn nửa phần không hiện đối với ngọc đế chờ người cha hỏi cũng có lễ phép hồi phục đợi ngọc đế mời hắn đi thiên cung mời hắn ăn c ơ m lúc giản dịch nghĩ tả hữu hắn đã lưu lại một cỗ khôi lỗi tại hạ đầu liền vui vẻ cùng ngọc đế đi ngọ không khỏi nhẹ thở ra một hơi xem tới này vị tôn giả là cái hảo nói chuyện này dạng liên hảo này dạng liên hảo nhân phía trước tại thiên đạo ba ba thế giới tiên giới dạo qua rất dài thời gian là lấy giản dịch đối với thiên đình đến tột cùng là cái như thế nào cấu tạo lại có như thế nào mỹ cảnh hiếu kỳ tâm cũng không ra hồn nồng đậm cũng chỉ là tùy ý đi dạo xem xem nhưng giản dịch này phiên biểu hiện tại ngọc đế chờ người mắt bên trong thì biến thành hảo địa phương hảo đồ vật xem nhiều đôi cái gì đều nhìn thường, thường. ách đội cái góc độ nghĩ, nghĩ cũng xác thực như thế giản dịch hiện tại tầm mắt bị thiên đạo ba ba dưỡng đến nhưng không cao bình thường bình thường bảo bối giản dịch còn thực tình trước mắt về đến lăng tiêu bảo điện sau lập tức liền có người thượng tiên trà điểm tâm cười nói hai câu sau ngọc đế chuẩn bị cấp giản dịch tổ chức một cái hoan n i ê n h hội giản dịch ngay này cấp cự nói thẳng có không lại nói rốt cuộc trên trời một ngày mặt đất bên trên một năm huyện lệnh k i a sự nhi nhưng còn không có làm xong đâu vạn nhất này đến hội ăn một lần một ngày đâu nghĩ đến nơi này giản dịch cảm thấy hắn không thể lại tại thiên giới ở lại nữa rồi hắn đến trở về nhân giới mới được về phần mặt khác chờ làm xong này sự nhi lại trở về cũng được như vậy nghĩ giản dịch liền đối ngọc đế chờ người nói hắn hiện tại có sự nhi Đến đi một hồi nhi. n rời hồi một giàn ọ c cùng chúng Đế t dịch, dịch, dịch cảm thắng một thanh sau đi tới thiên thường huyện nha môn nghĩ biết huyện lệnh này đoạn thời gian sở tác sở vi xem xem sự tỉnh tiến triển đến một bước nào lại không nghĩ rằng bởi vì đương thời đi được quá nhanh h á n quyên cấp huyện lệnh làm cái thần thức lạc ấn là lấy lúc này nghĩ muốn rút ra một tháng qua lấy huyện lệnh con mắt làm môi giới ký lục ảnh tượng là không thể nào phanh phanh giản dịch nguyên kịch bản bên trong thất công chúa kêu gọi thổ địa công bộ g á n g nhấc chân tại mặt đất bên trên trà trà đem cường giả khí tức thả ra ngoài gọi tới thổ địa công tôn giả cảm nhận được giản dịch khí tức sau thổ địa công thái độ đối với giản dịch càng phát cung kính lên tiếng chào hỏi sau liền lập tức túi đầu không dám nhìn thẳng giản dịch giản dịch cười đáp lại một tiếng sau đó liền quá hỏi thổ địa công huyện lệnh tình huống thổ địa công cung kính trả lời huyện lệnh n à y m ư ợ tới đằng sau không biết như thế nào hồi sự nhi lại đột nhiên lương tâm phát hiện cấp hắn phía trước khi nhục quá người đưa tiền lương đem hắn thật vất vả tích lũy lên tới vốn liếng cấp đi hơn phân nửa nhi đau lòng hắn mỗi ngày ngốc tại phòng tối bên trong than thở giàn dịch hé miệng tối khẽ kiêng người quả nhiên tiết mệnh nếu hắn như thế bảo bối hắn mặn nhỏ như vậy này cựu phẩm tiểu quan so sánh cũng là từ nghĩ đến này giàn dịch trong lòng còn đĩnh vui vẻ muốn nói vì cái gì giản dịch có như vậy lớn nắm chắc huyện lệnh sẽ dựa theo giản dịch lý tứ làm giá tại này cái thời điểm còn ở bên ngoài đầu lãng không sợ hắn rời đi này đoạn thời gian huyện lệnh náo ra cái gì yêu tiêu thân thì là bởi vì giản dịch giải được huyện lệnh tại nhiệm thượng này đó năm vì kia điểm tử tiền tài vì ác hương bên trong hố đến rất nhiều người cửa nát nhà tan lại cùng phó lao ra tại thiên thừa huyện bên trong làm loạn đảo loạn thiên thừa huyện thương nghiệp trật tự động rất nhiều người lợi ích lệnh hảo chút thương hộ như nguyên kịch bản bên trong đồng da dẹp vải phường kêu bản táng ra bại sản thân phụ cự trái cuối cùng vì trả nợ nhà bên trong không ngừng có lao nhân hải tử không có thể kiên chỉ đến xu Bởi vậy, t h ô nhưng g m i n xảo trá huyện lệnh đ a tới rất h i ề u võ c ô n cao cường sung đà thủ là m mỗi nhà đình, dịch gia là ầ n bên cạnh mang theo chi người cũng tuyệt không ít hơn 6 người, n ra cửa chi theo phủ h tuyệt ít như p i gia ê n đình bảo hộ huyện lệnh an toàn. n hộ h bảo n như g là lại vậy nghiêm mật trông coi võ công như vậy cao cường thủ vệ lại thủ không được kia cái tại hắn cổ bên trên phá vỡ một cái khẩu tử tạp nhân như thế như vậy chi hạ nhưng không liền làm huyện lệnh dọa cho bể mật gần chết dục muốn dựa theo giản dịch theo như lời làm gây đôi cầu sinh sao t á bởi sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ vậy i t tốt ra càng á ngàn ngàn hắn này muốn hỏi thổ địa công liền biết đáp án cũng có thể hảo không do dự không mang theo suy tư trả lời ra tới cái này lệnh giản dịch hơi nghi hoặc một chút rốt cuộc thổ địa công muốn điều tra quản hạt bên trong sinh linh tình huống đều là muốn thi pháp đo lường tính toán thổ địa công thấy giản dịch như là tại hoài nghi hắn vội vàng giải thích nói là bởi vì hắn là thiên t h ừ a huyện huệ lệnh cho nên chúng ta bình thường mỗi ngày đều sẽ dò xét một lần phía trước đoạn thời gian ta cùng thành hoàng thấy hắn cử động khác hẳn với bình thường cảm thấy cổ quái liền cùng thành hoàng thương lượng một chút mỗi ngày nhiều chú ý một chút hắn thì ra là thế giản dịch bừng tỉnh đại nộ g bàn gật gật đầu cảm thấy này lời nói hợp lý nghĩ khởi nguyên kịch bản bên trong thổ địa công tổng là có thể thấy rõ lao phu tử nguyên chủ thượng quan hạo kỳ phó nguyên bảo chờ người cử động này sự nhi giản dịch lại hỏi nói vậy các ngươi đồng dạng đều sẽ quan sát người nào này đó sự nhi thổ địa công gỡ xuống dâu xem chừng trả lời liền là huyện bên trong một ít có có thể vì người một ít tương lai có thể trở nên nổi bật vì thiên thừa huyện mang đến có ít ngàn năm tài tuấn còn có một ít nguy hiểm trình độ tương đối cao đại ác nhân giản dịch tìm kiếm hạ nguyên kịch bản quả thật như thế bất quá nghe thổ địa công tự thuật sau giản dịch đối với thổ địa công càng là không một hào cảm đối thổ địa công này một cương vị cũng là không nói trước nguyên kịch bản bên trong nhân ngọc đế muốn cảm tạ đồng phụ đồng mẫu kết quả biến khéo thành vụ làm hại đồng ra bởi vì này đó đất bên trong dài ra tới hoàng kim ra phá người vong lúc thổ địa công trở ngại ngọc đế mặt mũi vì thế không có đem chuyện này thượng báo thiên đình giàn dịch đảo không là nói muốn để thổ địa công giúp nguyên chủ một nhà cái gì nhưng là không có ngọc đế thất tiên nữ kia một đương tử sự nhi nguyên chủ một nhà cũng sẽ không có phía sau kia cái hạ c h ẳ n g đi thân là địa khu thủ hộ giả ngọc đế cấp dưới đem chính mình nhiệm thượng bởi vì ngọc đế lấy ra phá sự thượng báo một chút xem xem muốn như thế nào xử lý cũng là phải đi liền cùng thế gian đế quốc hoàng đế đi tuần công chúa cùng dạo tại một huyện quản hạt khu bên trong công chúa xảy ra bất chấp được đến một nam tử trợ giúp hoàng đế cùng công chúa hồi kinh sau hoàng đế âm thầm bên trong cấp kia nam tử không đúng lúc thậm chí sẽ gây họa tới thân gia tính mạng hào đồ v ậ t cuối cùng dẫn đến nam tử một nhà bị khởi tham nghiệm tặc nhân sát hại làm vì huyện lệnh thổ địa công đem một cái sự t ì n h thượng báo ngày nghe cũng là phải đi nếu như không có kia liền là này cái huyện lệnh thất trách đặc biệt là thổ địa công nhân thất công chúa này sự nhi có đến vài lần cơ hội có thể tại ngọc đế cùng phía trước lộ mặt lại nói thổ địa công đối với hạt bên trong lớn nhỏ sự nhi cũng chỉ có thể làm xem trừ phi lại yêu tinh lẫn vào này bên trong nếu không huyện bên trong có lại đại sự nhi bọn họ cũng là không thể nhúng tay là lấy giản dịch đối thổ địa công còn thực tình có chút không vui bất quá không vui về không vui nguyên chủ không có yêu cầu kia trách nhiệm giản dịch cũng sẽ không đi đối thổ địa công làm chút cái gì hắn cá nhân không vui thổ địa công cũng không biết cũng không trở ngại hắn cái gì đem thổ địa công vẫy lui sau giản dịch đi tới huyện lệnh cùng phía trước xem huyện lệnh tướng mạo đo lường tính toán một phen biết kia nhiều lắm là còn có nửa tháng dư liền muốn không xong việc n h i p sau giản dịch liền tâm lý năm chắc vì thế giản dịch liền h liền bắt đầu tại lại bộ phòng hồ sơ bên trong lật lên xem những cái đó cái phụ bụi lên tới đại lương triều các quan viên hồ sơ cá nhân xem đến thích hợp giản dịch liền rõ ràng quá thần thức đi xem liếc mắt một cái gương mặt hắn bấm đốt ngón tay đo lường tính toán một phen bận rộn nhất trình ngày sau giàn dịch rốt cuộc tìm được thích hợp n h â n tuyển lý ngạn vinh giang nam thế gia xuất thân tổ tiên gia qua đế sư gần chút năm mặc dù không có sáng tạo huy hoàng nhưng cũng không kém nay phụ tuy chỉ là lễ bộ ngũ phẩm điển nghi nhưng này tổ lại là thiên thừa huyện sở tại quận thành chi châu nguyên quán khoảng cách thiên thừa huyện cũng liền chỉ cách xa một cái phụ thành thiên thừa huyện hoàn toàn ở này tổ phụ quyền lợi phúc xạ phạm vi trong vòng lý ngạn vinh là nhà bên trong trưởng tử trường tôn đánh tiểu tại này ông bà bên cạnh lớn lên làm người xử sự đối nhân xử thế phương diện rất được này tổ phụ trân truyền là lấy giàn dịch có dự cảm này người xác định vững chắc có thể xử lý đương nhiệm huyện lệnh lưu lại dối g i á m cục diện đem thiên thừa huyện xử lý ngay ngắn rõ ràng k h ắ p hảo lý ngạn vinh năm trước mới vừa đậu tiến sĩ năm nay lại thông qua khảo hạch chính tại mưu thiếu thật thật là trời ban hảo cơ hội tốt đem nhân tuyển định ra tới sau giản dịch liền cấp lại bộ trưởng quản địa phương lục phẩm trở xuống quan viên lên trước lại bộ tà thị lang hạ cái ám k ỷ ý bày ra hắn đem lý ngạn vinh điều đến thiên thừa huyện đi sự tình xong xuôi giản dịch xem chừng thời gian khoảng cách năm nay thi hương không xa vì thế giản dịch lại đuổi trở về nhà đem khôi lỗi thu thập t h đối m tâm thần một h lần nữa sẽ lấy hướng công khóa với cái ô n lần, g khóa hậu lật một t xe vì đầu này phó nguyên bảo phản ứng lớn nhất đầu tiên là tại giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ trước mặt lẩm bẩm lẩm bẩm tự huyện lớn lệnh lương tâm phát hiện sau hắn lao cha như chim cút bàn xúc tại nhà bên trong sự nhi tiếp lại liền thúy nương này cái làm người ta ghét t i ể u khổng tức rốt cuộc muốn rụng lông rời đi này sự nhi tỏ vẻ vỗ tay chúc mừng sau đó lại tại thúy nương bị tức khóc thời điểm tiện hề hề tiến lên trêu chọc chỉnh thúy nương căn bản liền không thời gian sầu não lo lắng hắn cha không là huyện lệnh sau nàng hẳn là như thế nào sinh hoạt có thể hay không bị người chê cười này sự nhi đối với này đối dở hơi náo ra tới này đó cho cười giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ từ trước đến nay thích nghe ngóng mà lý tái kim này m ộ t bên đánh kia lần xúc cúc sau trận đấu đã đi qua tiểu nửa năm kia vị thanh niên tài tuấn danh gọi diệ nguyên đạn là lâm huyện một vừa làm rộn vừa đi học ra địa sản bao nhiêu vật tư điều kiện thập phần hợp lý tái kim nàng nương mỹ phượng ý này bản nhân cũng là phong độ phi thiên mới học b ê n bác đầy bụng khát vọng h ư u thức chi sĩ chỉnh thể cũng thập phần cùng lý tái kim thẩm mỹ quan giá trị xem lại có mỹ phượng tại bên cạnh trợ công sáng tạo cơ hội rất nhanh hai người liền liền thân nhau rất nhanh lý tái kim cũng liền đem trọng tâm dần dần chuyển rời đến diệp nguyên đ ạ t trên người lý tái kim tuy là quả phụ độc nữ nhưng n ả y mẫu mỹ phượng tay bên trong n ắ m thiên thừa viện trấn trung tâm một nhà đại tử lâu lại có tuyệt bút tiền tài bản thân lại tại thiên thừa viện bên trong thanh danh cũng thập phần tốt đẹp còn là xinh đẹp có tiền bạch phú nay bản nhân tính tình trúc ôn nhu h i ề n t h ự ngoài mềm trong cứng kiên một chàng loại loại điều kiện đều thập phần đối d i ệ p nguyên đạt cha mẹ khẩu vị vì thế tại nửa tháng trước diệp gia thỉnh bà m ố i làm ai hai nhà trao đổi danh thiếp định gia vị hôn phu thê danh phận liền chờ tới năm đầu xuân hào thành t h â n buổi tối có thời gian khả năng còn có một canh nếu không có nói k i a liền là ngày mai ngày mai tác giả cũng sẽ tiếp tục tăng thêm đem phía trước thiếu hụt chậm rãi bù lại bản chương xong chương ba trăm năm mươi mốt tin p h à m luyến chi hắc hóa đồng lĩnh mười lăm mà giản dịch thì cùng tượng quan hạo kỳ cùng một chỗ c ù nửa g trong nghị tháng hương trong tráng đồng dạng, thư tại thi thí t hữu hai hạ khảo sinh phu viện viên liền bên muốn bên lao sở sau tháng sau huyện lệnh a không tiền nhiệm huyện lệnh trần phó cùng hắn tử nữ thúy nương tỷ đ ệ cùng với một đám gia phó gia đình tại thiên thừa huyện quảng đại lao bách tính tiếng k h á n h hạ chuyển ra huyện nha h ả o chút không sợ phiền phức đại bách tính tất cả đều ở một bên lớn tiếng ồn ào đua cận chỉnh trần phó sắc mặt hết sức cấm chầm liền mang theo ngồi tại xe ngựa bên trong thúy nương tỷ lệ cũng đều sắc mặt đỏ bừng lá trá chữ khóc lên tới xem bọn họ vắng vẻ rời đi bóng lưng Giàn theo trần phó số này vẫn luôn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu phó lao gia đi vào an phận rất nhiều đi theo hiệu lệnh bộ pháp xử lý một ít thực sự nói không nên lời sinh ý cũng không lại thế nào nháo yêu tiêu thân từ trước đến nay phó lao gia là nghĩ hy vọng chung chừng xem xem tân nhiệm huyện lệnh đến t ộ n cùng là cái cái gì dạng như người lại có chút cái gì hành vi t ắ c phong sau tái kiến cơ mà động đi bất quá ha ha còn thật là không tốt ý t ư nha hắn rất có thể đem phó lao ra trong lòng xấu nhất định cho hắn thực hiện nha như vậy nghĩ giản dịch khỏe môi không từ dơ lên một chút xem đến đứng ở một bên thượng quan hạo kỳ có chút không nghĩ ra rốt cuộc bọn họ bình thường mặc dù không có như phó nguyên bảo k i a bản thường xuyên cùng trần thúy nương tiếp xúc nhưng cũng miễn cưỡng tính được là bạn tốt bây giờ người ta phụ thân từ quan mà đi đ i ệ qua thế nào thấy liền cao hứng như vậy đâu đ i ệ qua ngươi thực cao hứng sao giản dịch lần theo thanh â n quay đầu thấy là thượng quan hạo kỳ hơi mỉm cười một cái tạm được trần lao gia tại thiên thừa huyện vây xem tám năm không quá mức thành tích không nói còn ôi chao bất quá ta hiện tại còn đính chờ mong tân nhiệm huyện lệnh nghe nói hắn xuất thân thế gia làm người cũng có phần có khí khái thủ đoạn hy vọng hắn tiền nhiệm sau có thể sáng tạo ra một phen làm v ì thượng quan hạo kỳ ngay này cũng cùng kéo hạ khoe miệng nói lên tới hắn đ ố i trần lao gia cùng nguyên bảo hắn cha làm được này đó sự nhi cũng mười bước không biết chút nào sớm mấy năm nhớ tới tổ phụ cùng phụ thân đối bọn họ tử tôn có nhiều chiếu cố thúc bá hào chút đều đã kinh bị huyện lệnh cấp cứ vậy mà làm xuống đi không phục vinh quang nếu không liền tổ tông vinh quang tục như vậy chút hương h ỏ a tỉnh bọn họ một nhà cũng sẽ không có hôm nay như vậy long đong nghĩ đến đây thượng quan hạo kỳ dương dương khỏe miệng người nói cũng là lời nói lạc dừng một chút lại nói hy vọng tân nhiệm huyện lệnh là cái hảo đi các người hai cái này là tại nói cái gì a vẫn luôn ngốc ở một bên châu đầu ghé thai phó nguyên bảo xem đội xe đi xa sau hưng ơ phấn vừa quay đầu liền giữ tiền hắn hai cái hảo huỳnh đệ thật thấu cùng một chỗ nói chuyện đâu lại xem lên tới đến còn nô lên sức lực ba người bên trong nhất hướng hành giả trầm ổ n bao dung phía d ư ớ i minh đệ thượng quan hạo kỳ xem phó nguyên bảo mặt bên trên kia tùy t i ệ n cười cũng cùng cười cười không cái gì liền là tại suy đoán mới huyện lệnh mà thôi giàn dịch gật gật đầu ân chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ mới huyện lệnh rốt cuộc là một cái người thế nào sao phó nguyên bảo nhấc tay đem rơi đến trước mắt tóc mái sau này vẫn lên dừng dưng nói lo lắng à, như thế nào không lo lắng lao đầu từ nhà ta làm được những cái đó sự nhi các ngươi cũng không phải không biết bất quá hắn hiện tại đã thu liếm rất nhiều ta hiện tại kỳ vọng nhất liền là có thể tới cái lợi hại điểm nay dạng liền có người có thể trông coi h ắ n ta cũng không cần lại như vậy cố gắng bại gia thay hắn góp n h ặ tâm t đức giàn dịch ngay này cùng thượng quan hạo kỳ bất đắc dĩ l i ế n nhau đều không lại cười lắc đầu trần lao ra rời xa huyện nha ngày thứ bảy tiếp thu được điều lệnh lý ngạn vinh vội vàng mà tới n à y đến huyện thành cùng ngày tạo thành không nhỏ hành động vô số dân chúng b u n g xuống tay bên trong công việc ra tới vây xem tân nhiệm đương nhiệm n g h ị muốn giành trước chiêm ngưỡng tân nhiệm huyện lệnh phong thái đương nhiệm huyện lệnh thế này cho rằng đại chúng này là tại đôi hắn đến tới tọ vẻ hoan e n chỉnh đến đến tân nhiệm huyện lệnh sắc mặt hảo luận hăng hái trong lòng càng có hảo tình vật trượng thể phải đem thiên thừa huyện cấp phát triển hảo nhưng mà sự thật là lão bách tính nhìn quen trần lao ra như vậy tranh chua thủ đoạn âm tàn huyện lệnh lao ra hiện tại kia người xuống này mới tới cũng không liền là hiếu kỳ bên trong mang chờ mong chờ mong bên trong mang khủng hoảng cho nên hiện đến phá lệ phấn khởi sao bất quá giản dịch xem trần diễm vinh kia hăng hái tiểu bộ d á n g tỏ vẻ này dạng hiểu lầm rất tốt phi thường hảo lý nạn g vinh tiền nhiệm sau giản dịch rất là chú ý hắn một đoạn thời gian càng là chú ý giản dịch thì càng vui vẻ đối hắn phía trước quyết sách tỏ vẻ hài lòng lý nạn vinh tiền nhiệm sau trước lấy tính chế động án binh không phát huyện nha các đại tiểu quan viên chờ mong ra vai phù đầu ba cây đuốc đều chưa từng xuất hiện lúc mới bắt đầu đám người còn tưởng rằng lý ngạn vinh này là tại n ẹ n cái gì đại c h i ê u đâu đợi gần một tháng trôi qua đám người muốn bắt đầu thư giãn lúc lý ngạn vinh đột nhiên nắm chặt dây cương tay bên trong nắm này một tháng tới thủ hạ người tham viếng dân trạch thắng thính các nơi sổ sách thượng lỗ thủng ỉ vào sau lưng thế lực không ra tay thì thôi vừa ra tay liền như, như gió thu quét lá r ụ n g đem những cái đó cái bất tài không làm sự n h ì lòng dạ hẹp hỏi tâm nhãn nhiều cấp thu hết nhặt ngoài ra còn đem bọn họ này đó nằm n u t vào đi bất nghĩa chi tài cũng gọi bọn họ toàn cấp p h ư n ra tiếp lại từ lý ngạn vinh làm chủ còn cấp khổ chủ động tác chi khoái gọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngay cả lao phu tử cũng đều thường xuyên đem này quải tại bên miệng tán thưởng có thêm án lý thuyết cường long không áp địa đầu xả giống như lý nạn g vinh này dạng hàng không qua tới quan viên đồng dạng đều đến ngủ đông một đoạn thời gian đợi chậm rãi đem quyền lợi đều gom đến tay bên trong tại nhiệm thượng có lời nói quyền lại từng giờ từng phút từng cái từng cái thu thập đi nhưng lý nạn g vinh hắn bản liền không là bình thường người hắn tổ phụ là bản quận chi châu hắn qua tới nhậm chức thời điểm lại mang theo rất nhiều gia đình qua tới bởi vậy thượng đầu có chỗ dựa tay bên trong lại có người có thể chỉ huy giúp làm sự nhi lý ngạn vinh tất nhiên là có thể không nhìn những cái đó cái không thuộc hạ nghe lời chỉ đợi đem thiên thừa h u y ệ n rất nhiều công việc tất cả đều chiếu chi châu tổ phụ cấp tuyến báo đối một lần xác nhận không sai đem một đám chứng cứ đều nắm giữ sau hắn liền liền có thể đại triển hoành đồ thủ đoạn lưu loát làm sự nhi này lý ngạn vinh này mới đến thiên thừa h u y ệ n không đủ hai tháng thiên thừa h u y ệ n liền tại lý ngạn vinh thủ hạ rực rỡ hẳn lên có cả i biến cực lớn thượng đến bị trần phó một tay mang ra hoặc ảnh hưởng ra tới tham ô mục nát lấy quyền nhu tư ý thế hiếp người ngầm thu cho vay nặng lãi quan viên thiếu dĩ vãng tại trần phó cùng phía trước cực kỳ đến m liên bị bị ị t c dĩ vãng như nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ một nhà kia bản nhân một không cẩn thận bị trần phó ghi nhớ hoặc là tại nào đó nhất thời khắc đắc tội trần phó hoặc là không hợp trần phó mắt duyên mà bị chèn ép thương hộ nhân ra cũng đều có chùng t i ế n mặt trời một ngày bản chương xong chương ba trăm năm mươi hai Tiên p ý, ý, bất quá này Chi h đó đều là nói sau giàn dịch biết hắn hiện tại muốn làm là tại thi hương bên trong ổn định phát huy cấp hắn cha mẹ làm cái cử nhân danh hiệu trở về làm bọn họ cao hứng cao hứng nguyên chủ không có thể thỏa mãn những cái đó cái tha thiết chờ đợi g i ả n dịch đều sẽ đi cố gắng từng cái làm đến đối đến khởi động mẫu mỗi đêm bưng tới bổ dưỡng canh đối đến khởi động phụ tại dệt vải phường đi sớm về tối vì nhà bên trong mưu đồ nỗ lực tháng tám chính trị mưa dầm thời tiết vừa đi một năm cao nhiệt độ kỳ còn chưa tới bầu trời vạn dằm mây đen cuối thu khí s á n g lúc vạn ngàn học sinh sinh viên tể tụ phụ thành sắp sửa tham gia ba năm một lần thi hương cũng có thể gọi là thi hương g i ả n dịch cùng thượng quan hạo kỳ cùng với bồi anh thư viện mặt khác sinh viên cũng tại này bên trong bồi cùng trừ thượng quan gia lão bục cùng đồng gia lao cha còn có tổ chức đội ngũ lao phu tử qua tới thấu náo nhiệt thuận tiện giúp hắn lao cha lại một nhóm hảo vải vóc trở về mua bán phó nguyên bảo tại lý ngạn vinh một phen cao u y chính mệnh cùng như hổ dình mùi hạ không trần phó cung cấp tiện lợi phó lao gia nay đoạn thời gian đến nay thu lá gan làm sinh ý cẩn thận công bằng rất nhiều lúc đầu tại rõ ràng khoảng cách gần giải được mới nhậm c h ứ c huyện lệnh đến tuột cùng là hà phương thần thánh lại có gì loại tính tình thủ đoạn sau nhất hướng thông minh xảo trá thức thời phó lao gia chủ động đem sở hữu m à u đen mang sinh ý các q n cùng không thiếu quan viên cấu kết làm sinh ý cũng đều làm bọn họ cấp bừng vì để cho tân nhiệm huyện lệnh có thể bỏ qua hắn bỏ qua phó gia phó lao gia còn làm một hồi tán tài đồng tử cầm nửa phó thân ra một vạn lượng bạch ngân ra tới một nửa cống hiến cấp nha môn xây dựng thiên thừa huyện một nửa để dùng cho xa xôi địa khu nông thôn trải đường xây cầu giàn dịch thấy phó lao gia là này cái thái độ nghĩ nguyên chủ cùng phó nguyên bảo hữu nghị cùng với tại nguyên kịch bản bên trong vì hảo hình đệ chấp nghiệm không tiết mạng sống ân tỉnh giàn dịch liền liền g ú p phó lao gia một bả đem phó nguyên bảo qua đời mấy năm mẫu thân đồ gới đơn sách ra tới chỉ làm lý n ạ n mình sao thuộc về phó lao gia kia bộ phận tài sản bỏ qua hắn một cái m ạ n nhỏ miễn Thiên thừa huyện Nguyên Lai thứ nhất huyện phó Lai giàu Nguyên, Nguyên u nhiều nhiều q mặc dù vẫn như dĩ vãng kêu bản cùng dạn dịch thượng quan hạo kỳ chờ hảo huynh đệ cười cười nhồi náo nhưng ngôn hành cử chỉ chi gian lộ mạng không lại chỉ còn lại hạ chân thành ổ n trọng đối tương lai kỳ vọng cùng với hướng hắn lao cha chứng minh không cần hắn nóng vội doanh doanh đi bằng môn tả đạo kiếm được tiền hắn chính mình cố gắng thông qua đi chính đồ cũng đồng d ạ n g có thể làm ra một phen thành tích làm bọn họ nhà quá thượng hảo nhật tử nhiệt tình đối với cái này thượng quan hảo kỳ chờ người tỏ vẻ đối phó nguyên bảo l a o mắt mà nhìn nói thẳng tuyệt đối không ngờ rằng hảo h u y n h đệ phó nguyên kia sốc nổi tùy tiện không bị trói buộc chi h ạ lại vẫn cất giấu như vậy cưng cỏi bất khuất linh hồn ngay cả lao phu tử cũng đối phó nguyên bảo này đoạn thời gian đến nay biểu hiện liên tục tán thưởng Chỉ có h ỉ c xem qua nguyên kịch bản giản dịch tỏ vẻ phó nguyên bảo còn thật thật là xấu trúc gia hảo mang điển hình tại nguyên kịch bản hậu kỳ phó gia bị thua cũng đều là hoàn khố tay ăn chơi phó nguyên bảo nhất lực nâng lên gia đình gánh nặng che chở lao cha thúy nương tỷ đ ệ có chút người khả năng h à n g ngày biểu lộ ra là một bộ bất cần đời không biết nay tịch hà tịch đổi phế giảm nhi nhưng kỳ thật bên trong so với ai khác đều thông thấu n h ẹ bén nay loại người một khi cấp bọn họ một cái động cơ kích thích một chút bọn họ bọn họ liền có thể bộ phát ra thường nhân sở không tưởng tượng nổi dẻo g i nhi siêu thoát dự đoán của ngươi đến ngươi sở ý liệu không đến cao độ mà phó nguyên bảo liền là này loại người tại giản dịch xem tới hắn cùng lao phu tử thượng quan hạo kỳ đồng dạng là một cái thập phần khó được lại phi thường không dạy nổi người ở xa thường nhân cho rằng tuân tài nguyên chủ đồng đ ỉ n h phía trên Địa được đệ đặc đặc qua, ra cửa giữa chưa tỉnh lại quá một lần sau, hai nữa quá cuộc Nguyên huynh lưu tại bọn họ thuê tới tiểu hạo phòng Phó nghe hảo tỉnh chừng tỉnh họ lạc. lại tại trạm vạng lại lại, tại Bảo kỳ, các bước người nói lần liền này người lần bọn tối bởi biệt biệt tới rốt một bỏ vậy xem sẽ g i ả n dịch đem ngược phía trước phát sợi sau này g ầ y g ầ y đi ra phía trước đoan khởi phó nguyên bảo cấp hắn phao trà uống một hơi cạn sạch sau đó mỉm cười cười nói khảo đều khảo bài thi cũng đều đưa trước đi nên là thế nào chúng ta tả hữu không được kia là những cái đó giáo sư học chính nhóm sự nhi không bằng thả rộng lòng h ả o h ả o uống một bình trang ngon thổi một chút này gió đêm dứt lời g i ả n dịch hướng sắc mặt trắng bệnh n h í u chặt lông mày đầy bụng tâm sự thượng quan hạo kỳ lớp tới ôi chao thượng quan g a gánh cuối cùng là quá mức trầm trọng a nguyên bản còn đang cười đụa phó nguyên bảo lần theo giàn dịch tầm mắt nhìn sang xem đến hảo huynh đệ sắp mặt sau linh lung tâm tư nhất chuyển cười nói h ả o kỳ địa q u a này lần bài thi khó sao ta nghe phu tử nói hôm nay lại hảo chút đồng học sáng nay lên tới sau liền chạy tới hắn kia nói thẳng này lần bài thi ra thập phần vắng vẻ trừ trận thứ nhất minh kinh phía sau kia hai trận hắn đều không có làm xong còn có thượng kiệt kia ra hỏa nhi cũng quá xui xẻo chút thế nhưng tại đi tiểu đêm thời điểm không cẩn thận đem nghiên mực lật đến tại bài thi thượng làm bẩn hắn thật vất vả nghĩ ra tới h ả o thơ nhất thời kích động trí hạ hoảng sợ hô ra tiếng bị lấy quáy giầy mặt k á c thí sinh danh nghĩa đưa ra tới người bây giờ còn tại ph nói tới hắn cũng là đáng thương bình thường tại học viện lúc làm thơ liền không như thế nào linh quang chỉ đạt đến vô ư ơ vức này lần khảo thí thật vất vả linh quang trận lóe làm thủ h à o thơ làm lao phu tử thẳng khen ngợi tốt chi tác lại không nghĩ tới xảy ra này sự nhi ôi chao đúng các ngươi hai này lần khảo thí hết thể đều thuận lợi đi chưa đợi giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ về đến phó nguyên bảo lại nói ôi chao các ngươi không cần phải nói ta biết chắc không sai không nói trước ngươi hai bình thường tại học viện là cái cái gì thành tích liền nói các ngươi ra khảo viện kiêng à y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 đặc biệt là kiêu đạo quan tại hoa cúc đề ta kém chút liền bị ra để một người cấp lách đi qua viết đến một nửa này mới cảm thấy có cái gì không đúng lặp đi lặp lại suy nghĩ h ả o chút thời gian mới nhớ lờ mở khởi có vị đại gia dùng hoa cúc so xanh cây cải dầu hoa quá tiếp điểm ba cây đ ế n này mới đổi cuối cùng thời gian đem để cấp đáp bản chương xong chương ba trăm năm mươi ba tin phạm luyến chi hắc hóa đồng lĩnh mười bảy hạo kỳ ngươi là chỉ t u ế t u ế phấn hoa vàng t u ế t u ế trần chiêu phong dẫn điệp vì chân thân một c h i ê u đợi đến tin đồn nhanh phân mẩu dính hương nhiều ít người này đề sao thượng quan hạo kỳ gật gật đầu trả lời chính là ngay này, giàn dịch ra vẻ tràn đầy đồng cảm thốn thức nói ta cùng n g ư ơ i đồng d ạ n g nhi kém chút liền tại này để thượng c ắ m ta đương thời nhất thầm đề tổng cảm thấy này là thiên quốc phú tại đ ầ u góc bên trong vòng quanh nó cấu tư hào chút thời gian này mới phản ứng lại đây này thơ phía trước tựa như xem qua suy nghĩ suy nghĩ ta t r ợ t nghĩ khởi này thơ ta tại phu tử chân tàng cô bản bên trong thấy qua thơ mệnh gọi là thất tuyệt xem cây cải dầu hoa có cảm giác sau đó ta này mới phản ứng lại đây này đề thi là cây cải dầu hoa đây nói giàn dịch lộ ra một bộ rợ khóc rợ cười bộ dáng thượng quan hạo ký ngay này cũng cùng lắc đầu bật cười phó nguyên bảo hoàng sợ nói khó trách đồng học nhóm đều nói này lần khảo để trở ra thực thiên trước đây ta còn suy tư lại thiên có thể có nhiều thiên hiện theo ý ta n g ư ờ i hai này h o à n g sợ còn chưa định bộ dáng xem như rõ ràng ôi chao học chính quả nhiên là học chính quả thật là không phải học thức quên bác đọc nhiều sách vợ kiến thức quên bác người không thể làm a giản dịch cùng thượng quan hạo ký ngay này tràn đầy đồng cảm gật gật đầu tuy nói giản dịch biết muốn thật so với tới nhưng cái đó cái cổ giả chi thức mặt không nhất định có hắn rộng nhưng là nhất mã quy nhất mã giản dịch chi thức mặt hơn phân nửa là bởi vì hắn có hắc, là thần hồn cường đại mang cho hắn nếu không như là đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quyết được suy một ra ba này các loại năng lực hắn còn thật không có hắn khả năng liền như bản nguyên thế giới bên trong hắn k i bản cũng chỉ là cái đầu góc bình thường thông minh học tập bình thường hữu dị thực có kinh thương thiên phú bình thường người là lấy bất luận khi nào giản dịch đều đối như lao phu tử như vậy đầu góc thông minh linh hoạt nhịn đến hạ tâm tới nghiên cứu học v ấ n người tỏ vẻ cao thượng kính ý ba người lại liền này lần thi hương khảo đề đàm luận một hồi n h ư sau này mới trở về nhà các việc có liên quan sự nhi thi song sau giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ tại viện bên trong nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng, dưỡng tinh phí thần cùng đồng học nhóm thảo luận một chút này lần khảo thí nội dung tại h n đến n g rất n giản à g dịch càng lôi à t kéo thượng quan hạo kỳ hoạt động liên tiếp đồng thời giản dịch phát hiện phó nguyên bảo hảo giống như cùng bọn họ sơ viễn rất nhiều hắn đã có rất nhiều ngày không thấy người hừ hừ kia cái ra hỏa nhi nhất định là tại trốn tránh bọn họ làm như vậy chút nhiệm vụ giản dịch không nói hắn sở trường sự tỉnh đều làm đến chú đáo nhưng là cất cao tình t h ư ờ n g l ã o luyện đạo lý đối nhân xử thế còn là có một thanh thất xảo linh lung tâm cũng là được đ ấ y chứ là lấy phó nguyên bảo này đó nhật tử đến nay loại loại cử động giản dịch thoáng nghĩ nghĩ liền có thể biết được nhất thanh n h ị sở đối phó nguyên bảo loại loại ý nghĩ hắn là đã cảm thấy bất thiếp lại cảm thấy đau lòng tuy nói giản dịch là địa phủ hướng nguyện thi nhân viên chính phủ tay bên trong quyền hành cực nặng bản thân thực lực tại địa phủ bên trong cũng là c h ú t cao cấp hướng thượng c ứ c khác không có gì bất ngờ xảy ra hắn võ mệnh có chừng mấy và năm còn là án địa phủ thời gian quy tắc tính toán hắn hiện tại lại vẫn luôn tại làm hướng nguyện t h nhiệm vụ bởi vậy hắn sinh mệnh là cực kỳ tr lại theo hắn thực lực tu vi tăng lên hắn thọ mệnh còn tại không ngừng tăng trưởng bên trong nhưng dù vậy giản dịch cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình so trên tiểu thế giới sinh linh cao đẳng cái gì nhiều lắm là liền là có chút ưu việt cảm giác thôi đối với cái này cảm thấy thập phần bình thường rốt cuộc người sống một đời ai không điểm hư vinh t h ô n bởi vậy giản dịch mỗi chấp hành một cái nhiệm vụ đều sẽ tận lực dung nhập vào kia cái nhiệm vụ bên trong đi đem mỗi lần nhiệm vụ đều xem như một cái trọng sinh một lần một lần nữa là người một lần mới nhân sinh đối với tại mới một đoạn nhân sinh bên trong gặp được sở hữu người đặc biệt là những cái đó hắn cảm thấy đáng giá kết giao g i ả n dịch đều là ôm một viên chân thành tâm đi tiếp đãi đối mặt g i ả n dịch cảm thấy đối với đáng giá người chân thành mà đối đãi là làm người nhất cơ bản nguyên tắc l a lấy đương g i ả n dịch thực tình tiếp nhận thượng quan hạo kỳ phó nguyên bảo đồng phụ đồng mẫu lao phu tử chờ người sau g i ả n dịch liền sẽ đem bọn họ thật đặt tại trong lòng nhớ thương bắt hắn nhóm đương chính mình người nơi quan tại kỳ tới từ gia đình gánh nặng phó nguyên bảo tự tôn tâm chịu tổn hại lao phu tử khúc m ắ t còn có đồng phụ đồng mẫu kỳ vọng giàn dịch đều sẽ tẫn mình sợ có thể đi trợ rút đi hoàn thành giàn dịch đem chuyện này cùng thượng quan hạo kỳ thấu đệ nhi hai người liền này sự nhi thương lượng một phen sau hai người liền liền dẫn m ấ y vỏ rượu đi tới phó nguyên bảo phòng bên trong lúc đó phó nguyên bảo chính tại đối sổ sách đều như vậy m u ộ n các ngươi làm sao tới phó nguyên bảo một mở cửa phòng liền xem đến hai cái ý cười doanh doanh nhân nhi nháy mắt bên trong còn có phần có chút kinh hỷ đợi xem thấy hai người tay bên trên bình rượu cùng hộp cơm sau này kinh hỷ liền hóa thành thực chất nga khoát ngày hôm nay h ả o hứng như vậy hảo hảo tự đã mang rượu nước nhanh, nhanh nhanh mau vào nói liền tính nôn nóng bắt đầu làm người vào nhà sau phó nguyên bảo lấy ra bình rượu cùng ly rượu thượng quan hạo kỳ liền hộp cơm bên trong nhắm rượu tiểu đồ ăn đem ra dọn x o n giàn dịch thì đánh mở một v ò rượu đem này đổ vào chai rượu bên trong đầu tôi trao cái cấp đại r a rất đầy ba người chưa phát một lời các việc có liên quan một phen hành sự xuống tới tự có một phen ăn ý tại đợi công tác chuẩn bị làm hảo ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng lúc ngẩng đầu thời điểm ba người bèn nhìn nhỏ cười liên n à y loại h ả o k h ô n g khí ba người không hẹn mà cùng cầm lên ly rượu d ơ cao đến b à n trung tâm đụng phải cái ly sau đó các tự ngựa đầu uống một hơi cạn sạch phó nguyên bảo cùng thượng quan h ả o kỳ t r a n miệm một lời tán thán nói rượu ngon giàn dịch tự đắc cười một tiếng đây chính là hắn năm trước tự ngưỡng rượu nho hương vị tất nhiên là không tầm thường thượng quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo cũng là biết này một điểm là lấy một uống thôi liền bắt đầu không gián đoạn cảm thán khởi giản dịch nhuỗng rượu tay nghề lên tới phó nguyên bảo thổi phồng hào huynh đệ hào thủ nghệ sau một lúc lâu c h ậ t nhớ tới một chuyện xem giản dịch không hiểu hỏi địa qua này rượu ngươi không là nói là muốn chờ hết bảng kia ngày lại dùng tới chúc mừng sao như thế nào hiện tại liền cấp lấy ra tới giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ l i ế y nhau bèn nhìn nhau cười ngươi cảm thấy đâu phó nguyên bảo không hiểu lắc đầu đưa ánh mắt về phía cùng giản dịch cùng nhau mà tới thượng quan hạo kỳ trên người kỳ vọng thượng quan hạo kỳ có thể trả lời một chút vấn đề thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. thượng quan hạo kỳ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết tiếp có ra hiệu hắn còn là chính mình hỏi giản dịch đi vì thế phó nguyên bảo lại nhìn về phía giản dịch chờ đợi giản dịch trả lời tuy nói không là cái gì đại sự nhưng hắn liền rất là hiếu kỳ à. rốt cuộc cán hắn hảo huynh đệ tính n ế t quyết định í t bảng kiêng ngày lấy thêm ra tới uống vậy khẳng định liền sẽ chờ đến lúc đó lấy thêm ra tới mà hiện tại hắn trước tiên này làm sao có thể không gọi hắn hiếu kỳ thấy hắn hiếu kỳ giản dịch cảm thấy này cũng không là cái gì không thể nói sự nhi tương phản nói ra khả năng cẳng có thể biểu đạt phó nguyên bảo này cái huynh đệ tại hắn trong lòng phất lượng chương ba trăm năm mươi bốn tiên phàm luyến chi h á c hóa đồng vĩnh mười tám giàn dịch cùng thượng quan hạo kỳ cùng một chỗ quanh con lòng vòng phân tích hạ chính mình tiếng lòng khẳng định hạ thiên thừa huyện tam kiếm khách hữu nghị sẽ thiên trường địa cựu tâm lý ý tưởng sau phó nguyên bảo đối với cái này có chút cảm khái không ngừng nói thẳng là hắn chính mình hẹn hòi đối với cái này giàn dịch cùng thượng quan hạo kỳ đều cảm thấy là có thể lý giải đánh nguyên chủ năm tuổi bản đến thiên thừa v i ệ n tại bồi anh thư viện đi học bắt đầu bọn họ ba một đường theo đinh tử ban lại đến giáp ban đi qua hơn mười mấy năm thời gian cảm tình tất nhiên là không thể so sánh nổi nhưng là là nơi như vậy hảo huynh đệ có hai cái đã tại tham gia thi hương tại thi cử nhân công danh có thể tham gia t u y ể n quan tiền đô s á n g lạ đến thiên hắn chính mình là bởi vì một tờ thương tịch đọc lại nhiều sách đều không thể tham gia k h o a c ử khảo thủ công danh thực hiện trong lòng suy nghĩ gần đây hắn cùng thượng quan hạo kỳ ứng mặt k h á c cử từ mời liên tiếp tham gia các loại văn hội thi hội kết giao cũng đều là có phần có tài học tương lai có thể có một phen làm vì người xoay đầu lại nhìn nhìn lại chính mình hiện tại cùng chính mình kết giao đều là một ít thương nhân tương lai liếc mắt một cái nhìn được đến đầu như thế như vậy chi hạ nhưng không liền gọi n h â n tâm sinh cực kỳ hâm mộ tâm sinh tự ti sao tuy nói đại lương t r i ề u dân phong mở ra tại thương nhân một sự t ì n h cũng có chút khai sáng gọi phó nguyên bảo không đến mức xem không dạy nổi thương nhân nhưng sĩ nông công thương sĩ nông công thương thương tại cổ đại bất luận khi nào còn là xếp tại cuối cùng nhất vẫn là không thể khoa khảo nhập sĩ tại cổ đại quan viên địa vị dự trữ quan viên địa vị là cao cấp nhọn bất quá này đó quan niệm trói buộc đối với giản dịch tới nói đều là thoảng qua như mây khói từ thứ hai cái nhiệm vụ khởi hắn liền không lại đem này để ở trong lòng mà thượng quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo hữu nghị cũng không tầm thường tại tuổi nhỏ ăn không đủ no cơm tối lúc phó nguyên bảo đưa ra đi viện thủ cũng không biết bởi vậy lúc này huynh đệ ba người đem lời cũng nói ra sau ba người liền lại là h ả o huynh đệ này lần thi hương nhất bảng này g giản dịch không có cùng một lần nhiệm vụ bên trong kế bản cùng đồng môn bạn t ố t đến t r à lâu bên trong chờ đợi mà là liền cùng h ả o huynh đệ đồng phụ lao phu t ử chờ người ngu tại viện tử bên trong thường thường hoa uống chút t r à nhẫn mại tính tình c h ậ m dại chờ về phần xem bảng này sử nhi thì giao cho đồng phụ theo nhà bên trong mang tới gia đình nhưng kỳ thật này đó đều là mặt ngoài mà thôi tại kia xem nói chuyện kiếm trò chuyện là ông nói gà bà nói v ị ngắm hoa đã ung k i u bình thu cúc một hồi lâu không n ú p đ í c h uống trà cũng không biết liền cái chén không uống nhiều ít khẩu không khí xem khẩn trương đổ mồ hôi đều xuống tới thân h i ế u g i ả n dịch bất đắc dĩ nâng chán ôi chao xem bọn họ này phó khẩn trương giảm nhi g i ả n dịch không hiểu nghĩ khởi phạm tiến chúng cử g i ả n dịch đem thần thức thăm dò đi ra ngoài đi xem một chút quấy bảng đợi xem đến dính vào tên cùng chính hướng này một bên băng ê n b băng mà tới gia đình cùng với kia mấy đợt chính khua chiêng gõ chống hướng này một bên tới báo tin vui nhà dịch sau giàn dịch vui vẻ cười cũng không lâu lắm đồng ra gia đinh chạy về tới thẳng nửa không người hai tay thừa dịp đầu gối không trụ thở mạnh đồng phụ phu tử chờ người thấy này cũng không khỏi đứng lên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm gia đình miệng bên trong không ngừng dò hỏi như thế nào đều như thế nào dạng thi đậu sao nay loại lời nói k i a thần sắc c h i cấp hù đến chạy chân gia đ ì n h ngày một cái gia đình thở hồn hển nói thi đậu thiếu gia nhóm đều thi đậu đám người ngay này đều mặt lộ vẻ kinh hỉ mặc dù tạm thời không biết cụ thể thứ tự nhưng tốt xấu là điều quá đồng phụ cười ha h a cấp gia đình đưa một chén nước đi qua kỳ vọng hắn có thể sớm một chút thở ra hơi đem sự nhi nói cho toàn hồ đám người thấy đã có người làm bọn họ chuyện muốn làm liền ăn mại trụ tính tình nín thở chờ đợi kết quả hồi lao ra thiếu ra thiếu ra đến thi hương thứ nhất cao chúng giải nguyên thiếu kỳ thiếu ra đến thi hương thứ ba trừ cái đó ra học viện bên trong còn có mặt khác hảo chút thiếu ra tên xuất hiện tại mặt trên đám người ngay này tất cả đều mừng rỡ dị t h ư ờ n g đặc biệt là đ ồ n g phụ cùng thượng quan hạo kỳ giải nguyên a kết duyên a q u a y nhi tạp ngươi nhưng thật là làm dạng r ỡ tổ tông như vậy nghĩ đ ồ n g phụ hưng phấn đến tại chỗ nhảy cao ba thước tăng lên khỏe miệng đều nhanh muốn liệt đến sau hai căn đi mà thượng quan hạo kỳ cũng là kích động và phần chỉ nháy mắt bên trong hốc mắt liền liền hồng luận tràn ra vui sướng nước mắt nhanh nhanh hắn rất nhanh liền có thể trở nên nổi bật đem nhà bên trong ghi nợ cũng còn về sau thanh thanh bạch bạch làm người hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành mãi mãi tâm nguyện nhặt lại tổ tiên vinh quang thấy hai cái hảo huynh đệ đều lấy được như thế h ả o thành tích phó nguyên bảo cũng làm mừng đến không được mừng d ỡ t h ẳ n g đem giản dịch cùng thượng quan h ả o kỳ lặc cùng một chỗ ba người n g ử a đầu làm càn cười to vì chính mình lấy được như vậy h ả o thành tích cảm thấy kiêu ngạo đối tương lai hạnh phúc sinh hoạt tỏ vẻ hướng tới Lao phu tử ở một bên cũng là vui vẻ thật sự, đám ố i với bọn họ này, loại thích lên mặt dạy đời người tới nói, sinh i bọn bọn bọn họ họ học họ này lên nên thành trong lòng thành thích hào tích, dạy dạy lấy mặt tựu được cảm g c cao đến không được, nhạc đều đến hoa. không nở ộ t đám người vui vẻ không bao lâu mới vừa rồi chạy chân gia đình liền đều liền bị động người đã phát hạ đi nghỉ ngơi một chút lại quá không bao lâu báo tin vui n h à dịch cũng liền đều đến miệng bên trong không trụ hô to thảo hỉ lời nói gọi người quăng nghe thanh âm liền biết này nhà ra chuyện lớn xem đã mừng rỡ tìm không ra bắc đồng phụ thượng quan hạo kỳ chờ người đã trải qua quá này sự nhì một lần có tương quan kinh nghiệm giản dịch thuần thục gọi tới thả chúc mừng bạc gia đình sau đó đem bên trong lớn nhất xem lên tới liền rất thâm hậu túi thơm hướng báo tin vui nha dịch đầu lĩnh túi bên trong lớp đầy mặt khác tiểu chút thì từ gia đình đi xử lý vui vui v ẻ v ẻ đem báo tin vui người cùng tiến lên đây chúc mừng thấu náo n h i ệ t dính hỉ khí người đưa tiến sau mặt trời đã hạ n ú i lúc đó mỗi người bọn họ mang tới gia đình đã sớm đem tối nay khánh yến r ư ợ u tiến hội đều chuẩn bị xong say rượu qua tới giản dịch cùng thượng quan hạo k ỳ miễn cưỡng lên tinh thần tới nên đón đem sẽ qua tới chúc mừng bọn họ chúng cử thân hữu đồng môn điểm tâm không bao lâu nhân lao phu tử tại này một bên, bởi vậy những cái đó thi đậu khảo không chúng li đại gia đều mang khác nhau tâm tình mặt bên trên hiện đến phá lệ cùng vui biết thứ tự sau rất nhanh lộc minh yến liền đến bữa tiệc bên trong giản dịch này cái tuổi còn trẻ cực nhẹ giải nguyên nhưng là bị khâm sai đại thần quan giám khảo học chính nhóm chú ý một phen nhưng loại hảo ý ác ý cũng đều theo nhau mà đến xem đến giản dịch trong lòng mừng khắc khởi khảo các ngươi tùy tiệc khảo khảo thắng ta tự mình nhận thua khảo không thắng kia bọn họ liền có thể ra một chút danh tiếng tại các vị đại lão cùng phía trước lộ mặt bản c h ư ơ n xong chương ba trăm năm mươi lăm tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng lĩnh mười chín lộc minh yến qua đi đám người về đến thiên thừa huyện tiếp lại là bận rộn một tháng dư đem các loại tập cưới c tế tổ chờ hoạt động chụp bánh đà chuyển tham gia xong tự đánh c h ú n g cử sau giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ sinh hoạt đều có biến hóa không nhỏ hai người tại này lần thi hương thành tích càng vì sung ra một giải nguyên một khi thôi như thế nào xem đều là tiềm lực vô cùng có thể bảng vàng để tên có thể người a là lấy đồng phụ đồng mẫu phát hiện hắn hai tại thiên thừa huyện các loại hoạt động đều rõ ràng tiện lợi rất nhiều đi đến các nơi đều có thể thu được vô số tôn trọng liền la huệ lệnh cũng là đối hắn có nhiều tôn sùng nhân trước kia thu rất nhiều thân hảo nông thôn hạ lễ nhà bên trong hiện tại lưu có thừa tiền bởi vậy đồng gia dệt vải phường bây giờ bị đồng phụ bàn bán ra ngược lại mua thật nhiều thổ địa thuê đi ra ngoài đem thổ địa thuê sự nhi chỉnh làm xong tuần sau đồng phụ đồng mẫu là triệt để rõ ràng rảnh rỗi hai vợ chồng bình thường không là tại bên ngoài cùng lão bằng l ư u uống chút trà tâm sự liền là tại nhà bên trong tú ân ái tắc giản dịch cầu lương mà thượng quan hạo kỳ k i a m ộ t bên cũng là như vậy nhật tử không biết hảo quá nhiều ít thượng quan hạo kỳ đầu tiên là đem ghi nợ đều cấp còn lại đem tổ chạch chỗ tổn hại nghỉ dưỡng sức không thiếu nguyên bản những cái đó cái thương nhân thấy thượng quan hạo kỳ như thế tiền đ này lần khoa khảo thành tích lại như thế hảo hiện tại thượng quan lão thái thái lại làm hồi nàng hào môn quý phụ nhân mỗi ngày này cái hiến hội tia cái hoa hội các loại bun ba tinh thần đầu so thượng quan hạo kỳ này cái tiểu tử nhi còn chân mà phó nguyên bảo làm vì hai vị cử nhân trí giao hào hữu các loại chỗ tốt cũng là không thiếu thêm nữa lại có phó quảng hùng này cái sinh ý kỳ tài tại nay không liền này cổ đông gió bất quá hơn tháng thời gian phó gia sinh ý liền lại làm lên tới mặc dù không không sánh bằng dĩ v a n g thiên thừa huyện thứ nhất giàu nhưng cùng phó nguyên bảo mới vừa tiếp thu qua tới so sánh cũng là làm lớn ra một phen lại nhân giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ này tầm quan hệ thừa kế phó quảng hùng sinh ý đầu não phó nguyên bảo tại nhân sĩ vòng bên trong cũng đánh mở một con đường những cái đó cái kẻ sĩ đối này cũng là có nhiều khiêm nhượng ngoài ra nhân giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ hiện tại cũng đã là cử nhân nguyên nhân hai người bị lao phu tử thông báo sau này cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu đến học viện bên trong đưa tin có cái gì không hiểu tự mình nhi nghị không thông lại đi học viện hỏi hắn bởi vậy hai người lập tức liền liền để đó không dùng xuống tới n à y một để đó không dùng xuống tới nhà bên trong người liền liền chú ý khởi hai người trung thân đại sự lại mắt nhìn kia cổ n h i ệ t tính sức lực còn không thấp doa đến giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ vội vàng cùng bọn họ nói bọn họ chuẩn bị tham gia sang năm hội thí hiện tại không là đàm luận này đó nhi nữ tình trường thời điểm quả nhiên tế ra hội thí này mặt cờ xí sau phó à bên t r o gia phu tử l i nhào nháo cũng không biết là như thế nào phát triển tại tới gần tết nguyên đán lúc giản dịch thu được phó nguyên bảo định thân thiệp cưới gọi hắn tại trước tết năm ngày đi tham gia phó nguyên bảo cùng thúy nương định thân yến thu được phó nguyên bảo thiệp cưới lúc giản dịch là trinh lăng chẳng lẽ phó nguyên bảo rốt cuộc khuất phục hắn cảm thấy này là lạ à muốn phó nguyên bảo thật có thể khuất phục kia phụ tử hai cũng không đến mức nào h đến như vậy cương a chưa đợi giản dịch có suy nghĩ nhiều pháp đánh mở thiệp cưới xem thấy bên trong đầu khác một tân nhân tên họ sau giản dịch trong lòng lo nghĩ liền liền trừ khử ở vô hình chỉ còn lại hạ nồng đậm bắt quái chi hỏa này phó nguyên bảo tại sao lại cùng thúy nương làm thượng kia thúy nương không là tại ngoài trăm dặm nông thôn sao bất quá giản dịch trong lòng tuy tất kỳ nhưng nhưng cũng không phải này loại yêu thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột của người là lấy cũng không có đi truy truy lôi kéo thượng quan hạo kỳ cùng một chỗ không ngừng nắm chặt thời gian học tập cuối cùng này sự nhi còn là phó nguyên bảo tại định thân、ừ. kia ngày tiệc rượu bên trên chính miệng nói ra nguyên lai、like、này sự nhi là n à y dạng ngày nào đó phó nguyên bảo bị phó quảng hùng phiền đến tránh ra khỏi nhà tại giản dịch này ngồi một hồi nhi sau nghị khởi t ă n g ra vịt quay liền liền chuẩn bị đi kia giải quyết ăn dùng chút đến t ă n g ra t i ể u lâu là kháp hảo gặp gỡ t h ú y nương kia vịt quay cũng kháp hảo chỉ còn lại có một c h ỉ vì thế hai người liền l i ề u mạng cái bản cùng một chỗ ăn cái v ị quay phó nguyên bảo vốn dĩ vì này sự nhi này dạng liền xong lại không nghĩ nửa tháng sau thích nhất làm ai mối lý viên ngoại thê tử tới cửa muốn cấp phó nguyên bảo cùng thúy nương làm m ai mối n à y sự nhi mới vừa đi ra lúc nhưng là đem phó gia phu tử cấp kinh ngạc một chút sau đó tại bà mối ba tức không nát chi dưới lơi thêm nữa phó nguyên bảo cùng thúy nương miễn cưỡng cũng coi như được là thanh mai t r ú c mã đối này cũng coi như vậy chút ý tứ vì thế này sự nhi liền liền như vậy mơ mơ hồ hồ thành xem chính không ngừng đắc ý phó nguyên bảo giàn dịch mặc tâm hạ không trụ cảm khái duyên phận thật là tuyệt không thể tả a nguyên kịch bản bên trong phó nguyên bảo cùng thúy nương cùng đi tới hiện tại này hai người còn là tại cùng nhau tham gia xong tiệc cưới g i ả n dịch có một đoạn thanh tinh thời gian b u ô n g lời hảo bế quan khổ độc đóng cửa từ chối tiếp khách sau lưu lại một bộ k h ô i lỗi g i ả n dịch liền khởi hành đi tới này cái thế giới địa phủ tại thời không hải lý địa phủ tuy chỉ có một cái nhưng lại có tổng phụ cùng phân phủ có khác liền như hậu thế tổng công ty cùng công ty con kia bản tổng phụ là từ địa phủ cao nhất lãnh đạo người phong đô đại đế trưởng quản chỉ có linh hồn cường độ đến cường độ nhất định trải qua bách thế linh hồn nhưng tại chết sau đi hướng k i a m ộ t bên tiếp nhận xét xử mà phân phủ này một bên thì là lấy tiểu thế giới cấp đơn vị cao nhất lãnh đạo người vì diêm la vương chủ sự người là diêm la vương tổng phủ bên trong hết thể có thập điện diêm la n à y mười cái diêm la vương lại phân biệt trưởng quản nhất định khu vực tiểu thế giới mà mỗi cái khu vực bên trong tiểu thế giới đều lấy ngàn vạn ước làm đơn vị mà kế bắt ngát như thế bản đồ từng cái diêm la vương thực sự là quản lý không đến vì thế hướng hạ phát triển lại có xét s ự quan lại hạ còn có từng cái cao cấp quản sự mà từng cái diêm la vương thì cùng phong đ ô đại đế đồng dạng chỉ cần quản lý tốt thủ hạ quản sự có sự tình thời điểm đi xử lý một chút liền có thể cũng là thanh nhàn một nhóm hiện tại giản dịch muốn đi liền là này phương thế giới địa phủ giàn dịch tại giàn dịch mới vừa trở thành địa phủ công chức thời điểm là không có kia cái tư cách có thể vì tại nhiệm vụ tiến hành bên trong trở về tới địa phủ mà hiện tại thì không phải vậy làm vì t h â n hồn cường đại tiểu quỷ vương làm vì địa phủ tổng phủ hướng nguyện ti, ti trưởng t nhất cao cấp quản lý giả giàn dịch là có kia cái quyền hạn có thể vì tự do đi tới đi lui nhiệm vụ thế giới cùng địa phủ tổng phủ nhưng địa phủ tổng phủ thế giới đi nhiều hơn hiện tại giàn dịch cảm giác hứng thú là tiểu thế giới bên trong phân phủ giàn dịch muốn đi nhìn một cái xem xem phân phủ cùng tổng phủ bất đồng chỗ bản chương xong chương ba trăm năm mươi sáu tiên phạm liến chi hắc hóa đồng lĩnh hai mươi hạ tới địa phủ sau g i ả n dịch liền đem nguyên bản thu thuộc về địa phủ cao quản uy áp bên ngoài thả ra, gọi địa phủ chúng quản lý biết địa phủ cao quản t ớ i nhanh lên ra tới tết i đãi hiển nhiên g i ả n dịch này phiên cử động là thập phần có hiệu quả chỉ một cái trước mắt nguyên bản còn tại cấp quỷ hồn tiến hành xét xử phán quan liền n é m xuống quỷ hồn lách mình đi tới g i ả n dịch cùng phía trước cấp tiểu quỷ vương t ì n h an phán quan hướng g i ả n dịch nửa quỷ làm lễ g i ả n dịch thấy chủ sự nhi đã tới liền đem ngoại phong khí tức một lần nữa thu liễm miễn cho địa phủ bên trong quỷ sai khó thực hiện sự nhi ân khởi đi giàn dịch tấm áp cười nói là tạ tiểu quỷ vương phán quan đứng thanh mà lên đứng dậy lúc cẩn thận từng ly từng tý đánh giá hạ giàn dịch vừa rồi theo này người trên người phóng xuất ra h uy áp hắn nhưng là thân sinh thể hội quá n à y người nhưng là một vị tiểu quỷ vương tiểu quỷ vương a hơn nữa vừa mới kia một cái trước mắt hắn còn cảm ứng được này này là tổng phủ hương vị a i như vậy nghĩ phán quan thần sắc liền lại kích động vặn vẹo mấy phân cảm xúc cuộn trào không ổn định vô cùng giàn dịch bị phán quan mang kiến thức phán quan là như thế nào xét xử quỷ hồn quỷ hồn là như thế nào tại quỷ sai dẫn dắt hạ đi đầu thai những cái đó người mang tội nghiệt quỷ hồn lại là như thế nào được đưa tới địa ngục tay các loại hình phạt tại này phương thế giới địa phủ đi dạo một vòng hậu viện giản dịch cùng phán q u a n đi tới xét xử nhà xem phía trước vẫn luôn thật hiếu kỳ sự như sau giản dịch liền cùng phán q u a n một bên xem phụ tá sư ra cấp quỷ hồn xét xử một bên hạ khởi cờ tới giản dịch vốn chỉ muốn tại địa phủ đi dạo hai vòng xem xem tình huống sau liền trở về lại không nghĩ đ ỗ n g nhiên tại thẩm phán nha xem đến người quen phía trước thiên thừa h u y ệ n huyện lệnh thúy nương hắn lao cha trần phó đương t i ê u quỷ hồn bị quỷ sai mang tiến vào xét xử điện thời điểm giản dịch cùng trần phó đều là giật ì n h tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ lại lại ở chỗ này đủ tới phán quân nhìn thấy giản dịch kinh ngạc bộ g á n g cũng cùng giản dịch tầm mắt nhìn lại. sau đó liền xem đến một cái hơi có chút khô g ầ y trung niên quỷ hồn tiểu quỷ vương này quỷ n à y vị n g à i nhận biết phán quan thu liễm trong lòng rất nhiều ý tưởng cẩn thận chú ý tìm từ hỏi nói giàn dịch bị phán quan này dạng một hỏi hồi phục thần trí xa xa hướng trần phó khẽ gật đầu ra hiệu sau liền xoay đầu lại trả lời ân nhận biết phán quan lông mày nhữ lại n h ă n lại trong lòng các loại ý tưởng quanh đi còn lại nhanh chóng không ngừng phân liệt trừ khử kia、yeah, vậy có phải mớn lời nói vì nói toàn nhưng là cái cái gì ý tứ hai bên đều rõ ràng liền giàn dịch tu vi không nói trước phán quan làm vì này phương thế giới địa phủ phân phủ trừ diêm la vương bên ngoài địa vị cao nhất quản lý giả tất nhiên là cũng có thể như giản dịch cơ bản liếc mắt một cái liền nhìn thấu quanh quẩn tại trần phó trên người tội nhiệt g khí t ứ c lại n à y cái nồng độ tội nhiệt g khí tức thậm chí đã ảnh hưởng đến trần phó hồn thể khiến cho trần phó hồn thể hơi có chút hồn t r ọ c lên tới đối với này loại làm nhiều việc gác quỷ hồn đồng dạng đều là phải đánh vào địa ngục thu lấy nhất định kỳ hạn trừng phạt cho đến đem hồn thể thượng tội nhiệt g toàn bộ h o à lại thanh trừ hồn thể biến thành ban đầu tinh khiết mới thôi đương nhiên tại chịu đựng như vậy dài thời gian trừng phạt sau linh hồn độ dày trình độ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng lại tăng thêm bọn họ đã từng tội nghiệt quân thân trên người không một chút công đức bảo vệ chờ nguyên nhân này dạng ủy hồn đầu thai sau、so、hơn phân nửa cũng sẽ trôi qua có nhiều long đ ồ n g chút giàn dịch liếc qua p h á n quan khẽ cười một tiếng nói không cần nên như thế nào liền như thế nào giàn dịch mặc dù tại dương giới xem tại nguyên chủ cùng thúy nương phó nguyên bảo phân thượng tại trần phó sự nhi thượng cầm tay cũng nhận lời nặng giúp đỡ hắn một chút nhưng là nhất mã quy nhất mã này người sau l ư n g sự nhi giàn dịch nhưng là sẽ không quản lúc này giản dịch này mới mới vừa ở phán quan bồi cùng hạ biết được bình thường người chết hạ địa phủ sau theo quỷ hồn đến một lần nữa đầu thai mọi việc trong lòng ấn tượng cũng chính nồng đầm đâu bởi vậy liền càng sẽ không đem trần phó sự tình kéo qua tới giống như trần phó này loại tội nghiệt quân thân hồn thể chịu ô hồn thể nếu là không có đem đầy người tội nghiệt trả hết đem hồn thể thượng tội nghiệt ô h ế tất cả đều loại bỏ như vậy này người một lần nữa đầu thai thừa nhận sau tuyệt đối liền là một cái cao cấp nguy hiểm p h ậ n tử nếu là chịu phạt sau bởi vì linh hồn cường độ có yếu đầu nhập xúc sinh đạo còn hảo chỉ cần không có cái gì thiên đại kỵ ngộ trở thành yêu tu cái gì kia liền còn không có cái gì sự nhi không có kia cái cơ hội làm hại hương bên trong liền là có ý nghĩ kia cũng có rất nhiều người đi thu thập những cái đó xuất sinh nhưng nếu l à n à y người mang tội nghiệt cùng ấu chọc hồn thể một lần nữa đầu thai thành người như vậy nghĩ muốn nhân tính bản thiện liền là tuyệt không khả năng tam quan lại chính thủ đoạn lại là nghiêm khắc lại là như thế nào dốc lòng làm bạn dạy bảo cũng là không thay đổi được gì là lấy giản dịch nhưng không làm được hại những cái đó có khả năng bị trần phó thai h ỏ a đến người sự t ì n h tới hắn sẽ lương tâm bất an là lấy đương phán quan này dạ vấn đề thời điểm giản dịch trong lòng là có chút tức giận nghị muốn hung hăng thu thập này người một trận cho hắn biết cái gì gọi công chính liên minh theo lẽ công bằng làm h ả o tại nay địa phủ bên trong sở hữu người đều là lấy hồn thể hình thái xuất hiện giản dịch tu vi cũng so phán q u a n cao xem xuyên qua phán q u a n linh hồn bản chất cũng chưa từng xuất hiện cái gì ô c h ọ c chỗ phán q u a n bị giản dịch này liếc mắt một cái xem đến có chút hơi thấm cảm giác trong lòng mau mau nếu là hắn thần hồn tại cường h ắ n nồng hậu m ộ t ít, hắn cảm giác hắn đều m u ố n khí ra gà ngất đáp e m ạ tiểu quỷ vương này uy áp hắn thật là có chút chịu không nổi a bất quá hắn cũng liền chỉ là này, dạng thoáng đề nghị một chút. khách khí khách khí rốt cuộc trước mắt này vị đại lao nhưng là tổng phủ tới tiểu quỷ vương a muốn là tiểu quỷ vương cuối cùng thật đáp ứng hắn khả năng khả năng không thiếu được là muốn lưỡi mặt đi khuyên n ủ khuyên n ủ phán quan này dạng túng túng nghĩ hướng giản dịch ngượng ngùng cười một tiếng thật sự không hổ là tiểu quỷ vương điện hạ này tư tưởng thuộc hạ thật là mặc cảm a thù giáo thù giáo giản dịch xem cao tọa cao vị lâu không lắm am hiểu đ ị n h đọt phán quan không ngừng lại vắt hết ó c c h ụ p hắn mông ngựa bộ d á n g không từ lập tức vui hành phán quan hô tiểu quỷ vương điện hạ không hề tức giận liên hảo này một bên giản dịch cùng phán quan nói hay lắm sự tình hứng khởi khác một bên bị lạnh nhặt trần phó đến lúc đó náo loạn lên nhân giản dịch nghiêng đầu lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến hắn trên người trần phó thấy giản dịch rốt cuộc nhìn lại tâm hạ phi thường kích động không ngừng cùng giản dịch phất tay chào hỏi đồng vĩnh đồng vĩnh đồng vĩnh là ngươi sao ta là trần phó a ta là thúy nương hắn cha a ngươi còn nhớ đến ta sao trần phó nhất bắt đầu tại này địa phủ phán quan điện bên trong xem đến giản dịch là thời điểm là có chút hoảng sợ rốt cuộc đây chính là địa phủ a lại hắn chết phía trước nhưng không nghe nói đến đồng vĩnh tráng niên mất sớm tin tức a nếu không k i a cái phó nguyên bảo đâu còn có k i a cái tâm tình cùng hắn ra thúy nương thành thân l i ê n tính này đồng vĩnh đã chết nhưng đ ỗ n g nhiên xem thấy hắn cùng một cái thân xuyên quan phục quan viên ngồi tại phán quan điện nhất bên trong phía trên nhất chủ vị đánh cờ cũng là gọi hắn thập phần kinh ngạc c h ấ n kinh bản chương xong chương ba trăm năm mươi bảy tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng vĩnh hai mươi mốt khiếp sợ qua đi hắn lại định n h ã n vừa thấy đồng vĩnh cùng k i a giữa quan viên ở chúng trong lòng lập tức nhất hỉ lấy hắn vì quan nhiều tái tầm mắt mà xem đồng vĩnh cùng tia cái quan viên nơi cùng một chỗ là đồng vĩnh đứng t h ư ợ phong mới vừa rồi bị quỷ sai mang qua tới thời điểm hắn nhưng là xem đến thật thật nơi này là phán quan nha xét xử điện mà có thể ngồi tại điện bên trong chủ vị lại thân quan phục người là ai động động đầu ngón tay tùy tiện nghĩ nghĩ đáp án liền phi thường rõ ràng này dạng suy nghĩ một chút ái chà chà này này này đồng vĩnh thế nhưng cùng phán quan đại nhân bình khởi bình t o ạ a thậm chí còn cao phán quan đại nhân một đầu này này nhưng thật thật là thật thật là không tầm thường a lại nghĩ lại dựa vào này đồng vĩnh cùng hắn ra cô ra phó nguyên bảo gia o tình kia kia hắn như vậy nghĩ trần phó kích động hận không thể xông lên phía trước cùng kia người tới cái kích tình nhận rõ ha ha ha từ hôm nay trở đi hạ tại địa phủ cũng là có người làm chỗ dựa này này đây tuyệt đối có thể an bài cho hắn đầu cái hào thai à, tiếp sau vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết ha ha ha ha chi tiết hắn này ý tưởng cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành xa xỉ suy nghĩ bởi vì chứ nhất bắt đầu kêu một cái khẽ gật đầu b à y ra lấy bên ngoài giản dịch liền không còn có phản ứng q u a hắn liền này dạng xem hắn bị sư ra xét xử được đến đánh xuống địa ngục chịu phạt năm mươi năm kết quả đồng vĩnh đồng vĩnh cứu mạng a đồng vĩnh đồng vĩnh ngươi còn nhớ đến ta là ai chăng ta là thúy nương hắn cha a ta là phó nguyên bảo hắn cha vợ a đồng vĩnh đồng vĩnh đồng vĩnh ngươi nhanh cùng bọn họ nói nói vung ra ta a các ngươi đều vung ra vung ra biết ta là sao a lại không vung ta ra các ngươi liền chết chắc phán quan nhìn trần phó kia chật vật giữ t ậ n bộ dáng thật cẩn thận dò xét mắt giản dịch s á t mặt nói điện hạ ngài nhìn này giản dịch nhấc r ô i tay ra năm ngón tay khẽ cong đem trần phó kéo tới cùng đến đây trần phó thấy đồng vĩnh rốt cuộc chịu thể nghiệm hắn lập tức các loại cảm xúc dâng lên nghẹn ngào ra tiếng đồng vĩnh đồng vĩnh ô ô ô giản dịch khóc cái gì trần phó một bên khóc một bên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt mắt giản dịch thấy giản dịch cười nhạt xem hắn mặt bên trên cũng không một tia lo lắng chi tình trong lòng không từ một cái lục bộ thấp thỏm bối rối lên kia kia cái đồng vĩnh a ta nhưng là phó nguyên bảo hắn cha vợ a ngươi cần phải giúp ta một chút ta ta không nghĩ muốn xuống địa ngục đi chịu kia một trăm năm mươi năm t r ừ n g p h ạ t ta âu âu giản dịch thấy hắn này phó khổ sở hủy khuất không t ô i bộ dáng tôi cười không khỏi lại gia tăng mấy phân khóc cái gì này không là nguyên nên được sao trần phó tiếng khóc một đốn phòng đoán đồng vĩnh nhất định cùng phán quan là cùng nhất phái người hắn tại dương gian làm những cái đó sự nhi vừa mới kia người cũng nói ra chắc hẳn hiện tại đối hắn ý kiến cũng là rất lớn lúc này hắn thật là nói cái gì đều không được việc g i o biện không đi qua không không được xuống địa ngục xuống địa ngục a kia q u á khủng bố hắn không muốn qua muốn không muốn không tính hắn còn là không muốn cai chạy cách ố i trực tiếp cầu hắn xem tại phó nguyên bảo phân thượng tha hắn một mạng đi ta biết sai ta biết ta phía trước làm những cái đó sự nhi là xuất sinh không bằng ta cùng ngươi nhận lầm ta sám hối ta về sau nhất định sẽ hối cải để làm người mới một lần nữa là m người a không ta về sau nhất định sẽ hối cải để làm người mới là một m cái người tốt người tốt ồ ồ ồ cầu ngươi giúp đỡ chút bỏ qua cho ta đi ồ ồ ồ ta không nghĩ xuống địa ngục ca giàn dịch bị trần phó này giảo hoạt bộ dáng lại lần nữa khí cười đều đến này cái thời điểm này n g ư ờ i lại còn dám can đảm ở hắn cùng phía trước tính toán mưu trí không oan hắn nên khen này người đâu hay là nên mắng này người đâu sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế n g ư ơ i hiện tại này phó bộ dáng lại là khóc cho ai xem ta sao ha ha thật là xin lỗi ta cũng là chán ghét n g ư ơ i chán ghét không được đâu không có lại giống ngươi một chân cho hà giận cũng đã là ta đối ngươi lớn nhất nhân tử ngươi hẳn là may mắn trần phó mở to hai mắt nhìn hoảng sợ giọng the thẻ nói ngươi ngươi vì vì cái gì ta tự nhận theo chưa vì khổ sở các ngươi ra à? giàn dịch hơi n h ư mày nói đó là bởi vì ta không có cấp ngươi kia cái cơ hội sớm sớm đem ngươi chạy xuống để ngươi h ệ n lệnh làm không được trần phó chỉnh cá nhân đều run dày lên chỉ vào giàn dịch run dày môi nói là là ngươi k i a c á i người là ngươi giàn dịch đại mới gật đầu thừa nhận ác liệt cười nói không sai là ta a a a vì cái gì vì cái gì ngươi vì cái gì muốn như vậy làm a a ta muốn giết ngươi trần phó chính thay nghe giàn dịch thừa nhận sau phân nộ trong lòng bay thẳng đỉnh đầu hắn đọc sách hơn ba mươi năm thật vất vả mới thi đậu cử nhân lại cơ hồ đem l á o tổ tông lưu lại tới vốn liếng lấy hết mới gian nan được an bài đến thiên thừa viện đương một cái nho nhỏ chi ma huệ lệ a a hắn nỗ lực như vậy nhiều này mới vừa mới bắt đầu hưởng phúc đâu hắn hảo nhật tử liền không hắn vinh hoa phú quý liền đều không đều là này cá nhân đều là này cá nhân đều là hắn muốn không là chịu hắn uy hiếp hắn liền không sẽ từ quan hắn không chối từ quan khả năng cũng không sẽ như thế tráng n i ê n mất sớm càng nghĩ trần phó thì càng tức giận bất bình dù muốn nào trên người phía trước cùng giản dịch sẽ đánh hung hăng cấp giản dịch một bài học h ả o phát tiết một chút mối hận trong lòng chỉ tiết giản dịch cũng sẽ không cấp hắn thương tổn tới chính mình cơ hội n h ư n g trần phó như thế nào dương nhanh m u ố n vớt hắn còn là tránh thoát không ra giản dịch trói buộc giản dịch n g ư ơ i hỏi ta vì cái gì tiết hảo hôm nay ta liền làm cái người tốt gọi ngươi rõ ràng thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo nói xong giản dịch vung lên tay á o trần phó trước mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một màn nước mà nước n bên trong thay nhau thả chiếu là trần phó vì quan nhiều năm tới bị hắn hãm hại những cái đó người hiện trạng từ trạng trần phó đầu tiên là bị giản dịch này đột nhiên một tay chấn một cái đợi thấy rõ màn nước bên trong loại loại sau trần phó lại lần nữa bị chấn động hạ trước kia kia vị quan nhân liệt sổ hắn tội ác lúc hắn còn không có gì cảm xúc lúc này tận mắt thấy những cái đó người tao nộ sau trần phó kia viên phủ đ u ổ i đã lâu lòng ấ y n ấ y có động tĩnh chỉ t i ế c này phần cảm xúc cũng không có lưu tục bao lâu đợi màn nước biến mất trần phó áy náy cảm giác cũng chỉ tới mới thôi ấy náy cảm giác tại hắn đầu bên trong lóe lên liền biến mất biến mất không còn tâm tích trần phó kêu lên nói thẳng là những cái đó người quá mức ngu xuẩn bọn họ xứng đáng lời nói chi năng nghe gọi giản dịch bản đối diện phán quan nữ h chặt mày lên giản dịch cười cười nếu như thế kia hắn cũng liền không lãng phí sức lực nói thêm cái gì nếu như thế như vậy hiện tại này cũng liền là người báo ứng báo ứng như thế người nhiều đảm đương chưa đợi trần phó biện hộ giản dịch vung tay lên đem trần phó trả lại cấp quỷ sai đợi quỷ sai chịu ý bắt lấy trần phó sau giản dịch lại phất phất tay gọi người đem bọn họ dẫn đi cái này trần phó lại lần nữa kinh hoàng kêu khóc không th dùng muốn thức thời đem sai cấp nhận xuống tới thành tâm s á m hối đồng vĩnh đồng vĩnh ta sai ta giản dịch quay đầu nhìn hướng phán quan không để ý trần phó tùy ý hắn như thế nào g i í t gào giận mắng hoa văn lấy lòng khoe mẽ thừa nhận sai lầm phán quan đi theo ta đi địa ngục xem xem ta đột nhiên đối chảo dầu kia khối thật cảm thấy hứng thú nói xong đứng dậy hướng mới vừa rồi trần phó bị kéo đi phương hướng mà đi bản chương xong chương ba trăm năm mươi tám tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng vĩnh hai mươi hai phán quan thấy giản dịch đã đứng dậy liền vội vàng cùng tiến lên xem giản dịch bóng lưng phán quan tâm hạ không tử dâng lên một cổ dị dạng cảm giác an mại hạ tâm đầu phiên tự phán quan bước nhanh về phía trước đi tại giản dịch đằng trước vì giản dịch dẫn đường giản dịch bị phán quan mang tới tới địa ngục t r à o dầu phía trước thời điểm t r à o dầu phía trước đã hàng một trường lưu q u ỷ hồn lúc đó q u ỷ hồn trần phó làm vì giản dịch hứng thú đối tượng đã bị đặc thù chiều cố cắm cái đội đi tới trước n h ấ t đầu nhân trần phó trước mắt là hồn thể hình thái địa ngục bên trong một hệ liệt các biện pháp trừng phạt cũng đều là tác dụng tại hồn thể thượng lại tăng thêm trần phó lại bị hạ im lặng lệnh là lấy vứt bỏ trần phó kia đau đớn đến vặt vẹo biểu tình chỉnh cái chịu hình tràng diện cũng không như thế nào hết u y tinh c ù n g bố giản dịch cũng không có toàn bộ hành trình xem xong trần phó chịu hình quá trình nhất thời hứng khởi nho nhỏ thưởng thức một chút là được rốt cuộc giản dịch cũng không có có quan hệ kệ phương diện đam mê một lần nữa về đến xét xử bọc hậu không bao lâu lại có nhất danh thanh niên thư sinh bị quỷ sai dất bảo thế này giản dịch đột nhiên hơi nghi hoặc một chút lên tới bản điện xem này danh nam t ử tuổi thọ tuổi tác cùng hắn trước mắt này phó chưa đủ hai mươi bộ dáng có chút trinh lệnh ngươi có biết này là vì sao giản dịch trực tiếp hỏi giản dịch nhớ đến hắn tại bản nguyên thế giới chết đi lúc đã có tám mươi tới tuổi mà hắn trở về tới địa phủ lúc lại là một bộ hai mươi ra mặt bộ dáng cái này nghe lệnh hắn khó hiểu phán quan nghe giản dịch hỏi tới này cái nhớ lại chính mình mới từ tầng dưới thăng lên tới lúc đối với phương diện này vấn đề hiếu kỳ vì thế mãn là cảm hoài nói nói này cái là xem cái người tâm lý tuổi tác nói là người nội tâm một mặt chiếu yêu kính cũng không đủ thì ra là thế nghĩ nghĩ cũng là hắn liền vẫn luôn cảm thấy hắn chính mình rất trẻ tâm tính cũng quá hảo hỏi xong thầm nghĩ muốn hỏi vấn đề sau giản dịch liền cùng phán quan cáo tử trở về dân giới nhân g i n dịch hấp thụ lần trước rời đi sau đối thiên thừa huyện đối thân hữu khống chế giao hấn là lấy này lần rời đi phía trước giản dịch cấp rất nhiều thân hữu đều hạ một cái thần thức lạc ấ n vững vàng nắm giữ bọn họ một hệ liệt đ ộ n g hướng phòng ngừa xuất hiện chính mình về đến dương giới sau đối hết thể sự vật hoàn toàn không biết gì cả sự tính phát sinh nay lúc khoảng cách giản dịch lưu lại khôi lỗi độc tự t r ư ớ c vãng này phương thế giới địa vực thời gian đã đi qua hảo m ấ y tháng nay thời điểm năm mới đã qua khôi lỗi đã từ biệt đồng phụ đồng mẫu mang gia đinh lên kinh đi thì đi mà thượng quan hạo kỳ thì là tại thượng quan m ạ i ngoại tha thiết đinh xúc hạ s ớ tại năm trước liền một thân một mình hiệp đồng đồng hương mặt khác cử tử vào kinh đi so sánh hiện tại đã thuê lại hào phòng ở này lúc nhi đối diện cửa sổ đọc sách đâu nhân phó nguyên bảo hắn t r a phó quảng hùng dĩ vãng đắc tội người thực sự là quá nhiều là lấy phó quảng hùng không có cách nào lại như dĩ vãng cơ bản phao đầu lộ mặt tại bên ngoài công tác p h ố bên trong chỉ có thể dựa vào phó nguyên bảo chống đỡ trông coi tay phía dưới những cái đó công nhân bởi vậy phó nguyên bảo này lần tạm thời không có cách nào đổi kịp giàn dịch cùng thượng quan hào kỳ cùng nhau lên kinh đi thi giàn dịch sẽ rách không gian đi tới đồng ra xe ngựa phía trước thời điểm đồng ra xe ngựa khoảng cách kinh thành đại khái chỉ còn lại có bảy tám ngày tả hữu lộ trình giàn dịch đem khôi lỗi thu nhập không gian sau liền phi thân vào xe ngựa toa xe bên trong đầu chỉnh cái xe ngựa toa xe không đại cũng không nhỏ đại khái có thể làm ba cái thành người bộ dáng một bên còn cố định này một chương bàn nhỏ bàn nhỏ thượng đầu trưng ơ bày một ít cục gạch chất gỗ chén trà trà bộ giàn dịch đem chọn phó trà bộ đều dùng thanh khiết thuật thanh lý một lần sau lại cấp xe ngựa toa xe hạ một cái không gian cấm chế phòng ngựa xe ngựa toa xe chịu đến bên ngoài tới quấy nhiễu dẫn đến bên trong đầu lắc lư không thôi tiếp lại từ sơn trang bên trong lấy ra một nhóm nhỏ linh từ nước dùng thuật pháp đưa chúng nó đốt đến nóng hồi sau rót vào trang bị linh trà chén trà bên trong đầu trong lúc nhất thời trà hương b ố n phía mỹ không thể nói nhẹ nhàng nhấp một miếng giản dịch cảm thấy hắn thần hồn đều muốn được đến thăng hoa uống tôi trà giản dịch lại đả tọa nghỉ chân một chút hồi lâu qua đi giản dịch đánh mở cửa sổ xe khách khí đầu chính trị hoàng hôn mặt trời lặn phía tây lúc này một bên lại là vùng hoang vu giã ngoại liền cao giọng nói dừng đợi xe ngựa dừng hẳn sau giản dịch liền một ngựa đi đầu tự mình nhi xuống xe thiếu ra ngài là có cái gì phân phó sao đồng trạch quản gia tiểu nhi từ đồng phúc toàn nguyên bản thấy giản dịch gọi đỗ xe chuẩn bị tới hỏi một chút tình huống lại không nghĩ không chờ hắn động tác giàn dịch liền tự mình n h i xuống xe thế này đồng phúc toàn vội vàng chạy tiến lên đây chào hỏi giàn dịch bốn phía nhìn nhìn bọn họ đỗ xe này cái địa giới thập phần không sai địa đạo vương vức thích hợp hạ trại quan đạo hai bên đều là xanh đun tươi tốt sơn lâm mới vừa rồi thông qua thần thức hắn còn chứng kiến rất nhiều giá vợt chỉ nháy mắt bên trong giàn dịch đầu bên trong xuất hiện rất nhiều thịt rừng ngắn pháp thấy đồng phúc toàn một mặt nghi hoặc nhìn hắn giàn dịch vô cùng tốt tâm tình trả lời chúng ta tối nay này ở chỗ này nghỉ ngơi đi đồng phúc toàn nghe này lập tức từ chối nói thiếu ra này bên trong rừng núi hoa vắng sợ có sơn phỉ qua lại không lắm an toàn lại này bên trong khoảng cách phía trước khách sạn không xa thoáng đổi đường ngày triệt để đêm đen tới phía trước định là có thể đổi kịp nói xong như là phát hiện chính mình n g ự a khí có chút cường ngạnh lập tức lại mềm mại chút giọng nói thiếu ra muốn không chúng ta lại đổi giàn dịch ngược lại là không có chú ý đến đồng phúc toàn một đám tâm tư chỉ ra tăng pháp lực đem thần thức phạm vi dò xét lại mở rộng một lần thuận đồng phúc toàn lời nói thăm dò hạ này lời nói bên trong khách sạn phía trước lại là là có một gian khách sạn không sai nhưng có lẽ là mở tại sơn giã chi gian nguyên nhân xem toàn thể lên tới phá lệ rách nát bên trong đầu công trình cũng là rất đơn sơ giản dịch cảm thấy trụ kia nhi cùng ngủ ngoài trời hoang dã so sánh nhiều lắm là liền là có thêm một cái che gió che mưa đắp nhi giản dịch hướng đồng phúc toàn lắc đầu cười nói vẫn là thôi đi n à y rừng núi hoang vắng liền tính có khách sạn so sánh cùng ngủ ngoài trời hoang dã so sánh chỉ có thêm một cái che gió che mưa đắp nhi nếu như thế tại chỗ này mắc lều đồng cũng là có thể khác hảo trước kia ta thấy này một bên có rất nhiều thịt rừng tối nay vừa vặn gọi chúng ta có một bữa cơm no đủ chậm rãi mấy ngày liên tiếp mệt mỏi đồng phúc toàn hơi cảm thấy giản dịch nói đến có lý cũng có chút tâm động nhưng trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an kia vậy nếu là có sơn phỉ đột kích làm sao bây giờ giàn dịch nhẹ dọn g cười cười không là còn có ta sao yên tâm ta sẽ bảo hộ các ngươi nói xong thấy đồng phúc toàn còn có chút không tin tưởng liền tại cái này sơn giã gian cấp này triển lãm hạ hắn kinh công giàn dịch công pháp và một hệ liệt pháp thuật đại đều đều là thiên đạo ba ba cấp truyền thừa bí pháp tất nhiên là uy lực vô cùng lại giàn dịch bản thân tu vi cũng cao bởi vậy mới vừa rồi hiện ra tại đồng phúc toàn cùng các gia đình trước mặt liền là từng trương hư ảnh trải rộng tại sơn giã ngọn cây gian này hạ n g ư ơ i n ê n yên tâm đi liền tính ta đánh không lại sân phỉ bằng ta này thân pháp chẳng lẽ còn không thể mang các ngươi đi sao hơn nữa ngươi đương thiếu gia ta này thiên thừa huyện tam kiếm khách danh tiếng là già hay sao đồng phúc toàn bị giản dịch vừa rồi l ẩ u kia tay chấn động trong lòng lại là an tâm rất nhiều hoàn toàn tin tưởng giản dịch lời nói xem giản dịch ánh mắt lập lòe phát sáng hảo thiếu gia nô t à i cái này đi ă n bài bàn chương xong chương ba trăm năm mươi chín tiên p h à m luyến chi hắc hóa đồng vĩnh hai mươi ba cùng đồng phúc toàn thương định hảo sau giản dịch lại cùng hắn lên tiếng chào hỏi nói rõ hắn chuẩn bị đi săn bắn sau trực tiếp cầm lên cung tiễn ngự k i n h công bỏ chạy Đồng p hà ú c t o n nhà mình thiếu ra kia tốc độ nhanh như điện thán thanh, xem cảm một thiếu chớp, thật tốc kia sâu cảm một thanh, sau ra độ đó liền lập tức an bài cấp dưới an trí lên lắc lư cấp phần tức trí tới, thiếu ra một thân một mình tại sơn giã bên trong lắc lư có thể có an an ra ra hay hắn mình sơn bên bài dưới giã về kia h ô n g gặp gỡ c á gì nguy hiểm. h h a kia liền tốc độ gặp gỡ nguy hiểm còn chạy không được lời nói bọn họ này đó cá nhân đi cũng liền là cái trốn cùng giàn dịch đầu tiên là tại rừng bên trong lắc lư một vòng hồi lâu cũng có như vậy tùy tiện tại rừng bên trong giấy vùng chật một có này cơ hội thấy cảm thấy còn là đĩnh thoải mái dễ chịu ân liền là này rừng bên trong gió đem thổi đến có chút gọi người nổi ra gà đợi lắc lư đủ g i ả n dịch thuận thần thức truyền lại trở về hình ảnh hướng lợn rừng s ở tại phương hướng chạy đi chính đ ợ i g i ả n dịch lấn người tiến lên bắt giữ lợn rừng thời điểm nguyên bản rực d ỡ màu sắc dáng chiều phát sinh biến hóa k h á c thường thần thức dò xét qua đi g i ả n dịch xem thấy nguyên bản hẳn là bị nhốt tại u minh viên thất công chúa chính khống chế tường vân hướng kinh thành phương hướng mà đi thế này g i ả n dịch thâm giác nghi hoặc liền âm thầm tại thất công chúa trên người hạ một đạo thần thức lập ấn chuẩn bị xem xem này thất công chúa tại sao lại xuất hiện tại chỗ này chuẩn bị làm chút cái gì nghĩ đến nơi này giản dịch đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu đem lợn rừng cấp bắt được sau giản dịch liền gánh lợn rừng đi tới bên dòng suối nhỏ đem lợn rừng trong trong ngoài ngoài cấp rửa giấy sạch sẽ sau đó lại gánh nó trả lời đồng g i a xe ngựa vị trí đồng phúc toàn thấy nhà mình thiếu ra trở về vội vàng nên đón thiếu ra ngài đã về rồi giản dịch thấy đồng phúc toàn ánh mắt lửa nóng xem hắn vai bên trên lợn rừng nhân tiện nói ân ngươi gọi mấy người qua tới đem này đầu lợn rừng cấp nướng đi tối nay chúng ta liền ăn cái này mặt khác vẫn luôn chú ý giản dịch này một bên gia đinh nghe được giản dịch như vậy nói cũng không khỏi nhạc nở hoa liền vội vàng tiến lên đem lợn rừng theo giản dịch vai bên trên t h á o xuống sau đó k h u n g đóng l ử a than nướng lên thế này giản dịch lại từ không gian bên trong cầm hắn tại cái nào đó cổ đại thế giới làm nhiệm vụ lúc dùng làm lên đường đường bên trên nướng gói gia vị gọi bận rộn nướng r a đinh hào hào cấp lợn rừng dùng thượng thức ăn ngon một đ ố n sau giản dịch hơi cảm thấy nhàm chán vì thế lại lần nữa lưu lại khôi lỗi đi đầu chạy tới kinh thành người còn chưa đến kinh thành giản dịch liền phát giác được một tia mang tiên khí yêu khí giản dịch k h ỏ môi hơi câu không cần bấm đốt ngón tay dò xét g i n dịch liền biết này sợi khí tức nguyên chủ nhân nhất định là hương tuyết hại không thể nghi ngờ nghĩ khởi nguyên kịch bản bên trong hương tuyết hải cùng thượng quan hạo kỳ ân ân đoán đoán cùng nguyên chủ tâm nguyện giản dịch liền định tìm cái thời gian cùng ngọc đế tâm sự thành toàn này đối khổ huế y lương giản dịch vượt qua không gian đi thẳng tới hương tuyết hải sở tại viện tử gần đây mà đi sau hiện này viện tử sát v á c h liền trụ thượng quan hạo kỳ cùng học viện bên trong mặt khác học sinh lấy này suy luận giản dịch cảm thấy này hai người hẳn là đã chạm mặt cũng không biết bọn họ hai trước mắt tiến triển đến một bước nào bất quá không quan trọng dựa vào hắn hiện tại này thân tu vi nhiều khi giản dịch cũng không cần lo lắng quá nhiều giản dịch hơi hơi phóng xuất ra một ít hứa đại la tiên đế ký tức sau đó có nhanh chóng đem này đó khí tức khống chế tại nhất định phạm vi bên trong phòng ngừa ảnh hưởng đến người khác két két là cửa bị mở ra thanh â m phòng bên trong nguyên bản chính tại đọc sách hương tuyết hải cảm ứng được cường giả h uy áp sau đổi vội vàng đứng dậy ra cửa giàn dịch thấy hắn muốn gặp nhân nhi ra tới liền hủy bỏ ẩn thân thuật triển lộ ra thân hình tới đương nhiên vì để tránh cho chính mình ngày sau an ổn giàn dịch cũng không có sử dụng nguyên chủ tướng mạo mà là dùng nàng tại bản nguyên thế giới bên trong bộ dáng hương tuyết hải thấy giản dịch bỗng nhiên xuất hiện tại viện bên trong cũng không thể cứu bức bách tại giản dịch, dịch thành lễ cấp tôn giả làm lễ không biết tôn giả có gì phân phó vấn lễ thanh bên trong sen lẫn n ồ n g đậm cảm giác khẩn trương nghe lên tới phá lệ bồi dối ngự tốc cũng cực nhanh hương tuyết hải bản là hoàng mẫu nương nương bên cạnh nhất vì được sùng ái c o n báo không ít bị hoàng mẫu nương nương mang tiếp kiến các loại tu vi cao thâm thượng thần không có phạm sai lầm bị phạt phía trước còn từng tại ngọc đế lòng bàn tay bên trong đánh qua lan mua qua tiểu đâu bởi vậy còn chưa từng đánh qua vừa đối mặt liền vẹn vẹn chỉ là một đạo huy áp hương tuyết hải liền cảm giác ra tới người không đơn giản chỗ thậm chí còn cảm thấy tới người tu vi pháp lực có khả năng so ngọc đế còn mạnh vì thế thái độ càng phát khiêm tốn lên tới. Thế này, giản dịch đem uy áp khí tức chịu trở về cười nhận lời một thanh đợi hương tuyết hải đứng d ậ y giản dịch liền đem trong lòng suy nghĩ rõ ràng cởi mà ra thượng quan gia vận mệnh lấy như vậy mà sửa thiên giới kêu một bên sự nhi ngươi cũng không cần lại thể nghiệm hào hào quá ngươi sống yên ổn nhật t ử liền có thể không cần thiết lại muốn sinh thêm sự cố vì phòng hương tuyết hải vì thay đổi thượng quan hạo kỳ vận mệnh lại lần nữa bị xà ma sở lửa gạt làm ra phía sau những cái đó cái bi kịch sự nhi giản dịch suy tư g i a n vung tay lên một đạo phong ấn thẳng tắp hướng hương tuyết hải phương hướng đánh tới hương tuyết hải nguyên bản nghe giản dịch mới vừa rồi theo như lời, lời nói trong lời nói chính muốn mở miệng hỏi chút cái gì lại không nghĩ trước mặt tôn giả lại đối nàng động tay hoảng sợ chi dư duy vừa nghĩ tới liền là tránh n ẽ hương tuyết hải khổ tu trăm ngàn dư tái pháp lực thâm hậu cùng ngọc đế tọa hạ can tướng nhị lang thần so sánh thắng bại có thể đạt đến chia năm năm nhưng dù là như thế nàng hết thệ phòng kháng cử động tại giản dịch cùng phía trước đều như chỉ kiến lay voi bàn không chịu nổi một kích không chờ hương tuyết hải làm ra phản kháng cử động tới giản dịch đánh ra phong ấn cấm chế liền vẫn như cũng không có vào hương tuyết hải trên người người đã tham l u y n hồng trần tâm có t r á c n i ệ m dù muốn tại thế gian trầm luân cùng ngươi sở ái chi người tư thủ kỳ ngắn ngủi một đời. vậy liền cùng hắn hảo h ả o quá cùng hắn ấ n ái một thế về phần không chúc thế gian sở hữu pháp t h u ậ t bản tôn tạm thời phong hắn cái mấy chục năm đợi ngươi dục muốn rời đi này phương thế giới trở về tiên giới lúc ngươi pháp lực tự sẽ khôi phục tại này loại tiên phám yêu ma cùng tồn tại thế giới giản dịch một luôn luôn là khuynh ê ư ớ n g không vui mấy phương lẫn lộn thậm chí nói là chẳng ghét tỉ như thất công chúa có thể tại thế gian sử dụng pháp t h u ậ t hương tuyết hải có thể sử dụng yêu pháp xà ma có thể sử dụng ma pháp thất công chúa cũng hảo ngọc đế thổ đ i ệ công cũng hảo bọn họ đều đem đồng lĩnh một nhà sinh hoạt quấy đến lòng trời lở đất thê thảm không thôi. Hương chịu x à ma mê hoặc vì k i a cực khổ thập tử dũng giả c h i tâm vô duyên vô cơ giết chết đại nội bốn đại cao thủ đứng đầu mây thấy bay là lấy g i ả n dịch quyết định tại hoàn thành này cái nhiệm vụ rời đi này phương thế giới phía trước chỉ để đem này bốn phía vị diện thế giới cấp tách ra tới làm mỗi người bọn họ độc lập các tự phát triển không nhận mặt khác vị diện thế giới can thiệp đương nhiên tại này dạng làm phía trước khẳng định là muốn cùng này phương thế giới thiên đạo thương lượng một chút rốt cuộc nơi này là nhân ra sân nhà sao bất quá chỉ cần là vì tiểu thế giới bên trong sinh linh hảo sự tình thiên đạo đồng dạng đều là sẽ đáp ứng dạ tôn giả hương tuyết hải trời sinh tính thuần lương n h ẹ bén lúc này nghe giản dịch như vậy lập tức liền liền phản ứng q u a tới b ậ n bịu tạ quá giản dịch h ả o ý hương tuyết hải nói c ả m ơn thanh đem giản dịch theo hắn chính mình tư tưởng thế giới bên trong tình lại đáp lại hương tuyết hải sau giản dịch liền lách mình rời đi rời đi hương tuyết hải chỗ ở tiểu viện sau giản dịch thuận thần thức chỉ dẫn đi tới thất công chúa trước mắt sở tại địa giới thanh lâu phía trước đoạn thời gian có chút bận điệu sau đó thân thể đồng hồ sinh học cũng bị xáo trộn mỗi giờ mỗi khắc không lại ở vào đặc biệt mơ hồn nộn trạng thái bên trong không có cách nào tập trung tinh thần làm sự nhi không nói viết văn thời điểm cũng mất chuyên tưởng tượng lực cảm giác đầu g ó c tựa như là một tờ giấy trắng bình thường h ả o tại này đoạn thời gian chậm rãi điều chỉnh qua tới mỗi ngày mười hai giờ tả hữu nghỉ ngơi ngủ đủ tám cái chuông bị xáo trộn đồng hồ sinh học cũng c h ậ m chậm một lần nữa thanh lợi chỉnh cá nhân tinh thần t h à n h tỉnh rất nhiều cảm giác đầu g ó c cũng sẽ động thư hữu nhóm tác giả sẽ cố gắng mau chóng khôi phục phía trước viết văn này loại trạng thái mau chóng khôi phục đổi mới tần suất còn xin các bạn đọc không muốn từ bỏ tác giả nhà c ầ u phiếu đề cử c ầ u nguyên phiếu câu bình luận nhà o ho h、oh、cảm ơn bản chương xong chương ba trăm sáu mươi tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng tính hai mươi bốn bị thân tức h lạc ấn chỉ dẫn này tìm đi qua xem đến thất công chúa chính nữ giả nam trang ôm một cô nương cùng một nam t ử áo vàng chửi nhau thời điểm giản dịch là có c h ú t n g ậ u cùng lúc đó còn có chút dự kiến bên trong cảm giác cũng là theo nguyên kịch bản bên trong cũng có thể thấy được thất công chúa kia nhân nhi liền không là cái có thể an phận xuống tới nhân nhi thỉnh thoảng liền phải muốn chỉnh ra chút sự nhi tới sớm chút thời gian nguyên chủ liền không ít bị này phiền bãi đi như vậy nghĩ giản dịch liền như vậy ở nặc khí tức ở một bên quan sát xem xem này vị thất công chúa lại có thể tại nháo xảy ra chuyện gì đâu xem một hồi nhi biết được là như thế nào hồi sự nhi lại bấm đốt ngón tay một phen đem toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối đều sâu chối lại sau giản dịch nhất thời chi r ằ n g có chút nói không ra lời nay sự nhi còn đến theo giản dịch năm trước đối thất công chúa cùng thổ địa công nói đến kia lời nói nói thời lúc trước giản dịch cự tuyệt tiếp nhận ra vẻ long quang biêu thất công chúa lúc sở đến kia một phen xác thực đ ỉ n h gọi ngọc đế xúc động cũng hung ác hạ tâm đem thất công chúa cấp nhốt vào u minh viên nhưng thất công chúa là ai vậy là ngọc đế hoàng mẫu trong l ò n g bảo nhất vì cưng ờ chịu yêu nữ lúc này yêu nữ bị n ố t vào kia u minh viên đi này gọi hoàng mẫu nương nương làm sao có thể chịu được, được. kết quả là hoàng mẫu nương nương liền cùng cái khác sáu vị công chúa liền cùng nhau nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể làm thông ngọc đế tư tưởng công tác đem thất công chúa cấp thả ra lúc mới bắt đầu ngọc đế lập trường còn là đ ỉ n h kiên định nhưng không chịu nổi hắn chính mình liền là cái đau nữa như người bị lao bà hải tử như vậy một cái y n n ủ dần dần hắn liền lập trường liền liền lắc lư do dự lại lâu một chút liền cũng liền có hiện tại kết quả nguyên bản thất công chúa liền có chút vô pháp vô thiên không biết trời cao đất rộng tư thế lúc này phạm như vậy lại sai cũng liền chỉ là tại u minh viên bên trong mang theo cái đem ngày liền được thả ra cái gì khổ sở cũng còn không tới kịp ăn được vì thế bạn liền có chút khoái đ ả n ý vị thất công chúa tâm khí liền càng là tăng vọt tự giác liền tính chính mình làm sai cái gì ngọc đế lại là sinh tức giận giận nàng cũng là không sẽ có bất cứ chuyện gì chịu đến bất luận cái gì xử phạt dù sao có hoàng mẫu mụ mụ cùng sáu cái tỷ t ỷ tại ra ưu minh viên sau thất công chúa tại chính mình điện bên trong còn chưa nghỉ ngơi nửa ngày liền liền mong nhớ này thế gian p h ồ n hoa đem ngọc đế nhắc nhở ném sõ tự mình nhi chạy xuống giới tới nghĩ tại thế gian chơi thượng tầm vài ngày hắn liền hồi thiên giới đi thời gian này một bên ngắn ngủi ngọc đế hoàng mẫu kia một bên nhất định là phát hiện không được nhân này hồi là trộm đi hạ giới. bởi vậy thất công chúa cũng không dám chơi thiên thừa huyện kia chỗ ngồi đi lại không dám tìm thượng thổ địa công cấp nàng làm dẫn đường nghĩ phía trước h o à n g mẫu nương nương cùng thổ địa công căn dặn nàng lời nói nàng liền đem tự mình nhi biến ảo thành lòng quang biêu bộ dáng lại chọn cái xem lên tới phồn hoa nhất c h â u ngồi đi đây cũng là nàng vì cái gì sẽ lấy lòng quang biêu hình tượng xuất hiện tại kinh thành nguyên nhân thất công chúa hóa thành lòng quang biêu xem lên tới liền là cái tuấn tú tiểu bạch kiểm hình tượng tại tăng thêm này trên người quần áo phối sức cùng ngây thơ không biết thế sự đối vạn sự nhi đều tràn ngập cự đại lòng hiếu kỳ bộ dáng gọi người vừa thấy liền cho rằng là nào đó đại hộ nhân ra trốn chạy đến tiểu thiếu gia mà kinh thành là cái cái gì địa giới t i ế nhưng là đại lão căn cứ nhi mà có thể tại này cái địa giới nhi sống yên ổn sinh hoặc người không nói lớn đến mức nào có thể vì tiền đồ nhưng tức h thời có nhãn lực thấy nhi là khẳng định là lấy còn chưa chờ thất công chúa tại kinh thành đường đi thượng lắc lư bao lâu liền bị ba lượng thư sinh trang điểm hữu tâm người cấp để mắt tới thất công chúa từ trước đến nay là tiên giới hai đại cự lão lòng bàn tay bảo n à y trên đời ô c h â m sự nhi gặp được thiếu đối nhân tâm ghê tởm hoàn toàn không biết gì cả lại tăng thêm phía trước chút thời gian gặp phải nguyên chủ cùng bồi anh thư viện học sinh chờ người đều là cái đỉnh cái thuần lương tâm địa hảo vì thế lúc này nhìn thấy thư sinh hóa trang hữu tâm người thất công chúa rất nhanh liền bị bọn họ lung lạc đi qua tại cùng kêu ba người trò chuyện lúc thất công chúa tuy rằng đã cực lực che giấu chính mình thân phận nhưng nàng là tại là không may à thượng để tới gần nàng hữu tâm người đều là một cái lại một cái đầu hóc sống nhi năng n ô n t i ệ n đạo không hai lần thất công chúa liền bị bộ cái để nhi những cái đó người căn cứ thất công chúa để lộ ra tới lời nói cùng hành vi cử chỉ chắc chắn thất công chúa nhất định là hoàng thân quốc thích không là hoàng tử liền là thế tử tự giác chính mình này là gặp quý nhân vì thế liền càng thêm đối thất công chúa cực điểm lấy lỏng a d u định hot đem thất công chúa dô đến kia gọi một cái năm mê ba đạo đối với những cái đó tâm tư vai người tới nói nam nhân m à để ý nhất trừ quyền thế liền là nữ nhân bọn họ như vậy nghĩ tự giác người khác cũng là như vậy vì lại cùng thất công chúa khắp nơi cảm tình đ ị n h bợ đ ị n h bợ ba người lấy mang thất công chúa tới kiến thức việc đời khoan khoái khoan khoái danh nghĩa đem thất công chúa dẫn tới kinh thành lớn nhất tốt nhất thanh lâu thiên hương lâu đi vào thiên hương lâu lúc đúng lúc gặp thiên hương lâu có một chính tại đánh đàn nghệ nữ bị người làm khó dễ nói này cầm kỹ bình thường bán ra tới ý cảnh cũng không có mụ, mụ nhóm cổ thổi phồng lên kia bàn hảo có chút danh bất kỳ thực có thể thấy được là cái giả võ thuật kia nghệ nữ bị người tại đại đình quảng t r ú n g như vậy nói mặt bên trên không nhịn được lã trá c h ự khóc lên tới kia đáng thương tiểu bộ dáng gọi thất công chúa xem đến kia gọi một cái nổi trận lôi đình lúc này liền trượng nghĩa mở miệng cùng kia làm khó dễ người khách nhân bắt đầu ồn á o lên ba cái h ư u tâm người thấy này vội vàng đi lên hỗ trợ v ớ i v ạ n khách nhân kia cũng không là một cái thiệt c h a là một võ hầu phụ thượng có phần bị cha mẹ sùng ái yêu tử c ố trường đại thấy đối phương như muốn lấy nhiều khi ít kia chịu đựng được này cái khi a vấy bàn tay lớn một cái đi theo này sau lưng gia đinh liền đứng dậy cùng thất công chúa chờ người rằng co lên tới nay cũng liền là giản dịch lại đây khi nói xem thấy tình huống thanh lâu lão mụ tử thấy này phiên chiến trận vội vàng ra tới cười ra tới điều hòa hòa hoãn không khí cố t r ư ờ n g đại xem lão mụ tử nói b a mặt nhớ lại này thanh lâu màn sau chủ nhân liền có chút buông lỏng không muốn đem sự tình náo đại dục muốn như vậy tính tự nhận không may về nhà ngủ lại không nghĩ cố t r ư ờ n g đại này, này cất bỏ qua đi thất công chúa lại là không chịu theo thấy cố trưởng đại có lùi bất chi ý càng thêm không công tha đem tràng diện làm cho càng phát khó xử cứng nhắc lên tới cái này l i ê n tính cố trường đại cùng lão mụ tử nghĩ muốn g i à n xếp ổn thỏa nhưng cũng là không được rốt cuộc hầu tức nhà thiếu gia thể diện vẫn là mớn như vậy bị một bình dân hạ thể diện cố trường đại tự giác nếu là như vậy hiểu rõ ngày nào đó sau đều không cần ra cửa thấy người a đại a nhị thượng cấp ta hảo hảo giáo hấn một chút kia tiểu tử giáo giáo hắn nên như thế nào làm người cố trường đại sau lưng gia đ ì n h thu được nhà mình thiếu gia phân phó hoạt động hạ thủ chân liền muốn muốn xông về phía trước bắt lấy thất công chúa kia ba cái ba kết thất công chúa người thấy này hai chân hơi mềm tự giác chính mình này là quán thượng đại sự thiên h ư ơ n g lâu là cái gì chỗ ngồi à, có thể tại này bên trong sinh sự nhi lại cái nào thân phận là đơn giản ba người chính dục muốn lui lại đem thất công chúa đẩy đi ra dùng được nhi à, nghĩ lại nghĩ khởi bọn họ phía trước đối thất công chúa thân phận suy đoán vì thế liền lại đứng dậy phô trương thanh thế nói các ngươi làm cái gì vậy muốn đánh người sao có còn vương pháp hay không cố trường đại cười n ạ o một thanh vương pháp cùng bản thiếu ra nói vương pháp các ngươi xứng sao thất công chúa thấy cố trường đại này khinh thường bộ dáng khí thượng trong lòng ngươi không chờ thất công chúa nói chuyện nói ra cố trường đại lại nói còn có nguyên bản bản thiếu ra là không tính toán cùng các ngươi dây dưa nhưng các ngươi một hai phải ủng hộ do người dính l i ễ u này bản thiếu ra không công gọi người không vui hiện tại bản thiếu ra bị các ngươi dẫn lửa vậy các ngươi liền phải muốn chịu dứt lời lại lần nữa cao giọng nói a đại a nhị còn không móc thượng anh anh anh nay là này cái nguyện tới viết nhất thông thuận một lần a toàn bộ hành trình cấu tứ chạy ra một cái nửa chung cũng không dùng đến anh anh anh, cùng phía trước thuần túy r ử a vào mài vừa viết chạm gác bên liên giới càng tạp càng khốn một chương hoa mấy phút tình h u n g so sánh thật là tơ lụa như lộ vợ a chật c ợ càng viết tâm tình càng thoải mái oh, oh, ha, ha, ha. Bản chương xong. Chương tiên p h ạ m luyến chi hắc hóa đồng lĩnh hai mươi năm a đại a nhị cùng kêu lên ứng lời nói qua đi liền lấn người m à thượng khiê ba người thấy a đại a nhị khí thế hung hùng chỉ nháy mắt bên trong liền tại tự mình nhi mạng nhỏ nhi cùng hư hư thực thực hoàng thân quý thích thất công chúa trên người làm ra lựa chọn cấp tốc hướng một bên tránh đi đem thất công chúa cùng kiêng nghệ nữ cấp hiện lộ ra kiêng nghệ nữ thấy này tình huống nào bên trong liên quan tới thoại bản bên trong tài tử gia nhân anh hùng cứu mỹ nhân một hệ liệt kiểu d i ễ m tâm tư biến mất cũng nghị thối lui đến thất công chúa sau l ư n g đi đối với này đó cá nhân một hệ liệt cử động thất công chúa cũng không có phát giác nhân lần này là trộm đi hạ giới bởi vậy thất công chúa pháp lực cũng không có bị phong ấn tại a đại a nhị lấn người tiến lên thời điểm hai tay một nhấc làm ra đón đỡ bộ dáng ông thầm vận chuyển pháp lực đem người vung lui ra ngoài chỉ nghe phanh một thành không chờ a đại a nhị hoảng sợ hô ra tiếng hai người liền liền bị v u n g đến liên tục sau đảo mấy bước cuối cùng ngã sấp xuống tại liên tiếp đụng đổ h ả o mấy cái quần chúng cố trường đại thấy tự ra gia đ ì n h đổ tại mặt đất bên trên không ngừng kêu trên lập tức tính tỉnh t ư ợ n đầu giận không kèm được dùng muốn tiến lên cùng thất công chúa liều mạng chỉ tiếc hắn tự mình nhi chỉ là cái học đòi văn vẽ nho sinh tay c h ó i gà không chặt nghĩ thất công chúa kia đáng sợ võ lực giá trị cùng a đại a nhị kia không có chút nào đánh trả chi lực bộ dáng cố trường đại bị đánh hai mắt phát đen trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trong lúc nhất thời đường nội khí phân tĩnh m ị n h xuống tới đám người tĩnh đợi tình thế phát triển suy đoán này một màn nháo kịch có khả năng kết cục thất công chúa thấy cố trường đại không lời nói tự đắc hướng cố trường đại làm cái mặc quỷ q u ệ n nhữ ngôi nói h ử không biết tự lượng sức mình ngươi này cái đại đầu quỷ còn không mò hướng n à y vị cô nương xin lỗi thế này tình hình lão mụ từ bắt đầu nôn nóng liên tục nói lời hữu ích hòa giải hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa đem chuyện này cấp bỏ qua đi tuyệt đối không nên lại náo ra không cách nào thu thập sự cố tới chỉ t i ế c thất công chúa liền là tính tình đại chính là không chịu kiếm nghệ nữ thấy thất công chúa võ nghệ như thế chi cao như là tìm được lực lượng chỗ dựa bàn càng phát sụt s ụ t khóc kiếm ba cái cho săn thấy này cũng cùng la ầm lên trang diện một lần phi thường mất k h ô n g chế cố trường đại hồng hai mắt t r ư ừ n g giống như thất công chúa vì rất khó khăn đánh lại đánh không lại nhịn lại nhịn không hạ xem cố trường đại này phó phát điên tiểu đáng thương bộ dáng giản dịch thở dài một hơi ôi chao chơi thấy c o n thương hảo hảo một cái tuấn tiếu tiểu ca nhi bất quá là không có nhãn l ự c thấy nhi tại đại đ ỉ n h quảng chúng c h i hạ nói câu chính mình cái nhìn mà thôi liền bị khi dễ này dạng thê thê thảm thảm ưu tư bất quá này cũng nên hắn chịu xem hắn lần sau còn dám ỉ vào thân phận như vậy phách lối chê cười người không giàn dịch vỗ tay phát ra tiếng đem thời gian đông lại tiếp tay trái giơ lên năm ngón tay một khúc tâm niệm vừa động đem chính tại làm việc ngọc đế cùng gần nhất này đoạn thời gian vì yêu nữ sự nhi hao phí không ít tâm tư thần chính tại đà tọa nghỉ n ơ i hoảng mẫu hai người cấp ngạnh sinh tún xuống phạm ân nếu này là ngọc đế hoàng mẹ dạy con cái ra tới nữ nhi náo ra tới sự t ì n h như vậy liền từ bọn họ chính mình đi giải quyết tốt hậu quả đi hắn liền không cùng tham cùng bất kể nói thế nào không quản nguyên chủ đấy lòng có gì loại bán niệm kia rốt cuộc đều là nguyên chủ đã từng t â m tâm, tâm niệm niệm nhân nhi hắn hạ thủ trọng nhẹ đều không là rất thích hợp nhi chính bị giản dịch pháp lực khống chế cấp tốc rơi xuống ngọc đế cùng hoàng mẫu ân như thế nào hồi sự nhi thiên đạo cảm ứng được giản dịch đối với ngọc đế cũng không cái gì áp niệm vì thế liền không có nhiều hơn cản trở rất nhanh ngọc đế cùng hoàng mẫu liền, liền bị ép xuống phàm xuất hiện tại thất công chúa cùng phía trước xem vốn nên tại thất công chúa điện hối lỗi thất công chúa chính một mặt phách lối kêu căng ôm một cô nương nhìn hướng đối diện nam tử áo vàng ngọc đế nháy mắt bên trong khí thượng trong lòng hoàng mẫu nương nương thì là lập tức nào h tới trước dù muốn quá hỏi chút cái gì chỉ là hai người rốt cuộc thân sử cao vị nhiều năm tâm tư cực kỳ nhạy bén rất nhanh liền liền ý thức đến xung quanh tình huống cùng mới vừa rồi kia không bị khống chế cảm giác Chợ, hai người tâm hạ kinh hãi mồ hôi lạnh đều đi ra không chờ hai người suy nghĩ nhiều giản dịch tại vung tay lên một đạo màn nước xuất hiện tại hai người cùng phía trước bắt đầu thông báo khởi thất công chúa đi vào thiên hương lâu sau đã phát sinh một h càng xem ngọc đế thì càng nổi giận tăng thêm tự dưng bị người điều khiển sợ hãi cảm ngọc đế là kinh hoàng tức giận tăng theo cấp số cộng đầu co lại co lại thấy đau này cái nghịch nữ ngọc đế khé nguyền rủa một thanh sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc cao thanh hô xin hỏi là nào vị tiền bối có thể hay không hiện thân nhất tự nguyên bản xem ngọc đế sắc mặt rất kém cỏi chính muốn nói gì thay thất công chúa cầu t ì n h hoàng mẫu thấy ngọc đế như vậy nói cũng cùng ý thức đến này sự nhi xin hỏi là nào vị tiền bối có thể hay không hiện thân nhất tự giàn dịch nhìn kia hai người bộ dáng cũng không muốn hiện thân đồ nhạ sự đoan vì thế dẫn ô n đến quản tốt các ngươi chính mình nữ nhi lại có này dạng sự t ì n h xuất hiện kia cũng đừng trách bản t ô n không nể mặt các ngươi thay các ngươi quản giáo nữ nhi nói thật giản dịch nghe phiền chán thất công chúa này dạng người mặc dù biết nhiều khi nàng đều không là cố ý nàng chỉ là không có này thuận tiện ý thức nhưng nàng có chút tự đại chỉ nhớ nàng chính mình ý tưởng không hiểu được bận tâm người khác lại là sự thật không thể chối cãi lại phần lớn thời gian nàng náo ra tới sự nhi đối người khác tới nói cũng còn thật phiền thoái dùng hiện thế lời nói để hình dung liền là sự t ì n h tinh nhi ngọc đế hoàng mẫu nghe giản dịch như vậy nói vội vàng tạ lỗi xin lỗi cũng nói sẽ lập tức đem thất công chúa mang về hào hào quản giáo cũng sẽ đối kia cái tiểu hình đệ làm ra bồi thường cho b ồ i tội lễ ngọc đế hoàng mẫu như vậy nhất nói đến gọi giản dịch nghĩ khởi nguyên kịch bản bên trong ngọc đế đối đồng g i a kia hại nhân mệnh cảm tạ l ễ t ớ i lập tức đầu đầy hạ tuyến t nghĩ mở miệng thay cố trường đại cự t u y ệ t nhưng lại cảm thấy thay nữ nhi chịu nhận lỗi lại là hẳn là suy tư nói các ngươi nếu là thật tâm nghĩ muốn tạ lỗi kiên liền nghiêm túc học tập một chút thế gian cha mẹ gặp gỡ này loại sự nhi đồng dạng đều là như thế nào giải quyết các ngươi chiếu làm chính là chỉ một điểm không thể sử dụng pháp thuật thì như sửa đá thành vàng chớ nên lại cấp tăng thêm ưu phiền hại nhân tính mệnh nói xong giản dịch sợ bọn họ không thể hoàn toàn ý thức được chính mình ý tứ lại lần nữa cách làm vùng ra một mặt màn nước đem nguyên kịch bản bên trong ngọc đế cấp đồng ra tạ lễ cuối cùng dẫn đến tạ ra cửa nát nhà tan sự t ì n h tung ra ngoài hảo gọi bọn họ xem thật kỹ một chút tại thế gian loạn dùng pháp thuật hậu quả đương nhiên màn nước video bên trong chuyện xưa nhân vật chính nó mặt giản dịch còn là cho đổi miễn cho hủ đến bọn họ bất quá tu vi đến ngọc đế hoàng mẫu kiêm một cảnh giới đối rất nhiều sự t ì n h đều là có nhất định cảm ứng đương bọn họ xem đến màn nước sự tỉnh bên trong kiêm ộ t thảm kịch thời điểm bọn họ liền có cảm giác đã từng quen biết cảm thấy này sự nhị như là bọ không chờ bọn họ tinh tế thể hội mới vừa rồi kia một tối tăng bên trong cảm ứng bọn họ liền phát giác được bọn họ thần h ồ n thượng cùng vạn năm trước so sánh nhiều mấy cá i nhân quả tuyến lập tức bọn họ kinh ngạc ra tiếng giàn dịch xem bọn họ phản ứng dị thường khắc quyết do xét cũng phát giác này điểm không khỏi c ư ờ i nhạo ra tiếng n à y mới đúng sao tuy nói đồng g i a kia sự tình nguyên chủ cũng có bộ phận trách nhiệm nhưng đại bộ phận trách nhiệm còn là tại thất công chúa ngọc đế hoàng mẫu thổ địa công trên người đồng phụ đồng mẫu cũng là quả thật bị hại chết qua một thế mà nay một thế bất quá là địa phủ tiêu hao thời không trong biện sinh linh trên người công đức năng lượng lịch chuyển thời gian thôi nhưng lại thế nào nghịch chuyển thời gian phát sinh qua sự tình nó liền là phát sinh qua một hồi nhi tám giờ d ư ớ i còn có một chương thư hữu nhóm xem yêu thích lời nói nhớ đến nhiều cấp tác giả đầu mấy chương p h i ế u phiếu viết mấy cái bình luận a vạn phần c ặ m tạng bản chương xong chương ba trăm sáu mươi hai tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng vĩnh hai mươi sáu này mấy cây nhân quả tuyến tại ngọc đế hoàng mẫu tuổi thọ chưa tới chưa v ấ n lạc còn tại này phương thế giới thiên đạo che chở bên trong thời điểm cũng sẽ không đối bọn họ sản sinh cái gì ảnh hưởng tồi tệ lệ ngọc đế cùng hoàng mẫu như mặt khác tu sĩ kia bản ảnh hưởng bọn họ tu vi tuổi thọ hay là cảnh giới tâm cảnh nhưng thế gian sinh linh có sinh liền có vong sớm muộn mà thôi liền liền là phong đ ô đại đế cũng chưa có thể làm đến tại thời không hải lý vĩnh sinh càng không nói đến một cái nho nhỏ cao đẳng thế giới khí vận c h i tử bởi vậy một khi ngọc đế cùng hoàng mẫu tuổi thọ hầu như không còn hồn quy địa phủ như vậy địa phủ diêm la vương phán quan liền trở về cùng bọn họ h ả o h ả o tính toán kia mấy cái nhân quả tuyến đương nhiên có quá liền có công công tội bù nhau cũng là có chỉ cần ngọc đế hoàng mẫu thiện đái thiên hạ thương sinh như vậy này mấy cái nhân quả tuyến cũng không tính cái gì bởi vậy ngọc đế hoàng mẫu cũng chưa từng đem chính mình trên người những cái đó cá nhân quả tuyến để ở trong lòng ngay cả giản dịch cũng là như thế bất quá hôm nay cùng dĩ vãng vẫn còn có chút khác biệt ngọc đế cùng hoàng mẫu sở d ĩ kinh ngạc là bởi vì bọn họ cảm ứng được này mấy cá i nhân quả tuyến cùng bọn họ ái nữ thất công chốn là cùng một n h ị ệ t h ở mà giản dịch thì là vui sướng khi người gặp họa gọi bọn họ yêu chiều nữ nhi không biết h ả o h ả o giáo dưỡng làm này khắp nơi gây chuyện thị phi thấy ngọc đế cùng hoàng mẫu còn tại không ngừng cảm ứng kia mấy cá i nhân quả tuyến giản dịch nhắc nhở hành đừng nhìn hảo sinh trở về quản giáo các ngươi nữ nhi đi, về phần kia tạ lỗi lễ các ngươi trở về sau tại hảo sinh suy nghĩ này bên trong sự tình cũng tẫn nhanh xử lý hạn d giản dịch cấp ngọc đế cùng hoàng mẫu một điểm thời gian phản ứng lại nói các ngươi chú ý chính mình thân phận ta muốn mở ra thời gian dừng lại ngay này ngọc đế cùng hoàng mẫu bận b i ể u đáp ứng ngọc đế đem chính mình biến ả o thành thế gian bình thường trung niên nam nữ bộ d á n g đi đến đám người bên ngoài chỉ đợi giản dịch cởi bỏ thời gian dừng lại liền liền xâm nhập đám người đem thất công chúa mang đi hoàng mẫu nương nương bận tâm nơi này là thanh lâu ẩn thân đạo không là ngọc đế cùng hoàng mẫu một điểm tính nết đều không có bị giản dịch như vậy một cái bắt chuyện đều không đánh liền cấp làm đến chỗ này lại nhiều lần nói một ít không khách khí cũng không hề tức giận phát tác mà là sớm tại giản dịch đem bọn họ khống chế lại hướng này dẫn thời điểm bọn họ liền kịch liệt phản kháng quá rốt cuộc nói thế nào cũng là thiên đạo tuyển ra tới đại diện người một phương tiên giới thiên đế đại lao không là thế nào có kia cái tùy tiện nghe người ta lời nói khả năng nhưng càng là dốc hết toàn lực kịch liệt phản kháng bọn họ thì càng kinh hãi bởi vì vô luận bọn họ như thế nào dây rủa đều là không thay đổi được gì bọn họ dây rủa tại khống chế bọn họ người tới nói khả năng liền sâu kiến gãi ngứa còn không bằng ngọc đế đã từng nếm thử này liên hệ thiên đạo hy vọng thiên đạo cho hắn trợ giút hoặc là nhắc nhở chỉ tiếc cũng là toàn chô vô dụng tự biết không là thần bí người đối thủ ngọc đế cùng hoàng mẫu liền hiệu xịu đ ú n g thần bí người nói cái gì liền là cái gì càng đừng nói cũng chỉ là bị cờ mắng nói chuyện không k h c h k í giàn dịch thấy bọn họ đều chuẩn bị xong tâm tùy ý động chỉ nháy mắt bên trong không gian bên trong thời gian lại lần nữa lưu động lên tới đường bên trong đám người cũng lại lần nữa ẩ m ý lên tới l i ê n tại cố trường đại kéo không xuống mặt chuẩn bị gắng gượng thời điểm ngọc đế xông ra đám người cao g i ọ n g nói tiểu thất ngươi này là tại làm cái gì đám người nghe thanh thì đầu theo tiếng nhìn lại thất công chúa thì là trong lòng một cái l ụ c bộ ám kêu không tốt kinh hoàng vội vàng gồng xuống ôm nghệ nữ bả vai tay đoan chính thế đứng phách lối khí diễm cũng thu vào phụ thân ngươi như thế nào tại chỗ này ngọc đế chừng thất công chúa liếc mắt một cái cười ngượng ngùng củng cố trường đại t r i ệ u nhận lỗi đem sai lầm cùng nhau hướng thất công chúa trên người ôm thất công chúa thấy này trong lòng liền không vui lòng dục muốn mở miệng ồn ào ngọc đế thấy này quán thượng đại sự mệt mỏi hắn đường đường một giới thiên đế lại vẫn muốn tại chỗ này cùng một giới phạm nhân hư sinh xin lôi không nói còn dám tại chỗ này làm ở mỹ lập tức xem thất công chúa khó chịu âm thầm thi triển pháp thuật đem thất công chúa miệng cùng pháp lực cấp phong ấn nhắc nhở thất công chúa không muốn sinh thêm sự cố thất công chúa này cái họa đầu lĩnh bị trị trụ sau n à y s ự nhi cũng liền dễ giải quyết nhiều lại tăng thêm cố t r ư ở n g đại cũng không là cái đến lý không tha người người nhìn nhân ra lão phụ thái độ đều như vậy chân thành liền ứng hạ ngọc đế lời nói lưu lại địa chỉ hả o gọi ngọc đế ngày sau lại lần nữa tới cửa xin lỗi sau này s ự nhi cũng liền bóc đi qua thất công chúa cũng bị ngọc đế cũng mang đi trừ thiên hương lâu cùng hoàng mẫu nương nương kêu bản l n nặc thân hình sau ngọc đế dẫn ô n đến đa tạ tô ta nhất định sẽ nhiều hơn quản giáo này cái bất hiếu nữ hoàng mẫu nương nương đội kịp cũng cùng nói tiếng cảm ơn thất công chúa thấy chính mình ngọc đế phụ thân cùng hoàng mẫu mụ mụ như vậy một bộ dáng hoàn toàn không có ngày xưa vi phóng lập tức tâm hạ không vui dục muốn kêu lên lại không nghĩ không quản nàng như thế nào dễ dụa ý nghĩ trong lòng lại nhiều bị ngọc đế phong ấn mạnh miệng là nửa câu đều nhả không ra giàn dịch không có lại cùng bọn họ tính toán tùy ý ứng tiếng sau liền đem bọn họ cấp đổi đi về đến tiên đình sau ngọc đế đầu tiên là đem thất công chúa nhốt lên tới chuẩn bị đợi chút cấp cố ra bồi hành lễ sau tại thu thập thất công chúa đợi ngọc đế cùng hoàng mẫu đem nhân giới chịu nhận lỗi chờ nhân tình lui tới mọi việc giải thấu chết sau ngọc đế chuẩn bị thượng tuyệt đỉnh văn phòng tứ bảo mang hoàng mẫu thất công chúa cùng s u n g làm gia đinh nhị lang thần chờ người gõ vang hầu tức phụ cửa cấp cố t r ư ờ n g đại chịu nhận lỗi sau thất công chúa liền bị ngọc đế cấp y theo tự mình hạ phạm tại thế gian loạn dùng pháp thuật thiên điều hung hăng đem thất công chúa cấp quất một cái đem thất công chúa đánh tu vi rút lui gần ngàn năm trước mắt thần hồn cường độ so chi thiên đình phía trên cấp thấp nhất tiền nga còn không bằng t r ư mắt t ầ n hồn cường độ so chi thiên đình p h í trên cấp thấp nhất tiền không cho phép ngọc đế trừng phạt tất h công chữa giàn dịch thông qua thần thức vẫn luôn chú ý đến này đó người một hệ liệt cử động sau liền liền không có đi thể nghiệm này đó cái sự nhi mà là thừa dịp hội thí còn chưa bắt đầu đi tới tây vượt sinh mệnh tri thụ sở tại xem đã hiển lộ xu hướng suy tàn sinh cơ chính tại dần dần tiêu tán sinh mệnh tri thụ xem q u ả i tại sinh mệnh tri thụ thượng đầu nhân tâm xem ký cư tại sinh mệnh tri thụ phía trên xà ma xem sinh mệnh tri thụ bốn phía vết máu giàn dịch cảm thấy thập phần phất đất lại đau thương đồng thời đối nguyên kịch bản bên trong hương tuyết hải cùng tiểu ba một hệ liệt cử động tỏ vẻ không hiểu nghĩ khởi kia cái đối hương tuyết hải chân thành một phiến chuối tây thụ giản dịch tâm tình cũng khá hơn một chút nữa nhớ đến hôm qua hắn đi thấy hương tuyết hải thời điểm nàng bên người cũng không thấy tiểu b a thân ảnh nghĩ đến hương tuyết hải hẳn là còn không có đi tìm nàng hiện tại hương tuyết hải lại bị hắn phong ấn pháp lực cũng không có biện pháp đi tìm tiểu b a đi thai họa tiểu b a trong lòng nỗi lòng tung bay tay một bên sự nhi giản dịch cũng không chậm trễ phát tùy tâm động rỗi tay vỗ một cái xà ma liền bị giản dịch theo sinh mệnh tri thụ bên trong trào lấy ra ngoài nhân xà ma vẫn luôn làm hại nhân gian trên người tội nghiệt khí tức cực nặng bởi vậy, vậy giản dịch còn chưa chờ xà ma ph tay bên trong liền cái dùng s ứ c đem xà ma giải quyết nhân xà ma thuộc về này phương thế giới siêu năng giả bởi vậy này dạng ma đầu chết lúc đều là sẽ có quỷ sai chờ chờ một mạch nhân nhi vừa chết liền giải vào địa phủ nay lần xà ma là nhân hắn mà chết tuổi thọ chưa hết bởi vậy xung quanh cũng chưa từng xuất hiện quỷ sai chờ đợi bắt xà ma linh hồn vì thế giản dịch liền tự mình mang nó hạ địa ngục đem này giao đến phán quan tay bên trên ngủ ngon ngày mai gặp a bản chương xong chương ba trăm sáu mươi ba tin phạm luyến chi hắc hóa đồng lĩnh hai mươi bảy nhìn tận mắt phán quan cấp xà ma tuyên án bị quỷ sai mang hạ địa ngục sau từ biệt phán quan giản dịch lại về tới sinh mệnh chi thụ sở tại sinh mệnh chi thụ bị xà ma mê hoặc chiếm cư ăn mòn quá lâu nó sinh mệnh chi lực đã thực một chút hoàn toàn làm không được sinh mệnh chi thụ ứng có chức năng có thể nghĩ muốn cấp nó trị liệu đem nó khôi phục thành ban đầu bộ dáng nhưng cũng là muốn nỗ lực rất nhiều pháp lực bởi vậy giản dịch cũng không muốn u ổn phí làm việc hắn có loại dự cảm hắn dự cảm này phương thế giới thiên đạo nhất định cầm này viên sinh mệnh chi thụ không có cách nào lại thực hy vọng tùy hắn đi giúp nó hoàn thành cứu chữa nhưng hãng hãng đi giúp nó hoàn thành cứu chữa nhưng hãng tuyên bố không có thủ lao lời nói hắn nhưng là trở lại kinh thành đi thi đi thiên đạo không cách nào không thể làm gì khác hơn nói h ả o đi một hồi nhi ngươi chữa trị hảo sinh mệnh chi thụ sau ta liền sẽ đem thủ lao dâng lên g i ả n dịch ngay này mừng k h ắ p khởi nói tiêu hành nhân đánh phía trước đem phong ấn lên tới thần hồn tất cả đều triệu hồi sau g i ả n dịch liền không có lại đi phong ấn nó bởi vậy lúc này g i ả n dịch trực tiếp bất đi một bước nhấc tay chi gian nhảy lên toàn thân pháp lực đem sinh mệnh chi thụ bị từng bước xâm chiếm bộ phận cấp nắm chặt ra tới đem nghiền nát sau giàn dịch lại đem sinh mệnh chi thụ thượng đầu ma khí cấp bắt ra tới dùng thiên đạo ba ba cấp sen lẫn chân hỏa đem này b ư ớ diệt tạo xương tức thịt sau sinh mệnh tri thụ hiện đến phá lệ tăng thương t h ế thảm giống như là muốn tiêu tán ở thiên địa gian bản thế này giản dịch lại lần nữa điều động pháp lực lại từ tự thân bảng bạc màu vàng công đ ứ ớ c tri lực bên trong rút ra ra một kia liền cùng chỉ r ũ thuật cùng nhau đánh về phía sinh mệnh tri thụ không cần bao lâu sinh mệnh tri thụ nguyên bản màu trắng bạc lá cây liền đã khôi phục thành ban đầu kim lục sắc nguyên bản khô cạn thân cảnh cũng khôi phục nguyên bản no đủ thủy nhuận thế nghe còn có năng lượng tiếng nước tại không ngừng lưu động hiện đến là như vậy sinh cơ bừng mừng nguyên bản p h ở mặt ngoài chết héo hư tối trường kỳ tầm p a o tại huyết thủy bên trong rễ cây cũng bị giản dịch thanh lý chữa trị. Một lần n sau cắm m đó không chờ giản dịch cùng thiên đạo nói chút cái gì thiên đạo cho thủ lao liền đến chỉ thấy sinh mệnh c h i thụ mấy dâu dễ cây kéo một khối năng lượng thạch bỗng nhiên xuất hiện tại giản dịch cùng phía trước giản dịch tay mới vừa rồi chạm đến cái kia năng lượng thạch liền liền phát giác đến này khối năng lượng thạch bất đồng chốt tới giản dịch Thuộc về thời h về k ô này g biển khí tức thật thật tức l làm làm lực đi cùng năng lượng thạch bắt được liên lạc, à cảm người tinh nhận không biển giản động thân cùng năng giản không kinh ngạc ra tiếng. n được thời tới đi khỏi sợ sau, sau 2A ra tế tức tự thạch bắt hạ khí dịch pháp dịch đó này bên trong đầu thế nhưng lần chứa thời không b i ể n pháp tắc chi lực có nó sau tại thêm thượng thiên đạo ba ba cấp kia khối năng lượng thạch chỉ cần hắn tu vi tại thoáng thâm hậu mỹ hắn cũng liền có thể sáng tạo hoàn ệ thống, thể h cũng liền có thể hoàn thành kia vẫn luôn quanh quẩn tại hắn trong lòng nhận tưởng khiếp sợ qua đi giản dịch tốc độ đem năng lượng thạch thu vào không gian xem ạ i này phương thế giới thiên đạo như thế hào phóng phấn thượng giản dịch lại hào tâm cấp sinh mệnh chi thụ hạ một đạo cấm chế kết giới có này đạo cấm chế như vậy trừ phi là pháp lực công đức đều so hắn cao cường người tới nếu không ai cũng đừng nghĩ đánh hạ hắn cấm chế như xà ma kia bản tùy ý không chế chứng sinh mệnh chi thụ thu lấy thiên đạo cấp chỗ t ố t sau giản dịch mừng d ỡ mang năng lượng thạch trở về kinh thành khôi lỗi vị trí về phần năng lượng thạch bên trong mặt pháp tác chi lực thì chờ đến trở về thiên đạo ba ba thế giới lại cẩn thận cân nhắc đi nhất đây vực sinh mệnh chi thụ kia chậm trễ chút thời gian là lấy lúc này về đến đồng ra vào kinh đội ngũ lúc khoảng cách kinh thành cửa thành liền chỉ còn lại có ngắn ngắn ngủi một ngày lộ giản dịch liền liền mang theo đám người trước đi tìm thượng quan hạo kỳ cùng thượng quan hạo kỳ đơn giản ôn chuyện một phen sau liền tại trước đây thượng quan hạo kỳ lên kinh phía trước hắn thỉnh cầu thượng quan hạo kỳ giúp hắn thuê xuống tới viện tử bên trong an định lại dùng qua cơm tối sau n i ệ m hội thí gần giản dịch theo không gian bên trong lấy ra một viên tại thiên đạo ba ba kia cái thế giới cùng tôn ngộ không tại tây hải lòng cùng kia thuận tới dạ minh châu mang lên chắc chắn khêu đèn đêm đọc thời gian cực nhanh hội thí thời gian rất nhanh liền đến nay lần tại giản dịch khuyên cắn hạ thượng quan hạo kỳ rất ít bước ra thuê lại việt tử bởi vậy cũng không có kia cái cơ sẽ gặp phải kiến văn công、chúa. thừa tướng c h i tử c à n g sẽ không bởi vì ghen tị ác ý làm khó dễ thượng quan hạo kỳ bởi vậy cho đến thượng quan hạo kỳ đi vào hội thí khảo viện đều không một kia ngoài ý muốn phát sinh thành công khảo lát n ữ a thử thi đình sau giản dịch hoàn thành đại tam nguyên thành cựu thượng quan hạo kỳ cũng thuận lợi bắt được nhị giáp tiến sĩ c h i danh ân vinh đ ế n thượng lão hoàng đế thấy giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ đều là mặt mày tuấn lãng văn hải nổi bật thanh niên tài tuấn hỏi đến hay không kết hôn hay không có gia thất có nước rốt cuộc thi đình thường thường có nhưng giống như, như vậy trẻ tuổi vẫn có chút hiếm thấy thượng quan hạo kỳ nghe hoàng đế này lời nói trong lòng mặc dù kích động vì hoàng đế đôi hắn hảo cảm sở mừng d ỡ nhưng nghĩ cùng kia danh nữ tử thượng quan h ả o kỳ sau hồi phục thần trí vận b i ệ u đáp viết mặc dù không ra thất nước nhưng đã có yêu thích c h i người chính đợi hồi hương thăm người thân thời điểm về nhà báo cho nhà tổ cầu này nhìn nhau rút định ra giàn dịch thì không quan trọng nhiều cưới ai đ ề u hành nhưng nếu như hắn có thể thượng công chúa đồng phụ đồng mẫu đại khái sẽ cảm thấy càng thêm mở mày mở mặt vì thế liền đáp viết không ngay này lão hoàng, hoàng đế vui mừng không thôi mà đem bông xuống nghỉ ở hoàng hậu nơi cùng hoàng hậu suy nghĩ thương lượng mấy ngày sau tại giản dịch sắp hồi hương thăm người t h â n lúc thánh chỉ buổi chiều tới cấp hắn cùng cung thân vương c h i nữ tính nhàn quận chúa định ra hôn sự chọn ngày thánh hôn tiếp vào thánh chỉ lúc giản dịch là có chút ngoài ý m u ố n hắn còn tưởng rằng là nguyên kịch bản bên trong kia vị kiến văn công chúa đâu lại không nghĩ đổi thành hoàng đế bảo đệ c h i nữ bất quá cũng hảo hắn không chọn giai đến xấu xí hắn có thể dùng bí pháp đem này chậm rãi điều chỉnh xong tính tình kém hắn có thể chậm d ã i giáo như vậy nghĩ giản dịch liền cung thánh chỉ hồi hương mà thượng quan hạo kỳ thì số thứ tự tại chờ đợi hơn tháng thời gian chờ bọn họ này đó một d i p tiến sĩ cùng xếp hạng tại thượng quan hạo kỳ phía trước tiến sĩ đều hồi kinh sau mới có thể hồi hương tỉnh tỉnh một đường thổi s a o đánh trống về đến thiên thừa huyện lúc lý nạn vinh đã mang thiên thừa huyện rất nhiều quan viên cùng đồng phụ đồng mẫu chờ tại cửa thành đơn giản cảm t ạ một phen lý nạn v i n h chờ người đã phát đội nghi trợ ư sau giản dịch liền dẫn đồng phụ đồng mẫu trở về đồng ra đến nhà sau giản dịch cùng bọn họ nói hoàng đế tứ hôn sự nhi đồng phụ đồng mẫu nghe này quả nhiên cao hứng vui vẻ cái không ngừng sau đó lại thúc giục giản dịch trở về phòng rửa mặt bất hương đợi giản dịch đem chính mình lo liệu xông ra khỏi phong lúc đ ồ n g phụ đồng mẫu đã đem hương ăn cái gì bày xong thế này giản dịch bận bịu i đem thánh trị cấp thỉnh r a tới mang lên ăn nhất cùng đ ồ n g phụ đồng mẫu cùng một chỗ đốt hương cầu nguyện tại nhà bên trong nghỉ ngơi một đêm sau phó nguyên bảo trợ trí giao hảo hữu liền tới cửa chúc mừng lúc đó giản dịch chính tại đọc qua sàng chọn mời hắn qua cửa ăn mừng kết giao tình t h i ế t mời bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng v ĩ n h hai mươi tám chờ làm xong tạ sư h i ế n một ít từ chối không được nhân tình lui tới đều xử lý tốt sau giản dịch đi tới lao phu tử cửa nhà năm qua cổ hy lao phu tử tại bồi anh thư viện dạy học đã có gần nửa đời vẫn luôn một thân một mình ở tại thư viện cấp giáo sư an bài viện tử bên trong tại nguyên kịch bản bên trong lao phu tử sẽ t ạ i gặp qua hắn tâm tâm niệm niệm ngọc tiểu nhi sau không tiếc đ u ố i chết tại hương tuyết hải tay bên trong mà này h ồ i nhi giản dịch phong ấn hương tuyết hải pháp lực thu xà ma chữa trị sinh mệnh tri thụ bởi vậy lao phu tử hiện tại cũng còn sống được thật tốt thân thể cứng rắn không được hắn cùng phó nguyên bảo thượng quan hạo kỳ chờ học sinh khuyên bảo nhiều lần muốn cứ gọi hắn hào hảo dưỡng lão quá quá lao niên nhân nên có thanh nhàn nhật ử không muốn lại vì học sinh vất vả bơ ba hắn đều còn không chịu đáp ứng chứ giản dịch này lần sở d chính là vì tại mang đồng phụ đồng mẫu lên kinh phía trước thay lao phu tử chấm dứt hắn tâm nguyện làm hắn dư sinh tiếc nuối có thể thiếu một điểm đến lao phu tử cư trú viện từ lúc lao phu tử chính tại cho hắn những cái đó cây hoa đào tới nước thế này giản dịch bước lên phía trước cầm lên bị lao phu tử đặt tại cách đó không xa t h ú n g nước nhỏ đi đến lao phu tử bên cạnh hảo gọi hắn trước nước thời điểm không lại yêu cầu bun ô ba qua lại lao phu tử xem giản dịch khép t u ổ i một tiếng ngươi tới rồi lên tiếng chào hỏi sau lao phu tử cầm dưa bầu tại giản dịch nhấc lên thùng nước bên trong múc một bầu nước quay người xoay người tình tế tới vẩy tại cây hoa đào dễ cây nơi đ chúc mừng n g ư ơ i cao trung trạng nguyên liền bên trong đại tam nguyên a ngươi này lần tính là vượt xa bình thường phát huy nhớ lấy muốn không kiêu không ngạo bất cứ lúc nào đều muốn tiếp tục bảo trì khiêm tốn học tập trạng thái không được từ đó liền kiêu ngạo tự mãn biết sao xem lao phu tử mặt bên trên gian nan vất vả còn có kia đôi đợi cây hoa đảo lúc ôn nhu chuyên chú đến cực điểm bộ dáng không biết sao giản dịch trong lòng đột nhiên cảm thấy chua sốt tăng tăng là học sinh chắc chắn nhớ kỹ phu tử dạy bảo lao phu tử nghe cười gật gật đầu không lại nói tiếp, tiếp tục chuyên chú cấp cây hoa đảo tới nước g i n dịch cũng là đóng chạm miệm nhắm mắt theo đôi cùng tại lao ph đợi lao phu tử cấp sở hữu cây hoa đào tới ư sông nước tỉnh quá tay sau hai người tới khoanh tay dưới hành lang lao phu tử bình thường đánh đàn phẩm trà đọc sách địa phương thấy lao phu tử dục muốn làm đến pha trà kia cái vị trí đi lên giản dịch vội vàng bước nhanh về phía trước đem lao phu tử nâng đến đối diện khách tọa tả hữu bọn họ này đó học sinh tại phu tử mắt bên trong cùng hai tử cũng không quá mức khác nhau quá nhiều phu tử ngài làm này một bên đi học sinh hôm nay mang đến một hũ trà ngon chính muốn tự tay phao cho ngài nếm thử xem đâu lao phu tử nghe giản dịch như vậy nói vui v ậ nói hành kia liền thiền phức đồng vĩnh đồng học giản dịch cười gật đầu gọi sau lưng gia đình đem hắn trước kia chuẩn bị xong lá trà cầm tiến lên đây này lá trà là giản dịch lấy nhân gian cây trà phan loại đem này trồng trọt tại linh tuyển không gian bên trong dùng linh tuyển nước tưới dưỡng lớn lên này dạng trồng trọt ra tới lá trà ẩn chứa một chút linh khí có thể bất chi bất giác vô thanh vô tức g i a n bổ dưỡng phạm nhân thân thể ôn dưỡng nhân thể nội tạng thiên cơ thần sơn bên trong những cái đó lá trà mặc dù ẩn chứa linh khí phương diện công hiệu đều viễn siêu linh tuyển không gian bên trong g i e trồng ra tới nhưng tia liền như hướng trong bình lựa đến dầu nóng bình thường không thích hợp phạm nhân lấy dùng mà giản dịch nhiệm vụ đối tượng bình thường cũng đều là phạm nhân nghĩ đưa bọn họ một ít hảo đồ vật lời nói nghĩ tới nghĩ lui còn là linh tuyển nước tương đối hảo nhưng đưa nước lại quá không lấy ra được vì thế giản dịch liền suy nghĩ chống ra một chút thổ địa loại dân trà thụ c ầ u kỳ chờ thuốc bổ thuận tiện cấp nhiệm vụ đối tượng bổ dưỡng thân thể t r à quá ba tuần giản dịch xem lao phu tử trước mắt trạng thái còn rất khá liền v â y lui cấp dưới xem lao phu tử nói thẳng có quan trọng chuyện dục muốn cùng hắn nói lao phu tử cười buông xuống tay bên trong t r a n trả ngồi thẳng thân thể nói ngươi nói đi chuyện gì giản dịch bình tĩnh xem lao phu tử trong lòng lời nói dục muốn th nhưng lại có tại xem đến lao phu tử mặt bên trên nếp nhăn đầu thượng tóc bạc lúc ngạnh tại cổ họng tiếp nhận nguyên chủ cũng liền là cầu nguyện người ký ức sau giản dịch đối nguyên chủ nội tâm khát vọng tiếc đ ố i p h ậ n ớt cầu mà không được chờ cảm xúc đều có thực trực quan hiểu biết nguyên chủ mặc dù theo chưa hối hận qua cùng thất công chúa gặp nhau hiểu nhau yêu nhau nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều là có một phần không cam lòng cùng hối hận tại lao phu tử cùng nguyên chủ tao nộ không sai b i n t nhiều cuối cùng kết cục cũng là, là lấy giản dịch xem lao phu từ lúc tổng sẽ thỉnh thoảng tại nghĩ lao phu tử đến tột cùng có hay không có vì sau đó hối hận không cam lòng qua đây rốt cuộc nếu như lao phu tử không có gặp gỡ ngọc tiểu nhi cũng liền là nhị công chúa lời nói k i a hắn khả năng cũng chỉ là một cái bình thường dạy học tiên sinh cùng thường nhân k i a bản có cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau đến đầu b ạ c t h ê tử ổn trọng tín t u ậ thiếu thuận lại có tiền đồ nhi nữ cơ linh n u thuận đang yêu h i ể u chuyện t ô n bối bọn họ có thể bồi hắn cùng một chỗ vượt qua này hơn năm mươi năm thời gian giáo thư dục nhân cơm r a u dưa hồng tụ thiên hương cùng tử cũng vui tử tôn quấn đầu gối bọn họ có thể có rất nhiều rất nhiều sự nhi có thể làm tại niên lao đi không được đường làm không được sự nhi lúc trong lòng tràn đầy đều là này đó năm qua cùng gia nhân ở trung mỹ hảo h ố i ức mà không là tràn đầy b u ồ n bã không căm lòng cũng hoặc bất đắc gì thoải mái nguyên chủ lão thời nằm tại giường bên trên xem nóc giường xuất thần thời điểm nghĩ cái gì đâu là trẻ tuổi lúc tại thất công chúa khả năng này chưa kịp trăm ngày hạnh phúc thời gian biến cố gia đình cha mẹ chết thảm thượng quan hạo kỳ phó nguyên bảo lý tái kim hương tuyết hải chờ người kia không viên mãn tang ộ cùng với dài đến hơn sáu mươi năm cô độc thất công chúa rời đi sau hắn một cái người đã muốn nhìn chiếu nhi từ tiểu địa qua lại muốn quản lý sinh ý tuy có hạ nhân có thể sai sử nhưng lòng người khó giỏ tại tiểu địa qua tuổi nhỏ lúc thân vị phụ thân nguyên chủ làm sao có thể vung tay được đợi h à i tử lớn lên chút h à i tử lại muốn rời nhà đi đọc sách mỗi ngày có thể xem đến h à i tử làm bạn hài tử thời gian ít càng thêm ít nhớ hài tử còn muốn khoa cử nguyên chủ không có cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào dẹp vải phường sinh ý đơn ư g chúng sợ quá cố gắng sinh ý làm đại m u ố n không cẩn thận vào thương tịch thủy h à i tử khoa cử tiền đồ vì thế mặt chỉ có thể gửi gắm tình cảm tại thư họa đơn ư g chúng cùng thất công chúa ở qua phòng ngủ bên trong chất đầy có quan hệ thất công chúa hết thạy đợi hai tử thành gia lập nghiệp có công danh cùng gia đình sau bởi vì không nỡ này gian mái nhà không nỡ có quá cha mẹ người yêu sinh hoạt dấu vết ốc xá nguyên chủ một thân một mình chờ đợi tại chỗ này mỗi đêm mỗi đêm bất luận gió táp mưa xa sao thưa trăng sáng nguyên chủ đều không đi tới điểm sáng về nhà đường kỳ vọng có một ngày có một ngày kia người có thể một lần nữa về đến hắn bên cạnh cho dù nguyên chủ biết cái này là hắn vọng tưởng nguyên kịch bản bên trong lao phu tử mặc dù không có giống nguyên chủ kêu bản cô độc sống quãng đời còn lại sớm sớm chết tại hương tuyết hải tay bên trong nhưng n à y đời có hắn này cái biên số nếu không có gì ngoài ý muốn lao phu tử nhất định là muốn trông coi thư viện hậu sơn sườn núi kia phi ế n biến mất hoa đào rừng giản dịch hy vọng giống như lao phu tử này dạng trí tình đến thánh nhân nhi có thể có một cái hảo kết cục trĩ làm hắn có thể cùng hắn trong lòng sợ á i cùng c h u n g tuổi già lúc đi phu tử ngươi muốn gặp một lần ngọc tiểu nhi sao giản dịch xem lao phu tử chân thành nói lời nói lạc lao phu tử siết chặt chân t r à chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giản dịch ngao ngao ngao không biết là thượng hỏa còn là nguyên nhân gì khác miệng bên trong dài cái u nang hôm nay đi bệnh viện khoa n miệng khoa làm xử lý ôi t r a o quá khó chịu về đến nhà sau chỉnh cá nhân đều nhanh điệu xịu ta phát hiện ta mỗi lần vừa đi người nhiều địa phương về nhà sau đều sẽ chóng đầu đau đầu hai ngày nhưng mà coi như thế ta ngày mai vẫn là phải ngoan ngoan đi bệnh viện t á i khám khóc chít chít bản chương xong chương ba trăm sáu mươi lăm tiên phạm luyến chi hát hóa đồng vĩnh hai mươi chín cái gì ý tứ ngươi này lời nói là cái gì ý tứ lao phu tử thần tình kích động ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc g i ả n dịch không dám bỏ qua g i ả n dịch mặt bên trên một k i a một hào biểu tình biến hóa g i ả n dịch dí bày ra lao phu tử trước c h ậ m g i ả i thần bình phục bình phục tâm tình sau mới nói phu tử học sinh mang ngại đi thấy nàng như hào lao phu tử mới vừa bình phục lại nỗi lòng lại lần nữa kịch liệt chập trùng trong mắt phóng đại ngươi ngươi nói thật g i ả n dịch gật đầu thật phu tử phu tử chúng ta muốn hiện tại đi qua sao đi đi hiện tại liền đi nàng ở đâu nàng còn tốt sao nàng lao phu tử hoắc đứng dậy bắt lấy g i ả n dịch tay hỏi cái không ngừng g i ả n dịch hai tay kết tấn cấp lao phu tử đánh một đạo thanh tâm chú hảo gọi chi bình tĩnh trở lại đợi người một lần nữa sau khi bình tĩnh lại g i ả n dịch lại cấp lao phu tử làm cái thanh k ế t thuật đem nó phía trước tới nước lúc không cẩn thận nhiễm phải ô h ế trừ bỏ đem lao phu tử thu thập sạch sẽ sau giàn dịch nắm ở lao phu tử bà vai nói phu tử chúng ta lúc này đi rất nhanh liền có thể tới nói xong g i ả n dịch nhìn hướng lao phu tử chờ lao phu tử điểm quá mức sau g i ả n dịch một tay kết tấn ôm lấy lao phu tử tay hơi hơi dùng s ứ c nhấc chân một bước chớp mắt chi gian bọn họ liền xuất hiện tại tiên giới nam t i ê n môn thủ vệ thiên tướng vừa thấy là g i ả n dịch bận điệu cùng nhau tiến lên đây cùng g i ả n dịch vân an đem bọn họ đều vẫy lui sau lao phu tử kinh ngạc nhìn hướng g i ả n dịch dung thanh hỏi nói t ô n t ô n giả g i ả n dịch cười cười phu tử đừng có kinh sợ học sinh như cũng là đồng l ĩ chúng ta này liền đi tìm nhị công chúa đi nói giàn dịch ôm lấy lao phu tử bả vai đằng không mà lên thẳng tắp bay hướng nhị công chúa sở cư chú phương hoa c u n g trong lúc gặp gỡ hào chút xem hiếm lạ tiên l ê n g a lao phu tử lăng lăng hỏi nói đồng đồng lĩnh đồng học này nơi này là nghe lao phu tử do hỏi giản dịch nghiêng đầu xem mắt lao phu tử hiện tại bộ dáng thấy hắn cảm xúc còn tính ổn định liền trả lời này bên trong liền là tiên giới thiên đình ngươi người yêu ngọc tiểu nhi là ngọc đế nhị nữ nhi thiên đình nhị công chúa là cái tiên nữ ngươi bây giờ thấy này đó cá nhân đều là các ngươi miệng bên trong thần tiên ta hiện tại chính tính toán dẫn ngươi đi nhị công chúa tầm cung đâu kia kia vậy ngươi lời đến khoe miệm lao phu tử bỗng nhiên có chút hỏi không d i ớ i đi không biết nên như thế nào mở miệng dò hỏi mới tính thỏa đáng thích hợp nay vị đồng học hắn giao hào chút năm có thể nói là hắn làm gương sáng cho người khác đến nay sở giáo gia nhất xuất sắc học sinh nhưng nhưng hắn hiện tại hiển nhiên mang thượng tiên đình còn muốn dẫn hắn đi thấy ngọc tiểu nhi đi thấy tiên nữ này này như thế nào không lệnh hắn này cái lao g i a hỏa nhi trần kinh hắn theo chưa nghĩ quá nguyên lai hắn học sinh lại có này thông tiên đại năng trước kia bị giản dịch mang đi tới thiên đình thời điểm hắn còn có chút chưa tỉnh hồn lại lúc này phản ứng qua tới hắn còn là có loại cảm giác không chân thật phương hoa cung khoảng cách nam thiên môn khoảng cách cũng không ngắn. bình thường tiên nhân bay đi lời nói nhưng là muốn h ả o h ả o không phải thượng một phen công phu nhưng đổi thành giản dịch thì liền là ngắn ngủi mấy hơi tri gian sự nhi n a y không lời nói còn chưa nói thượng hai câu sau phương hoa cung liền đến giản dịch đầu tiên là dùng thần thức thăm dò một lần xác định nhị công chúa tại tầm cung bên trong sau không chờ nhị công chúa cùng lao phu tử phản ứng qua tới liền đem lao phu tử cấp đưa đi vào sau đó không nói hai lời cấp phương hoa cung hạ một đạo cấm chế kết giới tránh khỏi có người tại hắn không tại thời điểm đi vào phá hư tiểu lưỡng khẩu tử lẫn nhau tố tâm sự kết giới mới vừa bố trí xong ngọc đế cùng hoàng mẫu nương nương liền dẫn hầu hạ bọn hắn tiên nga qua tới thôn tôn giả ngài này là hoàng mẫu suy nghĩ tìm từ cẩn thận hỏi nói ngọc đế cũng nhìn chằm chằm giản dịch muốn hỏi giản dịch vì cái gì muốn như vậy làm rốt cuộc là cái cái gì ý tứ thế này giản dịch cười đến thập phần ấm áp chữa trị trấn an nói ngọc đế hoàng mẫu không cần lo lắng bạn tôn lão sư có một số việc nghĩ muốn tìm nhị công chúa hỏi cái rõ ràng cũng hy vọng trẻ tuổi lúc n i ệ m tưởng có thể có cái chấm dứt mà thôi ngọc đế ngay này tự g i á mặt bên trên không ánh sáng cũng nhiều ít năm đều bao lâu không tùy ý hạ thể diện lần trước kia cái chưa lộ diện thần bí người hắn cùng hoàng mẫu về đến tiên đ ỉ n h sau cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ thương lượng qua suy đoán kia người liền là này vị tôn giả rốt cuộc này thế gian cũng chỉ có này một người khả năng có này thực lực như vậy nghĩ ngọc đế trong lòng mặc dù nỗi lòng khó tả nhưng vẫn hỏi kia người nhưng là cực khổ hân vinh mặc dù không có xem thấy kia người bộ dáng cũng không biết trước mặt tôn giả l ã o sư là nào vị nhưng này người vào nhị nữ nhi tầm cung cái này lệnh hắn chợt nghĩ khởi này người giàn dịch gật đầu bọn họ sự nhi liền từ bọn họ chính mình thương lượng trước giải quyết đi lão sư có ý tưởng sau bản tôn lại tới tìm các người thương lượng bọn họ chi gian sự nhi hiện tại bản tôn tạm thời có sự nhi cần phải xử lý vậy liền đi trước một bước nói xong giản dịch liền đương ngọc đế hoàng mẫu mặt sẽ rách không gian hoa ra một đạo kết nối phàm giới thời không khẽ hở tiếp không c h ờ bọn họ mở miệng ngăn cản giản dịch liền liền khóa vực thời không về tới trước k i a c ù n g lao phu t ử phẩm trà khoanh tay hành lang bị bỏ xuống ngọc đế hoàng mẫu ngọc đế ta còn có thiên quy t i ê n điều chưa cùng ngài nói về đến phàm giới sau giản dịch đầu tiên là kiểm tra một hồi thời gian phát hiện hắn chẳng qua là tại tiên giới chậm trễ một lát thời điểm này phàm giới thời gian liền vội vàng đi qua tiểu nửa tháng khôi lỗi mang đồng phụ đồng mẫu trước mắt đều nhanh muốn đến kinh thành thế này giản dịch không khỏi may mắn hảo tại không có lại cùng ngọc đế ma thẳng xuống đi nếu không lại cùng bọn họ nói hai câu này thời gian liền cũng không biết trôi qua bao lâu tuy nói có khôi lỗi thay thế phàm giới này một bên không có chuyện gì nhưng là tại lao phu t ử không có cùng nhị công chúa thượng thương lượng cái căn nguyên ra tới phía trước giản dịch tạm thời không quá muốn cùng ngọc đế hoàng mẫu bọn họ nói nhảm lại giản dịch cảm thấy cổ đại kia ngơi lừa ta gạt quan trường đặc biệt hấp dẫn hắm có tính khiêu chiến. Hắn phi thánh ư như ờ n nếu hắn liền không g yêu u thích, thế q m u ố cùng ngọc đế o à n tán g gấu. mẫu t r ư ớ chỉ đây láo o à n hôn thánh g đế tứ xuống tới thời tâm tại thành thấp, khuất trở dịch kinh không nghiệp, không nghĩ chúa, điểm, giản lại mức bận căn còn cơ cơ của là quá quá ủy về sau mặt t khác h ư n giản g dịch tòa nhà cùng thôn trang. Thánh trị sau nhà cùng xuống giản dịch tới mang gia đình đi xem quá tòa nhà ở vào bất ngai là nằm vào chế tòa nhà lớn nghe nói là một vị nào đó đại quan từ quan hồi hương dưỡng lao phía trước cư trú tòa nhà khoảng cách quận chúa nhà mẹ đẻ cung thân vương phụ thập phần gần thôn trang cũng là vô cùng tốt, thôn trang. căn cứ phía dưới người dân lên sổ sách tới xem hàng năm sản xuất còn đỉnh phong phú đủ hắn nuôi sống một nhà lão tiểu tuy nói giản dịch chính mình cũng thu xếp tòa nhà thôn trang nhưng giản dịch hiện tại thân phận tại kinh thành còn là đỉnh thấp kém hảo tòa nhà thôn trang giản dịch cũng đều là với không tới bên trong hạ đẳng chọn hai nơi sau vào kinh phía trước đồng phụ đồng mẫu kín đáo đưa cho hắn vốn liếng bạc liền liền thấy đáy nhi đợi đồng phụ đồng mẫu tại kinh thành triệt để an trí xuống tới sau giản dịch liền liền đem toàn bộ thể sắc tinh thần đều vùi đầu vào nóng vội danh d o n h quan trường bên trong đi mỗi ngày đều bận lộn thập phần phong phú nguyên bản làm vì tân khoa tiến sĩ mới v giàn dịch là không cần như thế bận rộn chỉ cần máy móc đánh một chút tạp là được có nhiều thời gian đi chậm g ã i thích tướng q u a n trường chậm g ã i đi tích lũy chậm g ã i đi suy nghĩ chính sự b ả n chương xong chương ba trăm sáu mươi sáu tiên p h ả m luyến chi hắc hóa đồng vĩnh ba mươi nhưng ai bảo hắn có cái cung thân vương cha vợ a làm vì hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra ruột thịt bảo đệ cung thân vương đánh tiểu liền là bị thái hậu cùng lao hoàng đế phụng tại lòng bàn tay bên trong sùng lớn lên toàn triều chính ai không biết lao hoàng đế đem cung thân vương là tại đương thân nhi tử tại dưỡng nhưng dù vậy tại cung đình bên trong trưởng thành hải tử ai còn có thể không có tâm nhãn áp cung thân vương tận tình thư họa là đòn rông có danh thư họa đại gia vì biểu cái trung tâm bảng biểu thái độ hai cái đích t ử hôn sự chọn lựa cũng là dòng roi thấp kém nhân gia hải tử trên người sai sự cũng đều chỉ là chút nhàn t á n chức quan nguyên bản có thể gả cho cung hậu hơn tức nhân gia đích nữ cũng liền chỉ là hứa cái xem lên tới hơi chút ra dáng hàn môn tiến sĩ lại còn là cung thân vương tự mình đi cầu tới lão hoàng đế thấy đệ đệ t h ứ c thời tâm tình một hảo không để ý đối giản dịch thoáng hảo chút tả hữu bất quá là cái hảo không có căn cơ hàn môn tự đệ lại có tiền đồ, lại, có thể tiền đồ đi nơi nào、đâu. cung thân vương tự g á c hổ thẹn tại tiểu khuyên nữ liền muốn giúp đỡ để bạn con rể một hai hảo gọi giản dịch cảm ơn bọn họ dịu dắt đối bọn họ nhà khuê nữ hào chút đương nhiên nếu là giản dịch có thể có cái đại tiền đồ đương bọn họ trôn tại triều đình một cái định hải thần châm liền càng tốt bởi vậy từ giản dịch hồi kinh thu xếp tốt đồng phụ đồng mẫu sau giản dịch liền liền hùng hùng hổ hổ công việc lưu đủ lên v ề phân đồng phụ đồng mẫu giản dịch đến là không lo lắng rốt cuộc có thể mang trẻ con độc tự bàn rời quê quán cầu học có thể ở gia đình ra đại biến cố sau vẫn cứ l ạ quan hướng thượng cần mẫn khổ nhọc sinh hoạt đồng phụ đồng mẫu cũng không là bình thường người có thể so sánh nay bất tài đến kinh thành không bao lâu lão l ư ỡ n g khẩu liền thu xếp đại lễ thượng cung thân vương phủ b á i phòng cung thân vương hai vợ chồng đem hai nhà quan hệ cấp l ạ p thân cận nên đi lễ tiết cũng cho đi toàn hồ còn một khắc nhàn không được đem giản dịch chính mình mua thôn trang cùng hoàng đế thưởng thôn trang cấp xử lý lên tới loại thượng giản dịch cùng tương lai nhi tức phụ thích ă n trái cây g i á quả vì giảm bớt giản dịch gánh vác vì nhà bên trong tăng thêm tiền thu lão l ư ỡ n g khẩu lại chịu không chơi đùa tân sinh ý cứ vậy mà làm gian vải vóc cửa hàng vợ ra xem đến thượng quan hạo kỳ gọi thẳng hâm mộ ghen bởi vì giản dịch đã làm quá một hồi n ă n g thần cùng làm q u a một hồi hoàng đế nguyên nhân bởi vậy giản dịch đối với như thế nào trở thành một cái thâm thụ hoàng đế quan trọng đồng liêu kính yêu thần tử rất là có một bộ kinh nghiệm biện pháp là lấy giản dịch tại hàn lâm viện bên trong lẫn vào rất l à như cá g ặ p nước đào mắt tiểu nửa năm trôi qua tại lao hoàng đế cùng cung thân vương giúp đỡ hạng giản dịch rất là là một phen sự nghiệp theo sát cũng t h ă n g trước giản dịch xem chừng thời gian cảm thấy lao phu tử hẳn là cùng nhị công chúa thương lượng s o n g vì thế liền liền lưu lại khôi lỗi lại lần nữa thượng thiên đỉnh vượt qua không gian đi tới nhị công chúa tẩm cung phương hoa bạc hậu giản dịch đầu tiên là hủy bỏ chấm dứt giới. sau đó chậm rãi đi vào trên trời một ngày mặt đất bên trên một năm giản dịch trở lại thiên đ ì n h lúc tiên h giới trước mắt bất quá chỉ qua nửa ngày thời gian này lúc lao phu tử cùng nhị công chúa cũng vừa mới h ò a hoãn tâm tình kể ra xong tâm sự mặt bên trên vệch nước mắt cũng còn chưa h o n g k h ô đâu phu tử các ngài kế tiếp tính toán là cái gì dục muốn như thế nào nhưng có cần học sinh hỗ trợ địa phương giản dịch hỏi nói nhị công chúa cùng lao phu tử nhìn nhau cười một tiếng đem bọn họ trước kia ý tưởng nói ra mặc dù lao phu tử sinh mệnh sắp muốn đi đến cuối cùng nhưng hảo dưỡng lời nói tối thiểu nhất còn có thể sống cái m ư ơ i tới hai mươi năm là lấy hai người thương lượng một chút sau quyết định làm nhị công chúa hạ phàm bồi lao phu tử hạnh phúc sống hết một đời giản dịch nghe xong từ chối cho ý kiến nhận lời xuống tới tiếp mang hai người tới ngọc đế nơi cùng hắn báo bị n à y sự nhi sau đó liền đem người cấp mang xuống phàm nguyên bản ngọc đế là không đồng ý cùng giản dịch kéo hảo một trận tiên phàm không thể mến nhau thiên quy thiên điều hy vọng giản dịch có thể không lại n h ú n g tay n à y sự t ì n h nhưng mà thiên quy thiên điều tại giản dịch tới nói đều không là sự nhi hắn nếu là không nghĩ tuân thủ ngọc đế còn thật không thể cầm giản dịch như thế nào dạng đương nhiên nhị công chúa dù sao cũng là ngọc đế nữ nhi Giản d ị c hai đánh t thủ đ o ạ năm cũng là t tư phó nguyên bảo đem sinh ý làm đến kinh thành mang lão phụ thê tử đi tới kinh thành phát triển chủ đến thượng quan gia gần đây viện tử bên trong nghĩ chính mình hiện tại sau lưng có hai đại chỗ dựa chống đỡ Nhà b từ thượng quan hạo kỳ bên trong tiến sĩ đến nay thượng quan lão phu nhân khí diễm càng phát lừa lối đợi hạch tội thêm xong giản dịch hôn sự sau thượng quan lão phu nhân liền bắt đầu mỗi ngày áp lấy thượng quan hạo kỳ nhìn nhau hàng ngày chỉnh thượng quan hạo kỳ khổ không thể tả tại ngày nào đó thượng quan hạo kỳ tìm thượng giản dịch kỳ vọng giản dịch có thể cho hắn một điểm giản dịch sau giản dịch để cái đề nghị gọi này thân thỉnh ngoại phái đến hắn nơi đi nhâm huệ y lệnh làm điểm thực sự tỉnh về phần thượng quan lão phu nhân giản dịch cùng phó nguyên bảo sẽ giúp chống n o n giản dịch là tại cấp lao phu tử đồng phụ đồng mẫu t á i thê thượng quan hạo kỳ lý tái kim phó nguyên bảo chờ người đưa xong cuối cùng đem nhị công chúa cùng hương tuyết hải đổi đi phía sau mới rời đi này phương thế giới tắt thở phía trước giản dịch tại được này phương thế giới thiên đạo đồng ý sau đem này phương thế giới tiên liên giới, giới ma giới yêu giới phàm giới giới h ạ n cấp phân chia ra tới cũng thêm rót cường đại kết giới bình chướng gọi bọn họ không cách nào tại tùy tiện tại từng cái thế giới bên trong lui tới Đặc b i ệ trở về tới địa phủ sau giàn dịch mới vừa rồi tắm rửa qua chuẩn bị làm điểm đồ vật ha ha lúc trí năng quản gia thượng chuyển tới tin tức bởi vì nàng tu vi lại cảng thượng một bước vượt qua thập điện diêm la vương một trong thanh thành vương nguyên nhân kinh phong đô đại đế cùng ngũ vương ủy đế thập điện diêm la vương thương thảo quyết định phong giản dịch vì thí luận vương cùng thập điện diêm la vương cung cấp chuyên quản địa phủ tiểu quỷ vương trở xuống nhân viên chính phủ s á n g trọn điều phối thăng hàng các loại sự nghi quỷ phán điện ở vào phong đô c h i thành phong đô đại đế quỷ phán điện phó bên cạnh láng giềng vì ngũ phương quỷ đế cùng n à y cái tin tức cùng đi còn có một h ồ i nhi phong đô đại đế cùng ngũ phương quỷ đế thập điện diêm la đem sẽ qua tới cấp nàng ăn mừng tin tức xem xong thông báo giản dịch thập phần mừng rỡ nàng lại tham quan ân liền là này quỷ phán điện cũng chính là nàng tầm điện cùng công tác phòng vị trí có như vậy đ i ệ gọi người một lời khó nói hết ta bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy thời không biện phát tắc mẹ nó thế mà cấp nàng ăn b à i tại phong đô đại đế s á t vách còn chính chính chỗ tốt tại ngũ phương quỷ đế vây quanh vòng bên trong giàn dịch che ngực tự giác gáp lực to như núi a này này vừa lên tới liền cấp nàng làm cái như thế nào đại sai sự giàn dịch tỏ vẻ nàng có điểm sợ có điểm không biết làm sao lúc này nàng thậm chí đều không dám nghĩ nếu là sai sự không có làm tốt làm cho tạp nhưng làm sao bây giờ địa phủ nhân viên chính phủ điều động nhưng cùng nhiệm vụ thế giới lại bộ bất đồng lại không nói trước này mình mong thời không hải lý đến tuột cùng có nhiều ít cái tiểu thế giới này đó tiểu thế giới địa p h ủ phân p h ủ bên trong có nhiều ít danh quỷ sai liền nói này địa p h ủ tổng p h ủ quỷ sai kia đều là không hết kỳ sổ sổ đều đến không hết là lấy giản dịch lúc này tâm tình còn thật là thập p h ầ n phức tạp đã có thăng quan phát tài mừng d ỡ lại có đối với vai bên trên nhiệm vụ tăng thêm t r ở m o n g sợ hãi lo lắng bất quá nếu này sự tình đã định kia b ả n không lại hướng này một bên liên tưởng đi nên nghĩ nghĩ như thế nào làm chuyện tốt mới là một chút thời gian cùng phong đô đại đế chờ người cùng một chỗ dùng qua cơm đem địa phủ các vị đại lão đều nhất nhất nhận biết đầy đủ cũng đơn giản tại các đại lão kia thu hoạch đến các đại lao mắt bên trong công tác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm tốt này môn sai sự yêu cầu như thế nào quản lý tốt cấp dưới làm bọn họ thành thật công tác chân kinh sau giản dịch liền liền nhanh chóng bắt đầu mang phía dưới người triển khai công tác còn thật đừng nói các đại lao thật sự không hổ là các đại lão trải qua bọn họ như vậy một chút bác giản dịch này điểm tử công tác lập tức liền trở nên phân biệt rõ ràng lên tới vừa mới bắt đầu biết chính mình yêu cầu làm cái gì thời điểm giản dịch là có chút sợ lo lắng chính mình đức không xứng vị quản lý không được địa p h ủ như vậy bảng đại nhân viên chính phủ còn có loại chính mình về sau khả năng muốn mất tự do cũng không còn có thể đến tiểu thế giới đi chấp hành nhiệm vụ đi tiểu thế giới bên trong thể nghiệm này thời gian bi hoan hỉ nhạc bị thực cảnh đẹp cảm giác thàng đến nàng cùng các đại lao thỉnh giáo kinh nghiệm làm việc sau này mới phát hiện chính mình bất quá là một đáy giếng lết xanh thôi xem sự tình lao yêu thích dùng tầng dưới chót tiểu nhân vật thị giác một điểm cái nhìn đại cuộc đều không có lúc này chuyển đổi một chút tâm tính xem vấn đề góc độ tại các đại lao chỉ đ ư ờ n h ạ thử đứng tại đỉnh núi xem vấn đề sau này mới phát hiện nàng kia điểm tử sai sự còn thật không có nàng tưởng tượng bên trong như vậy khó khăn nàng hiện tại tu vi pháp lực tại chỉnh cái địa phủ tới nói cũng coi là ít có hảo hiện tại lại thân sử cao vị tại phía dưới người tới nói có thiên nhiên áp chế ưu thế còn nữa cùng mặt khác sinh linh yêu cầu tại qua đời hồn quy địa phủ tiếp nhận phán quan xét xử lúc mới có thể tại sinh tử bộ thượng xuất hiện người này thẳng thắn đời đời công tội là không phải so sánh ủy sai tiếc nhưng là bất luận cái gì thiện ác là không phải đều sẽ minh minh bạch bạch viết tại bọn họ sinh tử bộ thượng một khi thượng đầu khuyết điểm ghi chép bị nàng chú ý đến giản dịch liền có thể điều gỡ xuống chút q u ỷ sai nhóm cá nhân trí não tìm đọc bọn họ công tác ghi chép tình huống biểu xem xét bọn họ tình huống công tác mà làm vì q u ỷ sai nhóm cấp trên chỉ cần giản dịch nghĩ giản dịch có thể tùy thời là xem phía dưới người sinh t ự bộ căn cứ kia thượng đầu sở viết nội dung biết được bọn họ tình huống công tác cho thừng ư phạt vạn nhất nếu là một không cẩn thận rút ra đến làm nhiều v i ệ các tội ác t à y trời cũng như n g trực tiếp võ lực chấn áp làm này hôi phi l ê n diện hoặc đem này đánh vào mười tám tầng địa ngục gọi này biến thành trào dầu sôi trào nhiên liệu là lấy bộ môn hạ đầu sự nhi giản dịch tự có thể giống như nàng phía trước quản lý hướng nguyện ti ti bản giao cho thủ hạ người đi làm bọn họ này đó quản lý giả quản tốt này đó quản lý giả nhóm liền có thể không cần sự sự việc gì cũng phải tự làm lấy nếu không phong đô đ ạ i đế ngũ phương ủy đế này đó cái đại lão đã sớm mệt nằm xuống chỗ nào còn có hiện tại như vậy tiêu giao tự tại đồng loạt chạy tới cấp nàng tiểu nhân vật này ăn mừng lên trước còn thỉnh thoảng cùng nàng đồng dạng chạy đế n tiểu thế giới bên trong đầu lắc lư chất nhất biết quỷ sai sinh từ bộ cùng nàng có quyền hạn rút ra trí não bên trong đầu công tác ghi chép thời điểm giản dịch là có chút m ộ t bức bởi vì chuyện này giản dịch chưa từng ngày qua lôi kéo lao cấp trên chuyển luân vương hỏi một lần sau Thế mới b vì, vì thế t h nào hồi sau i q sai sinh thời tử từ là khi ô n biết tin này giản dịch tại phong đô chi thành bên trong hoa hơn một năm sau liền trở về thiên đạo ba mươi ba đặc cấp thế giới đem mới được tới năng lượng thạch suy nghĩ một phen lại không nghĩ rằng giản dịch này một suy nghĩ liền bị năng lượng thạch dẫn dắt nhận thức lại một phen thời không biển cũng tại thời không biển chỉ dẫn hạ nắm giữ một chút thời không biển phát tắc đối với cái này giản dịch mừng rỡ như đ i ê n kinh hỉ đến toàn thân rút r ỗ dậy cùng ngàn vạn năm trước biết được chính mình trở thành thiên đạo thân khuê nữ cảm giác lúc có so sánh thời không biển phát tắc giản dịch không phải lần đầu tiên tiếp xúc sớm tại tại cái nào đó tận thế thế giới kia thu hoạch đến thứ nhất khối năng lượng thạch lúc giản dịch liền liền biết nó tồn tại đợi cho thiên đạo ba ba cấp nàng kia khối có thể tại thời không biển bên trong câu thông từng cái tiểu thế giới năng lượng thạch lúc giản dịch lại lần nữa biết thời không biện p h á p tắc tồn tại giản dịch đồng thời không biện duyên phận mặc dù đã như vậy thâm hậu nhưng khi đó giản dịch còn quá nhiều tiểu liền như tiểu học một nghiên cấp sẽ chỉ m ớ i lấy bên trong thêm phép trừ tiểu bằng hữu biết được thế giới nan đ ề l ê m a n phỏng đoán bình thường là như vậy xa xôi khó như lên trời nhưng mà lúc này giản dịch tựa như là cái cớ này một ngàn cổ nan đề bàn chân chân chính chính tiếp xúc đến thời không biện p h á p tắc hiểu biết thời không biện p h á p tắc này làm sao có thể không gọi giản dịch mừng rỡ như điên đợi cao hứng sức lực đi qua tỉnh táo lại giản dịch lại cảm thấy này đạo thời không biện pháp tắc cấp hắn một loại phi thường bí ẩn một chút quen thuộc cảm giác gọi giản dịch hảo sinh nghi ngờ mấy ngày hiện tại giản dịch không gian năng lượng t h ạ có h c câu thông tiểu thế giới năng lượng t h ạ có h c chính mình bản thân thực lực cũng nói tới còn nắm giữ một chút thời không biện pháp tắc khoảng cách giản dịch lúc trước muốn làm sự nhi lại tới gần một bước nàng ẩn ẩn cảm thấy nàng liền kém như vậy một cổ đông gió thiên đạo ba ba chúc mừng ngươi khuê nữ thần hồn lại mạnh mẽ rất nhiều còn tham phá thời không biện pháp tắc ta thật thay ngươi cảm thấy cao hứng tại chính mình tiểu thế giới bên trong đầu cảm ứng được thời không biện khí tức sau thiên đạo lúc này liền liền khóa chặt khí tức s ở tại chỗ ngồi kết quả lại không n g h ĩ định đến nó thân khuê nữ trên người giàn dịch cười t ủ g tìm nói thanh tạng rất là cùng thiên đạo ba ba liền thời không biện sự nhi trò chuyện một hồi như sau thiên đạo ba ba liền tạm thời rời đi đi bận rộn thế này giàn dịch tại sơn trang bên trong đầu cá khô trạch mấy ngày sau tại xem tivi lúc chợt nghĩ đến thượng một cái thế giới ngọc đế tiến tới nghĩ khởi nàng tại này cái thế giới lão bằng hữu nhóm vì thế triệu tới tần vân thượng thiên đình đi ngọc đế kia ăn nhờ ở đầu đi hơn nữa nàng cũng một số thời khắc không cùng thái thượng lão quân kia ra hòa đánh cờ cũng không biết lần trước nàng giáo nhỡng hắn ngưỡng r ư ợ u cùng hắn tiên đan có hay không có đồng dạng công hiệu kia cái tôn hầu tử cũng không biết đánh thỉnh kinh lấy đến một b ư ớ c nào chân kinh bắt được không có nguyên thủy thiên tôn cái l a o này là không là lại tại bế quan tu luyện đến tột cùng bao lâu không ra cửa t h â m đủ trong lòng này đó lao bằng hưu giản dịch khống chế tường vần tốc độ càng phát nhẹ nhàng mau lẹ lên tới thư hưu năm a ca ca tỷ tỷ tiểu khả á i năm a cấp tác giả đầu mấy chương phiếu phiếu viết mấy cái bình luận đi tác giả không thể không có các ngươi duy trì a c h é mặt khóc chít chít n h ì lén lập đ à o nói hắn nhanh mua tới một đạo nũng nịu nữ sinh theo lầu bên d ư ớ i chuyển đến gọi chính đứng tại kính tiền đánh giá kính bên trong người nữ nhân s ư n g sở bận điệu cao thanh hồi nói liền đến xem kính bên trong này cái năm quá năm m ị t nhưng như cũ phong vận vẫn còn tinh thần phân chấn nữ nhân lại đối lập hạ nguyên kịch bản bên trong k i a cái đầy mặt thú s ầ u sầu, sầu não h ấ t thức nữ nhân giản dịch lại mở miệng nguyên chủ danh gọi hà tuệ hồng là quốc doanh hoa quả xưởng gia công kế toán chủ nhiệm năm nay năm mươi có một trưởng tử khương văn bằng năm nay ba mươi một là ngân hàng đơn vị bên trong phó chủ tịch ngân hàng thê tử trì vân k i ế t sinh có một nữ khương hải quỳnh tại h Khương ứ nữ b diêu t đại mới nghiệp học không nhà tạp chí công vừa tốt năm, ty n n lập à biên t đào địa phủ sau đối tới ư gần tốt nghiệp lúc hắn ngốc nghe khương gia năng lượng hy vọng nguyên chủ cùng nguyên chủ đại nhi t ử khương vân bằng có thể cho hắn mưu công việc tốt vì thế đột nhiên cùng khương bội dung n h ắ c lên n g h ị muốn tốt nghiệp liền kết hôn ý tưởng nguyên chủ tiểu khuê nữ khương bội dung nhân đánh tiểu gia đình điều kiện liền hảo tại nhà lại là la rút rất được cha mẹ ca tậu yêu thích bởi vậy, vậy bị dưỡng đến có chút khiêu thoát hồn nhiên nàng sở dĩ sẽ cùng r i ê u lập đào tại cùng một chỗ cũng liền chỉ là bởi vì đương thời r i ê u lập đào theo đuổi nàng thời điểm truy cầu quá mánh liệt tân cần tăng thêm hắn chính mình cũng vóc người cao lớn gọi người vừa thấy nhân tiện nói là cái tuấn lãng có tinh thần tiểu niên thanh dẫn đến khương b ộ dung b cuối cùng ra mặt mỏng không gì tâm nhãn khương bội dung liền như vậy mơ mơ hồ hồ đáp ứng diêu lập đào giao hữu thỉnh cầu hai người kết giao sau diêu lập đào còn thật biết tới sự nhi đối khương bội dung kia gọi một cái quan tâm chú đáo vì thế khương bội dung rất nhanh cũng liền tại diêu lập đào ân cần lấy lòng hạ l u ô n hãm là lấy đương khương bội dung nghe được diêu lập đào kết hôn thỉnh cầu sau khương bội dung rất nhanh liền liền đồng ý đợi lão mụ ca tẩu đều đồng ý sau hai người rất nhanh liền liền kết hôn hôn sau tại diêu lập đào vài lần lấy lòng hạ đau lòng bội mọi khương vân bằng cấp mội phu tìm phần không sai công tác nhờ quan hệ đem này nhét vào quốc doanh công ty bên trong đi. nhân nguyên chủ cũng là tại quốc doanh đơn vị đi làm xem tại nữ nhi mặt bên trên nguyên chủ này thường bên trong bất luận là tại sinh hoạt thượng còn là công tác thượng đều trợ giúp diêu lập đào rất nhiều diêu lập đào cũng biểu hiện đ ỉ n h cảm ơn tâm trọng lại không nghĩ tại tiểu nữ nhi hoài thai thân trọng thời điểm khương v â n bằng không c ẩ n thận đụng tới chính tại vượt quá giới hạn bội phu lưu tâm quan sát một trận xác định bội phu xác thực vượt quá giới hạn sau khương v â n bằng một cái nhịn không được xông lên trước liền cùng diêu lập đào sẽ đánh lên tới phía sau cái này sự tình lại gọi khương b ộ dung cùng nguyên chủ biết tính tình bướng bình khương b ộ dung lúc này liền liền cùng diêu lập đào ly hôn nhân mang là đầu một thai m a nhưng g t a i lại hậu kỳ đ mà phiền phức không cho riêng lập đào tìm thượng ngược lại còn bị hắn làm hại ném đi kinh doanh gần một mươi năm ngân hành xưởng phó chức vị thất nghiệp bởi vì lúc đó r i ê u lập đ ả o trèo lên kia danh vượt quá giới hạn đối tượng thành thành phố nào đó chính khách quan viên tới cửa con rể chứ nay một hệ liệt sự tình sau nguyên chủ cùng khương vân bằng thê tử chỉ vân khiết xem khương bộ dung liệu chết sinh ra tới nhi tử l i ề n có chút cách đứng đối hắn cũng lại không nhất bắt đầu coi trọng vì thế tại này dạ nguyên n g sinh gia đình bên trong lớn lên hài tử thành công giải vai trở nên thập phần mẫn cảm dễ dàng nhiều nghĩ xem bị soát công tác sau trở nên chất phác lão đại xem vì lo liệu nhà bên trong trở nên càng phát cường n g ạ n h cay nghiệt đại nhi tức xem bởi vì tính tình không thảo hỷ nói hảo mấy cái đối tượng đều thất bại ngoại tôn nguyên chủ kia là hơn hối hận tiếc lối không cam lòng vì thế nguyên chủ ban bố nhiệm vụ một nàng hy vọng tiểu nữ nhi có thể hảo hảo không muốn lại cùng diêu l trở thành hắn bàn đạp hai hy vọng đại nhi tử một nhà cũng có thể h ả o h ả o không muốn bị diêu lập đảo kia ra hỏa h ã m hại đi ba hy vọng diêu lập đảo kia ra hỏa ác hữu á c báo gieo gió gấp bão bị hắn trèo lên kia hộ nhân gia nhục nhã ngược đãi nhật tử như thế nào không dễ chịu liền làm sao tới về phần tiểu ngoại tôn nguyên chủ là thật không có cách nào nàng không hy vọng nữ nhi lại cùng diêu lập đảo kia cái cha nam có nhiều liên lụy lại lần nữa tao nộ tổn thương cho nên cũng, cũng chỉ phải lại lần nữa ủy khuất một chút tiểu ngoại tôn hy vọng hắn kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt gặp gỡ yêu hắn đau hắn nhân nhi đại khái là lấy giản dịch này lần xuyên qua tới thời gian phi thường sớm chính vừa lúc ở r i ê u lập đào lần thứ nhất tới cửa lúc sớm tại trước mấy ngày biết được tương lai con rể muốn tới cửa sau lao thái thái liền sớm sớm xin nghỉ khắp nơi thu xếp ăn uống thượng hảo đồ vật lúc này vì cấp tương lai con rể sáu cái hảo ấn tượng nguyên chủ nấu xong một bản thức ăn ngon sau còn đặc biệt đặc biệt trở về nhà rửa mặt một phen đổi lại trước đó không lâu đại nhi tức cấp nàng thu xếp quần áo mới nghĩ khởi r i ê u lập đào tại khương gia bi kịch bên trong sở đóng vai nhân vật giản dịch không thấy ác liệt cười một tiếng có lẽ vậy nên giút đỡ kia cái vì đến c u riêng lập đào nhà bên trong là nông thôn phụ thân mất sớm từ mẫu thân cùng kế phụ nuôi lớn nhưng kế phụ nhà bên trong cũng không là đặc biệt dư dả vợ trước sinh đằng sau cùng riêng mẫu sinh lại tăng thêm r i ê u lập đào có chừng năm cái hải tử bởi vậy tại riêng gia giáo dục danh lệch vô cùng gấp gáp riêng phụ đông lời chỉ cung ứng đọc sách tốt nhất kia cái hải tử thượng đại học nhưng mà diêu lập đào thành tích tuy tốt lại không kịp kế phụ vợ trước sinh k i a cái thi đậu thủ đô đại học đại ca vì thế thi đậu bình thường một bản diêu lập đào vì đi học chủ động thông đồng cùng thôn một người dáng dấp xinh đẹp cha mẹ yêu thương công tác ba năm tay bên trong có lưu ngân tiểu cô nương hầu nguyên anh đồng nhân tiểu cô nương kết giao sau cấp nàng làm ra một hệ liệt bảo đảm gọi này cùng hắn thượng đại học hắn vừa tốt nghiệp tất nhiên sẽ cùng nàng kết hôn đối nàng gấp trăm ngàn lần hảo vì thế diêu lập đào cũng liền như vậy lên đại học cũng tại đại học bên trong săn bắn đến với mục tiêu nguyên chủ nữ nhi dựa theo thế giới kịch bản tới xem hầu nguyên anh hiện tại đã bị diêu lập đào lựa lự k h o ả i đến sơn thôn đã có ba năm chi nhiều liền hải tử đều có bất quá này đều không là sự nhi tại nguyên kịch bản bên trong năm năm sau kia cái trở nên càng phát thành thục nhạy bén tiểu cô nương đem sẽ chính mình đột phá chúng đây chạy trốn ra ngoài tại báo án lúc trùng hợp bị diêu lập đảo cha vợ đối thủ một mất một còn nhi tử biết có như vậy kiện sự nhi bắt được kia người cái đ u ô i nhỏ vì thế lôi kéo tiểu cô nương rất là thu thập diêu lập đảo một đốn chỉ tiết bất luận là diêu lập đảo còn là hắn cha vợ đều quá sẽ luồn túi bị bọn họ trốn đi qua bản chương xong chương ba trăm sáu mươi chín táo bạo mẹ vợ hai như vậy nghĩ giản dịch đi xuống lầu Thấy bà thượng bát bà năn đua đều đã không i n bị lao đại hai đại h vợ c bày xong, liền liền đến đến phòng h cần i ngay n hắn đến nữ nhi cùng Ngươi trước. phía không, ta không, ta không, không là nói nhanh tới rồi sao chúng ta chở một chút liền là dù sao hắn chính mình là nhận ra đường nguyên kịch bản bên trong tại khương bội dung còn không có thông suốt không có muốn nói yêu thương thời điểm diêu lập đ à o liền thường xuyên dùng gió mặc gió mưa mặc mưa đưa đón thượng hạ học c ân cần sức lực đả động khương bội dung đồng học bạn tốt gọi bọn nàng lúc nào cũng giúp hắn nói chuyện khương bội dung thấy lao mụ kia kháng cự bộ dáng lại một lần nữa làm xuống tới giúp vào giản dịch vai bên trên cũng không nói chuyện không biết tại n g h ĩ chút cái gì thế này giản dịch nắm tiểu nữ nhi tay bên trên lại thêm hai phần lực dung nhi là có cái gì là sao như thế nào không vui vẻ k ư ơ n g b ộ dung nhẹ nhàng lung lay đầu không có không vui vẻ liền là suy nghĩ một chút ta có khả năng muốn kết hôn rời nhà bên trong ta liền có chút nói không nên lời tâm hoảng g i ả n dịch hơi n h ư mày trấn ă n nói như thế nào ngươi không là thực yêu thích k i a cái diêu lập đào sao khương b ộ i dung thuận giản dịch lời nói nghĩ khởi người nào đó người nói ân thực yêu thích lập đào hắn d à i đến lại x o á i tính tình lại hảo có thật nhiều rất nhiều nữ hải t ử yêu thích hắn đâu hơn nữa hắn còn rất nhiều giáo sư nhóm g i ả n dịch xem chính tại ba l ạ p ba l ạ p đếm lấy người nào đó ưu điểm khương b ộ i dung cảm thấy thật là vừa bực mình vừa b u ồ n cười hơn nữa này ưu điểm cũng nói đến còn có thứ tự đi bình thường người nghĩ muốn hình dung biểu đạt người nào đó ưu điểm một bên nghĩ một bên nói lúc không đều là khái khái ba ba nói một đoạn d ừ n g một chút dẫn xuất vô số cái ách sao dung nhi có phải hay không thường xuyên có người tại ngươi trước mặt cùng ngươi nói đến r i ê u lập đảo là như thế nào ưu tú các ngươi hai có thể tại cùng một chỗ kia thật là trời đất tạo nên một đôi này dạng lời nói a khương vân bằng vợ chồng thu thập xong bàn ăn kia một bên sự nhi thấy giản dịch cùng khương b ộ i dung chính tại nói chuyện liền cũng cùng làm q u a t ớ i chờ đợi tương lai m ộ i phu xuất hiện khương b ộ i dung thấy này đầu tiên là không tốt ý tứ hạng bất quá phụ thân mất sớm nàng sớm thói quen ca tậu thân cận là lấy cũng không ngượng ngùng nói khởi nàng cùng r i ê n lập đảo sự nhi tới đúng a ta cùng phòng các nàng liền l ạ như vậy cùng ta、nói. Ta suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy bọn họ nói đến thật đúng nay dạng à giản dịch nghĩ khởi khương b ộ i dung hiện tại đã đi làm nhanh hai năm vì thế lại h ỏ i nói vậy ngươi đi làm đồng sự nhóm lại là nói như thế nào khương b ộ i dung giống như là nghĩ đến cái gì tại giản dịch vai bên trên cọ cọ vui vẻ vừa thẹn thẹn đỏ mặt nói bọn họ cũng là nói r i ê u lập đào đối với ta rất tốt thường thường tới tiếp ta thượng hạ ban bình thường còn sẽ thường xuyên thoát khỏi chúng ta văn phòng bên trong đồng sự chiếu cô ta ta có cái gì không sẽ một hỏi hắn hắn bảo đảm có thể cho ta chỉnh minh minh bạch, bạch. nay dạng nói lên tới kia kia cái r i ê n lập đào đối ngươi còn thật thật không tệ sao chị vân khiết nghe tiểu cô tử nói như vậy một trường lưu tại trong lòng yên lặng cấp chưa che mặt r i ê u lập đ ả o miêu tả một cái hình tượng không thấy người đối này ấn tượng liền trước h à o bà p h ẩ n khương vân bằng ở một bên cũng cùng thẳng gật đầu cười ha hả nói xem tới kia cái xú tiểu tử còn đĩnh có thể sao nghe ca tẩu như vậy nói khương nội dung kích động một cái lý ngư đ ã đĩnh ngồi dậy cũng cùng mừng khấp khởi ngây ngô cười chỉnh một cái lâm vào tình yêu tiểu nữ nhi giảm nhi thấy bọn họ huynh m g ộ i ba người này phó bộ g i n g giản dịch cũng cười lên tới ôi chao ngươi nói vì sao có chút người tâm nhãn như thế nào như vậy nhiều đây đem nhân tâm nắm giữ như vậy có thứ tự nhìn một cái tiểu nữ nhi kia không mang theo khái ba liền có thể rõ ràng đếm ra tới một đại chuỗi dài điểm sáng nghĩ nghĩ tiểu nữ nhi cùng phòng đồng sự nhóm thái độ đối với diêu lập đạo lại nhìn xem hai cái gì ca tẩu tươi cười l ấ y mặt vui mừng không thôi bộ dáng này diêu lập đạo c o n thật là không được ca nho nhỏ tuổi tác hoa văn liền như vậy nhiều nha lập đạo nói hẳn đến hiện tại đã tại cửa ra vào khương b ộ i dung còn một chút đứng dậy bước nhanh đi tới cửa chính khương vân bằng vợ chồng phía sau đ ổ i kịp g i n dịch rơi ở phía sau không đầy một lát k ư ơ n g n ộ dung liền lĩnh một cái thân cao đại khái có chừng một thức tám khuôn mặt tuấn tú dáng người thắng t ắ n hai tay s á c h mãn đồ vật xoáy tiểu tử nhi đi vào khương vân bằng vợ chồng nhìn thấy riêu lập đảo chân nhân bộ dáng sau mặt bên trên ý cười lại làm lớn ra một vòng xem lên tới đối diêu lập đảo bộ dáng hơi cảm thấy hài lòng đợi hai bên đều lẫn nhau đơn giản hàn huyên một phen sau khương vân bằng liền kêu gọi riêu lập đảo đi tới bàn ăn phía trên bàn bên trên tục mãn rượu ngon giản dịch nói đơn giản hai câu làm riêu lập đảo không nên k h á c h khí nhiều hơn dùng bữa lời dạo đầu sau đám người liền liền đậu ước khương vân bằng bắt đầu thường xuyên rót riêu lập đảo rượu thế này giản dịch không khỏi cười khẽ một tiếng giót lần đầu tới cửa tương lai mội phu rượu này sự nhi còn là khương vân bằng tự thuật theo cha vợ tiểu cứu t ử nhóm kia học được nói cái gì rượu sau nói lời nói thật có cái gì lời nói muốn hỏi r i ó t rượu lại nói bảo đảm có thể tin nguyên kịch bản bên trong cũng là như vậy say sau diêu lập đ ả o biểu hiện gọi khương ra người đều thật hài lòng phía sau diêu lập đ ả o lại đang mấy lần cửa sau đại gia liền liền chân tâm thật ý triệt để tiếp nhận hắn nhưng mà xem qua nguyên kịch bản giàn diết biết diêu lập đ ả o tuổi nhỏ lúc xem tv thấy bên trong đầu người nói chuyện trọng yếu gì đều muốn tới chảy đến rượu thân sinh phụ thân cũng hảo kế phụ cũng hảo mọi người làm việc lúc cũng là tay không cách rượu. vì thế liền cũng cùng học lên tới tiểu lượng kia cũng không là bình thường hảo khương v â n bằng mặc dù cũng là r ư ợ u bình bình thường ra cửa đồng nhân nói sự tình liền đến, đến rượu tiểu lượng tại cùng lứa tuổi người bên trong cũng coi là hảo nhưng muốn cùng diêu lập đào so kia còn thật là so ra kém đặc biệt diêu lập đào này người còn cực thiện nguy trang rượu không uống v à i chén liền liền bắt đầu già say là lấy nguyên kịch bản bên trong diêu lập đào say sau nguyên chủ cùng khương v â n bằng rụ ra tới những cái đó cái lời nói đều là trải qua diêu lập đào ra không quá căn bản liền không là cái gì rượu sau nói lời nói thật lời thật lòng xem không uống vải chén cũng đã bị khương văn bằng rót đến hiện lộ men say diêu lập đào Giàn vì thế cơm n quá nửa g khỏe no g âm t h qua ba lần diệu lúc diêu lập đ ả o nằm xuống đi xem lên tới người đã say mơ hồ khương vân bằng đem này bắt lại lung lay người đã nói chuyện bừa bãi t h y này khương ra bốn người nhìn nhau cười một tiếng khương vân bằng cùng chị vân khiết ma quyền sát trưởng chuẩn bị vén tay h á o lên làm một vô lớn xem l á o đại một nhà kia cái hưng phấn sức lực thiểu khuê nữ kia lập tức đợi vừa thẹn thẹn đỏ mặt không dám nhìn bộ dáng giản dịch thuận tiện tâm cấp diêu lập đảo hạ một đạo nói thật cấm kỵ gọi hắn chỉ có thể nói ra trong lòng suy nghĩ tới b ả n chương xong chương ba trăm bảy mươi táo bạo mẹ vợ ba đầu tiên thượng tràng yêu mội sốt u ruột đại ca khương v â n bằng vừa thấy diêu lập đảo quả thật say liền vội vàng hỏi nói lập đảo ngươi cảm thấy ta ngồi tử như thế nào ngươi là thật thích nàng muốn cùng nàng kết hôn tại cùng một chỗ sao vừa lên tới khương văn bằng liền liền hỏi ra hắn nhất nghĩ mu nhà trai gia đình điều kiện cái gì đều là lần mớn quan trọng là nhà trai nhân phẩm cùng yêu hắn bội mội tâm ý rốt cuộc theo hắn bội t ừ này đoạn thời gian đến nay biểu hiện xem nàng bội t ừ này là thật cắm nếu như thế nàng chỉ hy vọng riêu lập đảo cùng hắn bội mội là cùng một cái tâm ý ý tưởng này dạng hai người mới có thể mỹ mãn đi xuống đi nhưng mà hắn hy vọng cuối cùng còn là thất bại chỉ nghe k i a chúng giản dịch nói thật cấm kỹ thuật riêu lập đảo gai gai khoe miệng lầm bầm túi nói cái gì ngươi bội t ừ như thế nào liền như vậy như tôi còn có thể thế nào lại lười lại yếu ớt nấu cơm còn tặc khó ăn người khắp nơi hỏi thăm một chút nhà ai bạn gái không cấp bạn trai giặt quần áo nấu cơm à, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có nàng không có tới ta ký túc xá cấp ta giặt quần áo liền tính còn ghét bỏ ta ký túc xá bẩn bình thường tại bên ngoài cũng một điểm mặt cũng không cho ta nói không nể mặt liền không nể mặt hại ta bị con chuột bọn họ chê cười thật thật là đại tiểu thư tính t ì n h khó hầu hạ vô cùng còn có nàng còn đặc biệt tiểu khí đặc biệt xuẩn lần trước kia cái g i à y chơi bóng ta đều như vậy cầu nàng làm nàng mua cho ta kết quả nàng còn chính là không chịu ha ha kia đôi giày chơi bóng mới nhiều ít tiền a bất quá một n g h n tám mà thôi ta nếu là cùng nguyên anh nói nàng bảo đảm không nói hai lời liền mua cho ta ha ha thích nàng vậy ta còn không bằng yêu thích nguyên anh đâu chí ít nguyên anh sẽ chiếu cô ta nấu cơm cho ta giặt quần áo mua đồ vật ân tống lại khương bội dung liền là cái không có gì khác ngu xuẩn xóa b ư ớ c đánh rêu lập đào mở miệng trở về khương vân bằng lời nói bắt đầu phòng bên trong liền liền yên tĩnh lại đám người lặng ngắt như tờ vừa kinh vừa sợ trường gục xuống bàn xe khước đô lẩm bẩm thì thầm nam nhân khương b ộ dung thì sớm đã lệ rơi lề mặt nàng không nghĩ tới nàng tại lập đào mắt bên trong lại sẽ là này dạng không chịu nổi nhân nhi. Phía trước. hắn không đều nói nàng là này cái thế giới thượng tốt nhất nữ h a y sao nói nàng xinh đẹp lại hào phóng đợi người chân thành ôn nhu lại hào nói chuyện như thế nào như thế nào hiện tại lại biến thành này d ạ n g đâu càng nghĩ thương nội dung nhìn hướng diêu lập đảo ánh mắt thì càng ú ám ai toán xem đến m ộ i khống l a o ca khương vân bằng hòa khí hận không thể kéo diêu lập đảo liền làm một đốn đánh cho tên người cho hắn biết biết lợi hại thân sử cao vị như vậy nhiều năm khương vân bằng tự xưng là cũng là cái thấy qua việc đời gặp qua thiên kỳ t r ă m trạng đông đảo chúng sinh người cảm thấy chính mình này một đôi mắt lợi thực cái gì đừng người có hai lòng hắn đều có hai lòng lại không nghĩ tới lại sẽ tại hắn mội mội này mất tiêu chuẩn trước kia này người nhân mô cậu dạng đi vào tới thời điểm hắn còn tưởng rằng là cái hảo đâu kém chút l i ề n h ạ i hắn l ắ m muội làm này rác rưởi cấp đạt được không được hắn đến thừa dịp cơ hội ngàn năm một t h ở này mới hảo hảo cha hỏi một phen hảo gọi mội mội triệt để nhận rõ này người đến tột cùng là như thế nào tâm tư á c ý trong ngoài không một ngươi thế nhưng như vậy t r ư ớ n g mắt ta mội mội cảm thấy nàng này không tốt kia không tốt vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng với hắn một chỗ còn muốn cùng nàng kết hôn kỳ thật này điểm tại tràng sở có người đi qua vừa rồi r i ê u lập đảo say rượu phun những cái đó chân ngôn đều hiểu r i ê u lập đảo như vậy làm đến tột cùng là vì cái gì nhưng khương vân bằng cảm thấy có lời nói vẫn là muốn làm r i ê u lập đảo chính miệng nói ra mới có uy hiếp lực mới có thể gọi mội mội triệt để nhận do này người khương vân bằng lời nói là hồi lâu r i ê u lập đảo vẫn là ai tựa tại ghế dựa bên trên ngậm miệng không nói như là ngủ bình thường khương vân bằng thấy này đi qua một nắm chặt r i ê u lập đảo b ả vai hai đầu tùy ý lung lay hai lần cường độ chi đại gọi r i ê u lập đảo tựa như gợn sóng bình thường chập trùng lên xuống trước sau s a sau sau sau sau sau một lúc lâu, thấy r i ê u lập đào thần chí miễn cưỡng bị đẩy nãng trở về khương vân bằng này mới thu tay lại đem vấn đề một lần nữa tự thuật một lần r i ê u lập đào bất mãn mắng chửi mấy lần vừa rồi nhiều hắn thanh thanh mộng người sau này mới trả lời còn có thể vì cái gì nàng nhưng là ta sợ có thể tiếp xúc đến có nắm chắc bắt lại nữ nhân bên trong điều kiện tốt nhất k i a m ộ t cái a có nàng bình thường ra cửa ăn cơm tiền mất đi kết hôn sau nàng còn có thể cho ta cung cấp đại đem tiền còn có thể làm hắn ca cho ta giới thiệu công tác hơn nữa nàng tính tình yếu đuối ta nếu là đem nàng cưới trở về nàng xác định vững chắc có thể đem ta lão nương chiếu cố hào hào vậy ngươi có y có yêu quá ta sao mọi người ở đây càng nghe càng phẫn nộ lúc một đạo nữ sinh đột nhiên la hét hỏi nói gọi phòng bên trong thanh t ỉ n h khương vân bằng chỉ vân khiết vợ chồng dọa cho đến một cái giật mình mọi người ở đây cùng nhau nhìn hướng dẫn mà phát ra tiếng khương bội r u n g lúc diêu lập đào nói chuyện yêu thích yêu có à như vậy trẻ tuổi xinh đẹp vóc người lại đẹp nữ hài ai không yêu thích à, ta không chỉ có yêu thích ta còn đặc biệt thích cùng nàng cùng trung vu sơn ta mỗi đêm ngậm bên trong ngậm thấy cũng đều là nàng đâu đương nhiên nàng còn là có thể làm nàng mụ nàng ca ca cấp ta cả bộ hào điểm công tác ta sẽ càng thêm yêu nàng nghe này dạng không ra bộ dáng lời nói hương vân bằng vợ chồng hai muốn rách cả mí mắt một cái dâng lên dễ dàng cho muốn hung hăng chịu r i ê u lập đảo mấy bàn tay mấy năm đấm hương bội dung cũng cùng đằng một chút đứng dậy quay người dục muốn trốn về gian phòng thoát đi này làm nàng thương tâm lại khó coi địa phương thế này giản dịch cao thanh hô đ ừ n g nóng n ộ i đều ngồi xuống cho ta ta có vấn đề nghĩ muốn hỏi hắn đám người ứng thanh cùng nhau n h ì n hướng giản dịch mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc giản dịch dùng kiên định ánh mắt làm yên lòng đám người sau s ắ c bén con mắt quét về phía r i ê n lập đảo hỏi nói ngươi có phải hay không thu mua dung nhi bên cạnh đồng sự đồng học từ xem nguyên kịch bản thời điểm giản dịch liền liền phát hiện này một điểm là lại đối phương tại khương bộ dung còn không có thông suốt đối diêu lập đảo một điểm ý tưởng đều không có lúc như thế nào nàng bên cạnh người đều một đám như là nước máy bình thường không ngừng tại khương bộ dung bên cạnh nói khoác diêu lập đảo hào tới thổi đến tựa như diêu lập đảo liền là kêu bản người trích tiên nhân đồng dạng gọi kỳ vọng như tiểu thuyết như tivi h kịch bên trong kêu bản rành rành liền tình yêu khương bộ dung bị t ẩ y não yêu thích thượng diêu lập đảo mặc dù này một điểm g i n dịch quá một chút đầu góc liền liền rõ ràng nhưng khương bội dung này tiểu cô nương cuối cùng là bị nguyên chủ một nhà cấp sủng đến có chút quá không biết thế sự thừa nhận năng lực cũng tặc kém cho nên giản dịch liền muốn trực tiếp đương khương bội dung mặt đem riêu lập đảo hiểm áp diện mục cấp lộ ra tới hảo cấp tiểu nữ nhi trường trường kiến thức gọi hắn thấy rõ riêu lập đảo cha nam s á t mặt hy vọng nàng đi qua này sự nhi sau có thể nhanh chóng trưởng thành đừng giống như nguyên kịch bản bên trong tiết bản bị ủy khuất liền chính mình g á n h thực sự gánh không được liền trực tiếp hầm hực tự bế một điểm đều không tích cực hướng thượng trực diện vấn đề giải quyết vấn đề nay một lần giản dịch chính là muốn đem như vậy huyết lâm lâm lâm sai lầm sẽ chương ba trăm bảy mươi mốt táo bạo mẹ vợ bốn nhân giản dịch diệu động thủ chân duyên cớ dẫn đến ốm lập đảo bị khương vân bằng như vậy lay động nhưng như cũ ở vào say cướp thậm t h í không rõ ràng bộ dáng lại tăng thêm giản dịch nói thật cấm kỹ thuật là lấy lúc này bất luận sảnh bên trong không khí là như thế nào kỳ dị khương vân bằng vợ chồng là như thế nào kính sợ khương bội dung tiếng khóc sụt sửa đến t ậ t cùng có nhiều lớn d i ê u lập đạo như cũng là một điểm tỉnh táo lại khôi phục thần trí dấu hiệu đều không có lúc này giản dịch thanh thanh đạm đạm một câu hỏi chuyện mới vừa hỏi xuất khẩu không hai lần d i ê u lập đạo liền đem hắn ngầm đối khương nội dung bên cạnh đồng học đồng sự làm sự nhi cấp nói rõ ràng cái gì thu mua không thu mua này lời nói quá khó nghe a ha ha ha ha không là ta nói những cái đó cái nữ nhân còn thật mẹ nó xuẩn không nấp đ ấ u ta bất quá chỉ là nhiều cấp các nàng đưa mấy lần không đáng giá bao nhiêu tiền mười tới hai mươi khối tiền một ly trà sữa thôi này đó nữ nhân liền sẽ như là con rồi bình thường khí ha hí hửng hướng ta vây dựa đi tới nói ta là cái người tốt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 sau đó ta nghĩ muốn cái gì khương bộ dung liền sẽ mua cho ta cái gì thật là quá có lời ha ha này đó nữ nhân liền là xuẩn còn có kia cái khương bộ dung cũng là chờ ta dựa vào nàng ca ca quan hệ tìm được càng tốt ngươi xem ta còn muốn hay không ngu như thế xuẩn nữ nhân nga đúng ta nghe nói hải tử đồng dạng đều là di truyền nàng m ụ chỉ số thông minh giống như khương bộ dung này dạng ngu như lợn nữ nhân căn bản liền không xứng sinh hạ ta hải tử liền tính có ta cũng không mớn không đến còn dư một cái giống như nàng như vậy chỉ số thông minh thấp tình thương đáng lo hải tử tới liên lụy ta càng nói diêu lập đào thì càng hưng phấn tại c ồ n gia chỉ hạ diêu lập đào tiếng cười nói tại đại s ả n h bên trong giống như điên cuồng bàn liên tiếp lên tới chỉnh đến s ả n h bên trong còn lại bốn người sắc mặt đều xanh xám xanh xám đặc biệt là đương sự người khương bội dung bị diêu lập đào khí đến kia gọi một cái nghiến răng nghiến lợi bi vẫn khó nhịn hận không thể đi lên cùng còn tại nói đ ù a tiện nhân tới cái đồng quy vô t ậ n chỉ tiếp tốt đẹp giáo dưỡng gọi khương bội dung không làm được này dạng sự như tới chỉ có thể siết chặt nằm đấm hồng thông một đôi mắt gắt gao chừng diêu lập đảo hận không thể đem hắn ăn sống nó tươi nàng tuyệt đối không ngờ rằng hiện thực liền là như thế như thế không chịu nổi nguyên lai、like、này liền là nàng ái tình sao? nay liên là nàng bạn tốt hảo khuê mật nhóm miệng bên trong mọi thứ đều hào tích yêu cầu sao hạ tại sao sẽ là như vậy một cái hèn hạ vô s ỉ thấp hèn hoạn ý nhi nàng này đó năm nỗ lực chẳng lẽ đều là v ì cầu khương b ộ i dung lã t r ả rơi lệ có chút không dám quay đầu đối mặt với chính mình bên cạnh này đó cái quan tâm nàng thân nhân nàng cảm thấy này dạng hắn quả thực chật v ậ t cực nghe r i ê u lập đào này đó cái vô s ỉ lời nói dù là sớm có dự liệu giản dịch cũng không nhịn được bị r i ê u lập đào v a i lý tà thuyết cấp hoảng sợ đến bất quá nghĩ lại giản dịch lại đột nhiên rõ ràng r i ê n lập đào này người cực kỳ trưởng thành sớm tâm nhãn thủ đoạn cũng rất、nhiều. phàm là bị hắn để mắt tới người ít có có thể thoát ly hắn ma trảo đối mặt hầu nguyên anh này cái sớm sớm bỏ học ra ngoài đánh công đối có tri thức có văn hóa người sẽ theo bản năng tôn trọng lại nhân đánh tiểu là tại mật bình bên trong thao đại nhìn quen phu thê ân ái đối tình yêu tràn ngập vô số mơ màng chờ mong tiểu cô nương lúc diêu lập đào đi l à như hầu nguyên anh ba ba kế bản thành thụ c ổ trọng n h i ệ t thích học tập tiến tới thanh niên s á o lộ cũng không có việc gì đồng nhân tiểu cô nương họa cái bành nướng miêu tả một chút tương lai mỹ hảo sinh hoạt bản thiết kế đem người một cái chăm chỉ có thể làm xinh đẹp hồn nhiên tiểu cô nương cấp ăn đến xích sao tình nguyện cùng cha mẹ ca tẩu đều muốn đi giúp đỡ người nghèo còn chỉnh một bộ rời nhà trốn đi tiết mục còn hại chính mình cuối cùng bị diêu lập đảo cấp bán kết quả đối mặt mặc dù đồng dạng là bị ngôn triều lớn lên nhưng nhân gia đình điều kiện hậu đãi lại vẫn luôn tại đi học bị ngôn triều thập phần ngây thơ chưa khai hóa lại không gì chủ kiến khương bội dung diêu lập đảo khai thác là nông thôn vây quanh thành thị biện pháp trước theo khương bội dung thường xuyên tiếp xúc người hạ thủ đ ứ n g bên cạnh người đều tại nói một cái người như thế nào như thế nào hảo thời điểm không gì chủ kiến tính tình mềm hại khương b ộ dung rất dễ dàng bảo sao hay vậy cùng đại chúng bước chân ý tưởng đi cũng cùng cho rằng diêu lập đảo là cái hảo tin cậy tiếp diêu lập đào này một bên bên ngoài thượng lại cố gắng một chút ân cần điểm không sở trường cự tuyệt người khác thỉnh cầu khương bội dung rất nhanh liền bị diêu lập đào cầm xuống lại đến hậu kỳ kia cái thị ủy nào đó chính khách nữ nhi dừng dáng lành lớn như vậy tiểu thư con đến hạ eo đồng thời còn có thể biểu hiện một chút chính mình năng lực bản lãnh c ầ u dẫn người ta gặp qua muôn b à n việc đời thiên kim đại tiểu thư cũng cùng liền như vậy đưa tại diêu lập đào tay bên trên xem nguyên kịch bản bên trong bị diêu lập đào lợi dụng quá lại làm hại thê thảm ba cái nữ nhi giản dịch trong lòng thoá m ạ n đồng thời không thể không thừa nhận này diêu lập đảo còn thật mẹ nó là người mới a liền là đáng tiếc, tâm thuật bất chính. chính tại giản dịch suy nghĩ phức tạp suy nghĩ miên man cái gì thời điểm xem tự giam hội tử kia biệt khuất bộ dáng khương vân bằng một cái nóng não xông đi lên liền cấp diêu lập đ ả o hài quyền đem nguyên bản còn tuấn tú lịch sự nhân mô c ầ u dạng diêu lập đ ả o đánh cho ngao ngao kêu thảm quần áo lộn xộn vào cửa sớm đem tiểu cô tử đương thân m g ộ i tử sùng trì vân khiết cũng không nhịn được cũng cùng hồng con mắt vào tới bình thường nữ nhân cùng trừ gia nhân lấy bên ngoài nam nhân đánh nhau có thể có mấy cái chiêu s ô a trừ vô địch tử tôn chân liền là vô địch tử tôn chân muốn không phải là vô địch tử tôn chân trực h i ế u chỉ vân khiết thân thể nghiên một cái, tránh đi khương vân bằng theo mặt bên nhấc chân một đạp chính là một cái vô địch t ử tôn chân đi qua Á á a chỉ thấy r i ê u lập đào kêu rền kinh hô một tiếng thân thể còn lưng giàn dịch cùng khương nội dung xứng sở khương vân bằng theo bản năng bung lỏng ra nắm chặt r i ê u lập đào cổ áo tay theo bản năng bưng chặt yếu hại một mặt sợ hãi nhìn hướng tự ra tức phụ dư quang liền xem thấy bà bà tiểu cô từ đại ngốc từ này cái phản ứng vận điệu giải thích nói mụ dung nhi các ngươi yên tâm ta có chừng mực vừa rồi kiêm ộ t chân lưu lựa đạo vừa rồi kiêm một chân nhiều lắm là liền là làm hắn đau nhức cái một hồi nhi sẽ không để cho hắn như thế nào dạng dứt lời lại quay người hướng chính con vòng thân thể yên lặng chịu đựng đau nhức nơi riêu lập đảo bắp chân lại làm ộ t chân đi qua liền là tiện nghi này cái vương bắt đản g mang xong càng chưa hết giận lại làm ấy cướp đi qua m ũ đản lão nương liền không gặp qua h è n hạ vô s ỉ như vậy người cái gì người a này là chỉ như vậy một cái r ắ t rưởi cũng dám tiếu tưởng ta dung nhi mỹ không chết ngươi được đến còn không biết c h â n quý lại dám như vậy nói ta ra dung nhi thật là chẳng sống con định tìm đến càng tốt liền bỏ xuống dung nhi tùy thời trả thù mụ đản thật mẹ nó là cái xuất sinh bản chương xong chương ba trăm bảy mươi hai táo bạo mẹ vợ năm chị vân khiết m ũ i chửi một câu nhấc chân dùng sức đạp một chút rìu lập đ ả o thở được sau lại hướng đứng ở một bên không làm gì chỉ biết c h ỉ ngây ngốc xem nàng khương vân bằng mắng khương vân bằng ngươi làm gì ngẩn ra đâu còn không mau cấp ta đánh hắn bị nàng như vậy một giống khương vân bằng phản ứng q u á tới t đúng đúng đánh hắn nha đánh chết này cái cái thứ không biết xấu hổ m i ệ n g thượng mắng chửi không ngừng hai vợ chồng đ u ổ i bên trên tay bên trên hoạt động cũng múa cái không ngừng khương nội dung như là lần đầu kiến thức đến này loại tràng diện bình thường bị dọa đến mặt nhỏ trắng bệnh vội vàng xông lên phía trước c có thể đủ rồi tiếp tục đánh xuống liền muốn đánh người chết lạp không thấy kia ra hỏa đều hơi thở thoi t h ó á t sao còn đánh tiểu cô tử mở miệng chị vân khiết lại nhìn một chút riêu lập đảo không may dạng nhi cảm thấy không sai biệt lắm kéo về phía sau trụ khương vân bằng cánh tay ngăn lại hắn hành động kế tiếp tiếp quay đầu một mặt lo lắng thấp thỏm nhìn hướng tiểu cô tử dung nhi à ngươi sẽ không phải là đau lòng hắn đi khương vân bằng thuận chị vân khiết tra hỏi đem ánh mắt theo bị đánh chỉ có thể nằm vật xuống tại mặt đất bên trên thẳng chịu hơi lạnh riêu lập đảo trên người chuyển đầu hướng k ư ơ n g n ộ dung chờ đợi nàng nói lời chắc chắn ra tới. giàn dịch thì vẫn luôn nhìn chằm chằm khương b ộ i dung nhìn nàng một cái đối diêu lập đào yêu thích đến tột u cùng đến loại tình trạng nào rồi quyết định loại nào chấn an thủ đoạn duy nhất không thay đổi kia liền là tốc chiến tốc thắng nghe chúng không khí bỗng nhiên lại yên tĩnh lại ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm khương b ộ i dung thẳng xem khương b ộ i dung thấy này bị giật mình kêu lên vội vàng khoát tay giải thích nói không không không, t ẩ u tử ngươi ngươi hiểu lầm ta ta liền là xem hắn có vẻ như tổn thương đến rất nặng bộ dáng lo lắng các ngươi một không cẩn thận hạ thủ quá nặng náo ra xảy ra chuyện tới rốt cuộc vì này cá nhân nhi á không hôn đản loạn ý nhi còn thật đỉnh không đăng giá. khương nội dung nhát gan như c á i nói xong lập tức trốn đến giản dịch bên cạnh kéo lại giản dịch cánh tay liếc mắt mắt hắn ca biểu tình giản dịch buồn cười chấn an tính vô vô khương nội dung không là hộ diêu lập đảo là được còn có thể cứu tiếp túi đầu xuống nhìn hướng không xa nơi đã cấp một hệ liệt ra sức đánh đánh cho thanh tỉnh quá diêu lập đảo nói hành mau đưa người dọn dẹp một chút này h ả o hảo một cái tuấn tiểu tử nhi đi vào r a mặt xanh x ư n g đi ra ngoài không biết đến còn cho là chúng ta như thế nào hắn nha nghĩ khởi chính mình phía trước nói cái gì là vì cái gì sẽ bị đánh nguyên nhân sau diêu lập đào không trước kia tinh thần sức lực hiệu s u đầu ba não bị khương vân bằng một bên mắng chửi một bên giày v ò đồng thời trong lòng còn vô hạn ảo não ảo n ã o chính mình hôm nay như thế nào như vậy dễ dàng liền bị q u a chén này miệng như thế nào như vậy không đem cửa đâu ảo n ã o thấy diêu lập đào xem hảo vài lần khương bộ dung hy vọng nàng có thể đứng ra vì hắn nói lên hai câu giải thích hai câu này dạng hắn cũng liền có thể đả xà t ù y cô thượng cùng mẹ vợ đại cứu ca bọn họ nói chính mình này là u ố n g mơ hồ nói lung tung đâu bộ dung, dung ngươi mau nói chuyện a ta trong lòng thật không có như vậy nghĩ thật bộ dung, hai ta đều tại cùng một chỗ bao nhiêu năm ta là người như thế nào người còn không rõ ràng làm sao diêu lập đào cao thanh hô hảo hô cực lực phủ nhận gọi nguyên bản còn có chút vì hắn đau lòng hắn trên người tổn thương sở lại bực hận ghi nhớ lấy hắn phía trước theo như lời những cái đó lời nói nhi khương bội dung cấp kích một cái ngã ngửa ô m g i ả n dịch liền h o a hoa khóc lớn lên còn đầu tựa vào giản dịch ngực bên trong chết không bông tay giản dịch xem mắt thấm ướp một nhóm lớn vào áo tưởng tượng thấy thượng đầu nước mắt khẩu nước nước mũi thở dài một hơi một tay hướng khương b ộ dung trong đầu đánh một đạo thanh tâm chú giút này mau chóng đem bành trướng cảm xúc nhẹ nhàng xuống đi. Đợi khương Bộ dung mềm thân thể, mơ hồ lúc giản dịch đối chính một mặt lo lắng xem nàng này một bên khương vân bằng hai vợ chồng nói nói hành đừng ở nhà bên trong làm ở mỹ đem hắn cấp ta đổi u đi ra đi nói xong giản dịch liền dịu lấy khương bội dung trở về gian phòng hôm nay này kích thích quả thật có chút lớn giản dịch cảm thấy hiện tại hẳn là cấp khương bội dung một chút thời gian làm nàng hào hào hào hào chậm rãi mới vừa thượng ba lượng cầu thang giản dịch trợt cao thanh đối khương vân bằng nói đi đem dung nhi cấp hắn đặt mua những cái đó trang phục thu hồi lại đi tải hữu hắn chính mình không hiếm l ạ nói xong được đến khương vân bằng hai vợ chồng trả lời sau g i ả n dịch cùng khương bộ dung liền liền trở về các tự gian phòng. á n lý thuyết có nguyên kịch bản bên trong khương bộ dung nhảy lầu tự sát án c ũ tại, đột nhiên đụng tới này loại sự nhi, g i ả n dịch hẳn là một t ấ p cũng không rời trông coi nàng mới đúng, tránh khỏi khương bộ d u n g nghĩ không mở nhảy lầu. nhưng hiện tại khương bộ d u n g thân thể bên trong, có g i ả n dịch đánh vào đi thanh tâm trú, tại ngưng thần t i n h khí, bình phục tâm tình đồng thời, còn có thể phá vỡ hết thệ ma chướng hư hảo, gọi người có thể theo cảng lý tính phương hướng xem vấn đề. Là lấy, giàn dịch lúc này là hoàn toàn không thao tâm khương bộ dùng trạng thái, cấp nàng một chút thời vừa sáng, hôm sau trời vừa sáng, giản dịch lưu lại khôi lỗi sau liền căn cứ nguyên kịch bản chỉ dẫn đi tới hầu nguyên anh bị lừa bán sau sở tại lâm gia thôn ở vào lĩnh nam địa khu lệch g a sa tiểu sơn thôn bên trong này bên trong rừng cây s u n g xuê phong cảnh tú mỹ rời xa người yên tại một s u n g xuê sơn lâm bên trong có một điều quanh co khúc hiệu đường đất đường đất sức mạnh là di huyện nhất vì xa xôi thôn trang lâm gia thôn nhân đường núi không dễ đi lại đường xá cũng tương đối xa xa xôi chờ nguyên nhân lâm gia thôn vẫn luôn quá nửa n g ă n cách sinh hoạt trừ phi nhà bên trong dầu m u i chờ tiêu hao phẩm đều dùng xong nếu không này thôn bên trong người đồng dạng đều là không như thế nào xuống núi rốt cuộc này một tới một về nói thế nào đều phải cần cái bốn năm cái chung là lấy cái này dẫn đến ít có người thôn bên trong hải tử cùng bên ngoài tiếp xúc thiếu kiến thức cũng ít đều phi thường trọng nam kinh nữ sinh hạ nữ hoa không là bắn đi liền là đưa người hoặc chết chìm dẫn đến thôn bên trong nữ hoa rất ít dương thịnh em suy lợi hại còn sót lại những cái đó cái nữ hải tử cũng bởi vì mọi người đều là cùng thôn huyết t h ố n g quá gần t r ờ nguyên nhân không biện pháp cùng thôn bên trong cô độc nam hải tử quá nhiều nhưng lão là làm nam hải tử nhóm cô độc cũng không là biện pháp a không có tức phụ nhi không phải không có dòng dõi đời sau sau tới cũng không biết như thế nào bắt đầu thôn bên trong dần dần liền liền lưu hành khởi mua tức phụ nhi nhất bắt đầu bọn họ còn chỉ là g i a thôn cùng mắt k h á c hương chấn người mời đằng sau theo xã hội phát triển tiền tệ bành trướng lại tăng thêm lâm g i a thôn lại đời đời kiếp kiếp đều là thâm sơn bên trong lão nông dân không kiến thức không học thức túi bên trong cũng không có tiền t r ờ nguyên nhân bởi vậy lâm g i a thôn bên trong thôn dân liền liền cảm thấy bình thường mời lễ hỏi tiền quá cao bọn họ cảm thấy không đáng giá đồng thời cũng không có như vậy nhiều tiền vì thế dần dần mà mua ban tức phụ nhi này sự nhi liền liền bắt đầu tại lâm ra thôn bên trong lưu hành lên tới mà hầu nguyên anh liền là tại 3 năm trước bị lửa tại Giản năm bán đến này bên trong. trước c bị ị d hầu vượt tới qua gian không h đi nguyên anh vị tao r í lúc, Hầu Nguyên n h h c nộ h bị m thực sự là quá thảm xem nàng mắt bên trong nhân đau đớn không cam lỏng hối hận hoán độc mà dần dần tiêu tán sau lại một lần nữa ngưng tụ qua n mang giản dịch rõ ràng này tiểu cô nương vì cái gì sẽ tại bị quải tám năm sau còn có thể bằng vào bản thân chi lực rời đi này cái tràn ngập tội ác địa phương bất quá tại nguyên kịch bản bên trong chờ hầu nguyên anh về đến c ô hữu lúc cha mẹ của nàng đều đều đã mất mạng tại tìm lưu đồ chúng hầu nguyên anh là cái con gái một thâm thụ cha mẹ thân s u n g ái bởi vậy tại hầu nguyên anh bị quải sau bọn họ thập phần sụp đổ hoa rất nhiều tâm tư tâm lực đi tìm tìm đem sở hữu tích xúc đều cầm đi tìm người dùng nhưng mà nghĩ muốn tìm về bị quải hại từ khó khăn cỡ nào lại tăng thêm hầu nhà cũng không là có nhiều giàu có nhân ra là lấy tại hầu gia phụ mẫu đem tiền tiết kiệ bọn họ càng thêm bán mạng đi kiếm tiền một bên kiếm tiền một bên tìm kiếm hải tử dần dần mà nhân trẻ tuổi lúc m ệ n h nhọc quá nhiều này đó năm lại không có bảo dưỡng hảo vất vả tâm ư u quá nhiều chờ nguyên nhân bọn họ liền đều song song qua đời nghĩ khởi hầu nguyên anh về đến cố hương sau biết được cha mẹ tin d ữ lúc kia như muốn điên bộ dáng giản dịch liền không khỏi vì này hải tử m ạ t một bà chua suốt nước mắt là lấy giản dịch cảm thấy liền tính không vì riêu lập đảo kia cái vương bắt đản cũng muốn nhanh chóng đem hầu nguyên anh cấp mang về làm nàng rời đi này cái dơ bẩn địa phương nguyên bản giản dịch là nghĩ âm thầm trợ giúp hầu nguyên anh hộ h giản dịch sau bác bỏ này cái ý tưởng đi qua lửa bán này sự như sau hầu nguyên anh đối người khác để phòng t â m c ự c nặng muốn đánh mở nàng trái tim lấy được nàng tín nhiệm sau đó mang nàng rời đi yêu cầu hao phí rất dài thời gian cho nên nghĩ tới nghĩ lui giản dịch vẫn cảm thấy phi nhân loại sự vật chỉ thuộc về một mình nàng sự vật tương đối có thể tại đương hạ này cái hoàn cảnh bên trong bằng nhanh nhất tốc độ lấy được hầu nguyên anh tín nhiệm cùng tiểu thang viên nói đơn giản hạ hầu nguyên anh tình huống cùng với giản dịch nghĩ muốn tiểu thang viên làm sự như sau tiểu thang viên liền rời đi giản dịch bên cạnh bay đến hầu nguyên anh đỉnh đầu xem thấy tiểu thang viên chuẩn bị sẵn sang sau giàn dịch liền liền cởi bỏ đối hầu nguyên anh thời gian dừng lại làm hầu nguyên anh đỉnh trệ tư tưởng hành động một lần nữa tự nhiên tự chủ lên tới đinh bắt được một m ặ t thích xứng độ cao đạt chín mươi chín chín mươi chín linh hồn đinh chúc mừng hầu tiểu thư bị nịch tập đánh mặt hệ thống tuyển chúng xin hỏi hay không đồng ý khóa lại chính quan xoắn thân thể bảo hộ thân thể yếu hại phòng ngừa thi hại người khí lực quá lớn tổn thương đến thân thể hầu nguyên anh bỗng nhiên nghe được một thanh â m bị này kinh ngạc một chút bởi vì này là một đạo đáng yêu hồn nhiên đồng thanh cấp người một cổ ánh nắng cùng hy vọng h ư vị cảm nhận được kia nguyên bản như không quy luật như mưa rơi lạc tại thân thể thượng nắ mang thấp thỏm kinh dị tâm tình hầu nguyên anh chậm rãi mở hai mắt ra chỉ này mắt vừa mở hầu nguyên anh liền lại bị k i n h sợ nàng xem thấy cái gì như thế nào này đó người đều bị định trụ bất động còn có vừa rồi cùng nàng nói chuyện cầm tới thanh em đến tột cùng l à như thế nào hồi sự nhi l i ê n tại hầu nguyên anh kinh hãi không thôi thời điểm tiểu thang viên lại nói người hảo hầu tiểu thư ta là n ị c h tập đánh mặt hệ thống sáu trăm sáu mươi sáu thực cao hưng có thể nhìn thấy ngài ý thức đến này thanh em hữu hảo hầu nguyên anh thoáng gông lỏng điểm thân thể căng thẳng n ị c h tập đánh mặt hệ thống là ta tưởng tượng bên trong kia cái hệ thống sao ta là nói là tiểu thuyết bên trong miêu tả quá kia cái hệ thống sao hầu nguyên anh không xác định hỏi là hầu tiểu thư xin hỏi hay không đồng ý khóa lại đồng ý đồng ý ta ta đồng ý đọc sách lúc xem qua rất nhiều tiểu thuyết tiểu cô đường xem bị định trụ ác nhân nghĩ bên thay trừ hệ thống dòng điện thanh liền hoàn toàn yên lặng lại tình huống cảm thụ được hệ thống chuyển ra ngoài hữu hảo nhất hướng cơ linh hầu nguyên anh không kịp chờ đợi đáp ứng tiểu thang viên tình cầu bắt lấy này một cơ hội về phần mặt khác nguy hiểm tình huống hầu nguyên anh hiện tại cũng không muốn đi tưởng tượng rốt cuộc lại hư có thể so sánh hiện tại này cái tình huống hư sao cảm thụ được thân thể các nơi truyền đến đau đớn cảm giác nghị khởi mới vừa rồi trước mắt này cái nam nhân thi bạo hành vi hầu nguyên anh run run thân thể như thế như vậy nghĩ đến đợi khóa lại hoàn thành sau hầu nguyên anh hỏi nói hắn là ngươi cấp đông cứng sao hầu nguyên anh miệng bên trong hắn liền là kia cái đem nàng mua được ép buộc nàng vì thê tử phương mới đối với nàng áp dụng bạo lực hành vi nam nhân sử diệu tổ là đâu túc chủ chúng ta hiện tại khóa lại thành công này cái thời gian dừng lại rất nhanh liền sẽ kết thúc nói tiểu thang viên hướng cách đó không xa giản dịch nhìn lại hầu nguyên anh ngay này cau mày nói kia kia hắn chờ một lúc còn muốn đánh ta ta nên làm cái gì ngươi có thể giúp ta thoát đi này bên trong sao có thể à bất quá tốc chủ ngươi không cảm thấy liền này dạng rời đi nơi này quá oan buồn sao ngươi liền không muốn trả thù trở về sao hầu nguyên anh thuận t i ể u thang viên lời nói suy nghĩ h ạ ta đương nhiên nghĩ nhưng ta đánh không lại bọn hắn nghĩ tới sử diệu tổ toàn ra hầu nguyên anh liền không tự chủ được run run thân thể ra gà n g ậ t đáp đ ầ y người tiểu thang viên cảm ứng được hầu nguyên anh tình huống bận điệu trấn an khoái khỏa tốc chủ không cần lo lắng ngại nhưng là có ta như vậy một cái đại bảo bội à ta sẽ giút ngươi đùa nghịch một lớp bảo hóa giải hạ hầu nguyên anh căng cứng thân thể cùng thần kinh sau tiểu thang viên đề nghị t ú c chủ ta cấp ngươi một tân thủ gói quà bên trong có một hạt đại lực thủy thủ dược hoàn ngươi chỉ cần ăn nó đi ngươi liền sẽ lực to như n g h ê u đến lúc đó nhất lực hàng t h ậ p hội ngươi một cái nằm đấm đi qua đảm bảo kia cái sử diệu tổ bị ngươi đánh ngao ngao kêu gọi phúc thử ha ha ha ha nói tiểu thang viên giả bộ bị c h ọ c cười lớn tiếng cười lên tới nghe tiểu thang viên luyện tiếng cười như t r u n g bạc hầu nguyên anh không tự giác liên tưởng tới tiểu thang viên miêu tả ra tới sự tỉnh đáy lòng khói mù ngắn n g i bị xua tan mở ra đẩy ra mây mù gặp lại bình minh cũng không từ lộ ra này mấy năm qua duy nhất một lần thực tình tiếu nhan sáu trăm sáu mươi sáu ta nên như thế nào cầm tới này cái đại lực thủy thủ dược h à n đ â u tiểu thang viên nghe hầu nguyên anh này dạng hỏi lại lần nữa nhìn hướng g i ả n dịch chính tại xem vui vẻ g i ả n dịch tiếp thu được tiểu thang viên dò hỏi vung tay lên đánh kim quang tiến vào tiểu thang viên thể nội cấp nó một ít phổ biến đang ăn dược thu được chủ nhân q u à tặng cấp hầu nguyên anh đồ vật sau tiểu thang viên liền tại hầu nguyên anh trước mặt thả xuống một mặt lơ lửng giả lập màn hình t ú c chủ ngươi xem đến dưới góc phải ba o khóa sao tân thủ gọi quả là ở chỗ này hầu nguyên anh mới lại đánh giá một hồi nhi giả lập màn hình sau đánh mở tiểu thang viên miệng bên trong ba khỏa chỉ thấy ghi chú tân thủ gói quà bao khỏa bên trong trưng bày một hạt suốt đời thời hiệu đại lực thủy thủ dược hoàn một hạt phục nguyên đan có này cái đại lực thủy thủ dược hoàn tin tưởng hầu nguyên anh có thể phi thường tùy tiện đem nàng này ba năm qua tại s ử r a nuốt xuống vị đắng trả thủ trở về mà n à y phục nguyên đan thì là làm hầu nguyên anh ăn chữa trị thân thể thương tích dùng về phần mới vừa rồi cấp tiểu thang viên m ặ t khác đồ vật giản dịch cảm thấy hẳn là nhất điểm điểm nợ ra trầm chậm cấp hầu nguyên anh miễn cho nuôi lớn nàng ăn uống đem hảo hảo một tiểu cô nương cấp hại tại do hỏi tiểu thang viên hai viên dược hoàn công hiệu sau hầu nguyên anh lúc này liền liền đem đại lực thủ hướng cấp phục mới vừa nuốt vào đại lực thủy thủ dược hoàn hầu nguyên anh liền cảm nhận được thân thể thựa bất đồng cảm thấy thân thể bên trong tràn ngập năng lượng bàn g bạc một q u y ề n có thể đánh chết n h u tại nếm thử b ẻ bàn gỗ một góc cũng đem này tùy tiện nghiền nát thành phân sau hầu nguyên anh mừng rỡ đóng lại giả lập màn hình xem bị lưu lại kia bên trong phục nguyên đan t h i ể u thang viên nghi ngờ túc chủ ngươi như thế nào không dùng kia viên phục nguyên đan a bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bốn táo bạo mẹ vợ bảy hầu nguyên anh sững sờ một chút sau đó trả lời ta trốn rời khỏi đây sau khẳng định làm u ô n bảo án nếu như ta phục hồi như cũ ta thân thể kia không phải là đem bọn họ phạm tội chưng cứ cấp xóa đi sao nghe hầu nguyên anh tử tế cấp tiểu thang viên giảng giải nội dung g i ả n dịch không khỏi đối này cái tiểu cô nương có mấy phân vẻ tán thưởng tại này loại hoàn cảnh hạ đột gặp này loại kỳ ngộ bình thường người nhưng không nhất định có thể thủ trụ bản tâm bảo trì lý trí thanh t ỉ n h bất chấp tất cả chức ăn đến bụng bên trong lại nói mới là đại đa số người theo bản năng c h i hạ sẽ làm ra tới sự nhi cảm thấy thời gian không sai b i ệ t lắm g i ả n dịch vung tay lên hủy bỏ thời gian đông kết làm này phương không gian thời gian tiếp tục lưu động lên tới thời gian đông kết mới vừa rồi mới vừa hủy bỏ sử diệu tổ kia tựa như tiểu hành tinh hạ xuống bàn chân cẳng liền liền tiếp tục thời gian dừng lại ngàn quỹ tích đã tới doa đến hầu nguyên anh ngẩn ngơ tại tại chỗ q u ê n phòng kháng thấy này tình hình tiểu thang viên vội vàng tại hầu nguyên anh ý thức hải bên trong kêu lên t ú c chủ n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm đại lực thủy thủ dược hoàn n g ư ơ i ăn đại lực thủy thủ, thủ hoàn thuốc này cái sử diệu tổ căn bản liền không là ăn đại lực thủy thủ dược hoàn ngươi đối thủ ai nhanh nhanh nhanh đánh hắn phản kháng hắn nghe tiểu thang viên tiếng đạo hầu nguyên anh đột nhiên hồi thật lại nghị khởi mới vừa rồi hết thạy theo này ba năm qua bị ẩu đã khủng bố trí nhớ bên trong tránh thoát ra tới chỉ tiếc quá muộn sử diệu tổ chân còn là đạp đến trọng trọng đạp đến hầu nguyên anh b ắ p chân thượng gọi hầu nguyên anh đau đến kêu rên ra tiếng nguyên bản sử diệu tổ này một chân là chuẩn bị đạp đến hầu nguyên anh l ư n g e o nơi mà bây giờ hầu nguyên anh đứng lên dựa theo nguyên bản hành động quỹ tích đi qua chân liền liền nửa đường đạp đến nơi khác đối với cái này xem đứng lên bạch một chương mặt nhỏ hầu nguyên anh sử diệu tổ mộng hắn không rõ thượng một dây còn con vòng thân thể nằm tại mặt đất bên trên bị đánh hầu nguyên anh như thế nào lập tức liền đứng lên bất quá sử diệu tổ đội biến hóa cũng liền chỉ sững sờ một cái t r ớ c mắt liền, liền đặt xuống, mở, không có gút mắt xuống đi tiếp tục vung hắn hôm nay hỏa khí còn không có phát tiết đủ đâu hơn nữa này nữ nhân đứng còn càng thuận tiện hắn đánh nàng nha nhưng mà lúc này hầu nguyên anh đã tại tiểu thang viên nhắc nhở hạ hồi thật lại nhanh chóng ra tay bắt lấy sử d i ệ u tổ vung vẩy qua tới tay sau dùng s ứ c bót một bẻ kéo một cái sử d i ệ u tổ lập tức đeo d r ê n thét chói thai ra tiếng đen nhánh mặt bên trên lập tức ướt át môi sắc dần dần lui xem dĩ vãng như ác ma b à n khổng võ hữu lực liền chỉ biết là tại nàng trên người tìm kiếm tồn tại cảm hướng nàng vung vẩy nắm đấm sử dụng tổ hiện tại này phó bộ dáng hầu nguyên anh tim đập đột nhiên kịch liệt nhảy lên đầu góc bên trong vẫn luôn càng cứng một cái dây cùng ba một chút đứt đoạn gọi hầu nguyên anh mất đi lý trí lập tức dùng cả tay chân tại ác ma trên người chào hỏi lên tới càng đánh hầu nguyên anh liền càng tinh thần càng hưng phấn đại sung huyết não hai mắt thất thần mất ngũ giác hiện tại mắt bên trong trong lòng đầu góc bên trong liền chỉ còn lại có nửa ngồi tại kêu trên kêu đau không chỉ sự diệu tổ xem nàng này cái tình huống tiểu thang viên liên hệ giản dịch hỏi giản dịch muốn hay không muốn ngăn lại nàng giản dịch xem có chút điên cuốn ma hầu nguyên anh mỹ hướng tiểu thang viên lắc, lắc đầu không có việc gì làm nàng phát tiết một chút đợi nàng đánh đủ đánh quan g nghiện cũng liền hảo đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh nghĩ nghĩ đội nàng tại không có trải qua quá này đó nhiều sự nhi không có hiện tại này phiên thành t i ể u phía trước gặp gỡ như vậy chút rách dưới sự nhi nàng cũng là sẽ chịu không nổi nghĩ muốn n ổ i điên nghĩ muốn đánh người nghĩ muốn trả thù trở về nếu như không có thể làm cho nàng triệt triệt để để lấy này loại bạo lực phương thức đánh trả trở về nàng cảm thấy nàng rất có thể vĩnh viễn cũng quá không được trong lòng này đạo k h n m nhi vĩnh viễn đối với chuyện này canh cánh trong lòng cho dù về sau nhật tử lại là hạnh phúc lại là hảo quá cũng là không cách nào gọi nàng không nghi ngờ cho nên giản dịch cảm thấy hiện tại làm nàng làm càn phát t i ế t một chút cho tới nay để ép tại hầu nguyên anh đấy lòng oán hận là thực có tất yếu dù sao nàng tại này bên trong không sẽ thật gọi hầu nguyên anh quá khích xảy ra án mạng tới nhiều lắm là liền là trọng thương thể hội một chút hầu nguyên anh dĩ vãng chạy trốn bị bắt về sau bị ẩu đả ra tới đau nhức nơi đoạn cái xương sườn xuất huyết bên trong một chút cái gì bất quá này đều không là sự nhi nàng có là biện pháp gọi cảnh sát lại đây khi chỉ có thể kiểm tra ra vết thương nhẹ kết quả tiểu thang viên thu được giản dịch hồi phục sau liền yên tĩnh trở lại không lại ý đồ khuyên n ủ ngăn cản hầu nguyên anh tùy ý nàng tùy ý phát t i ế t chỉ bất quá hầu nguyên anh còn không có đánh cái sảng khoái đâu chẳng được bao lâu phòng bên trong đột nhiên liên tiếp xông tới năm cái chẳng hán cùng ba cái trung lão niên phụ nữ đem vốn cũng không lớn gian phòng cấp trên lấn trần đ ấy giàn dịch qua tới thời điểm mặt trời mới vừa xuống núi chính trị chạm vạng tối thời gian tất cả mọi người ăn cơm thời điểm bởi vậy sử ra người đều là tại nhà mới vừa rồi sử diệu tổ kiêm một chút rít c à o thành đem chính tại viện từ bên trong bên ngoài làm sự nhi sử ra người cấp chiêu qua tới đợi xông vào sử diệu tổ phòng bên trong tiết trời chiều quang huy thấy rõ phòng bên trong tình hình sau sử ra người đều là hít một hơi lanh khí À à à, ngươi này tiện nhân, ngươi thế nhưng này dạng đối ngươi nam nhân, ngươi bị hóa điên không thành, ngươi nhanh cấp ta bùng tay, lao nương cùng ngươi liều mạng. cái đối liều tay, cấp thế ta hóa bị lao sử diệu tổ hắn nương gào thét xông tới sử diệu tổ hắn nương này một tiếng kêu gọi tỉnh lại bị mới vừa rồi hầu nguyên anh ẩu đả sử diệu tổ kia cái sức lực cấp kinh sợ sử ra người năm cái tráng hắn đổi u bước lên phía trước ý đồ đem hầu nguyên anh kéo ra giàn dịch thấy hầu nguyên anh tựa như còn chưa tỉnh hồn lại vẫn ở vào hầu đả sử diệu tổ đại thu đến báo ma chướng bên trong vì thế liền ra tay giúp cái bật điệu đầu tiên là cấp sử g a người thực hiện một cái loại tựa như động tác chậm chạp quang hoàn làm sử g a người hành động gấp đôi chậm lại tiếp giản dịch tay trái k h ắ p quyết hướng hầu nguyên anh đánh một đạo thanh tâm trú đi qua gọi hầu nguyên anh s u n g huyết đại não thanh tỉnh xuống tới sao động lửa nóng cảm xúc nhanh chóng bình phục lại sau đó giản dịch bắt t r ư ớ c tiểu thang viên cùng hầu nguyên anh nói chuyện thanh âm đối hầu nguyên anh hô túc chủ xử ra người tới ngươi nhanh đánh bọn họ hầu nguyên anh này lúc tâm thần quý vị lý trí trở về trải qua giản dịch nhắc nhở nhanh chóng xoay người xem đến hành động chậm chạp đến cực điểm xử ra người mặc dù trong lòng còn nghi vấn nhưng hầu nguyên anh cảm thấy hẳn là hệ thống sáu trăm sáu mươi sáu động tay vì thế không nói hai lời dùng nàng lớn nhất sức lực t hầu nguyên c anh g không ấ có đi tế xem nàng vừa rồi kia một chân đối xử ra kia hai người ảnh hưởng ngược lại đem tâm tư thả đến mặt khác phi phát tiến lên xử ra người trên người hai ba lần liền đem này đó người cấp thu thập tại thấy xử ra người đều bị hầu nguyên anh cấp thu thập không thể động đậy sau giản dịch liền đem bọn họ trên người trì hoãn hành động thuật cấp hủy bỏ trì hoãn hành động thuật là giản dịch chính mình lấy được tên là tại thiên đạo ba ba thế giới làm nhiệm vụ lúc cùng nàng tại tu chân giới sư phụ học được đương thời đại sư huynh phạm sai lầm sự nhi bị sư phụ sử này cái pháp thuật cấp bắt trở về nàng nhìn thấy sau cảm thấy rất là mới lạ liền cấp cùng học trở về đi qua cải tiến sau n à y cái thuật pháp sử dụng tại phạm nhân trên người lúc còn sẽ mang theo tinh thần đã phương diện chỉnh đốn gọi bị này cái pháp thuật khống chế lại xử ra người sản sinh ký ức thượng thất loạn chỉ sẽ cảm thấy là chính mình hành động không có đối phương nhanh cho nên mới sẽ bị đối phương đánh bại hoàn toàn không sẽ khởi bất luận cái gì nghi tâm là lấy lúc này giản dịch đến lúc đó cũng không lo lắng sau này hầu nguyên anh báo cảnh sát này đó người bị trào sau sẽ nói ra cái gì không thỏa đáng đ ồ vợ tới thân ái thư hữu nhóm gấp đôi nguyện phiếu quý đến có thể cấp tác giả đầu y mấy chương phiếu phiếu sao vô cùng cảm kích kỳ hì bản chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm táo bạo mẹ vợ tám hầu nguyên anh đem xử ra người tính tình đều cấp đánh mềm sau liền liền bản thân chi đạo hoàn thi bị thân h o ặ c dĩ vãng xử ra người đặc biệt là xử r ư ợ u tổ hắn lao nương sai xử nàng diễn xuất bắt đầu sai xử xử ra người cho hắn làm sống dĩ vãng trừ mang thai kia trật t sử gia người tuyệt đối sẽ không làm nàng lấy dính thức ăn m ặ t lúc này t ử hầu nguyên anh cũng đều sai sử này sử gia người cấp nàng chế tạo lên tới chuẩn bị đợi chút có một bữa cơm no đủ mới vừa rồi kêu một trận phong thích gọi nàng trong lòng sảng khoái ưu phiền khổ sở đốn trừ đồng thời thân thể bên trong năng lượng khí lực cũng đều bị tiêu hao sạch sẽ lúc này hầu nguyên anh cảm thấy nàng có thể đem sử gia sở hữu lương thực đều ăn một bữa h ạ về phần sử gia mặt khác nhiều ra tới người trừ bỏ bị nàng đánh thành trọng thương dạy không nổi hầu nguyên anh cũng đều không làm bọn họ nhàn rỗi làm, làm bọn họ trẻ tuổi, trẻ tuổi. chống đầy chống đầy ngồi trên ngựa ngồi trên ng Tóm theo trang trong một tới, trên khó đó, đó cầm nằm lại liền liền gọi Giàn phi đúng. chương ghế ngưỡng bọn họ bên sơn này khổ chịu dịch đau dựa ra quý xem hầu nguyên anh này cái tiểu cô nương thần khí phi phàm nguyên tiểu vui vui này nương dáng, cái cô Xem bộ vẻ vẻ.、Xem、đến lúc nổi hướng lên còn cùng phượng hoàng muốn một ly đá trấn trà tranh ra tới phối hợp mới vừa ra lò tiểu t ạ c trứng một bên xem hí một bên hưởng thụ ra ra đại bá nhị bá tứ thúc n ã i n ã i các ngươi này là tại làm cái gì bảy tám cái tiểu hài tử cầm ngư cụ đi đến mới vừa vào cửa liền liền thấy viện tử bên trong l o t tượng lớn nhất kia cái mười hai mười ba tuổi tiểu nam hài thấy này lớn tiếng hỏi sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi tại viện t ử bên trong giám sát x ử ra người làm việc nhi từ từ nhàn nhàn hầu nguyên anh trên người x ử ra tại viện tử bên trong nam nhân thấy tiểu hải t ử n h ó g trở về lo lắng hầu nguyên anh bạo khởi tổn thương đến bọn họ bảo bối m ậ t đáp vội vàng hướng bọn họ nháy mắt gào lên đại hoa nhanh đi gọi t h ô n trưởng nhanh đi gọi đại nhân tới nhanh hơi lớn kia hai ba nam hải tử nghe nhà bên trong trưởng bối này d i ặ n nói quay người liền vắt chân lên cổ vứt bỏ đối với cái này hầu nguyên anh tại nháy mắt bên trong tâm hoảng lo lắng sau đội tiểu thang viên hỏi nói hệ thống một hồi nhi bọn họ chạy tới sau ngươi còn thật làm cho bọn họ giống như vừa rồi như vậy làm bọn họ động tác liền đến phi thường chậm chạp sao nếu như có thể như vậy tới nhiều người hơn nữa nàng cũng là không sợ tiểu thang viên hướng chính xem hy xem đến vui sướng giản dịch nhìn lại do hỏi giản dịch được đến giản dịch khẳng định hồi phục sau trả lời đương nhiên có thể được đến hệ thống khẳng định trả lời sau hầu nguyên anh có chút bất an tâm liền liền trầm yên t ĩ n h trở lại cười nhẹ nhàng xem vừa rồi la to hai cái xử r a nam nhân sau đó đứng lên hướng bọn họ đi đến xem tới vừa rồi kia một phen giao hấn Bọn Aaaa ngươi k h n này cái bồi tiến hóa ngươi lại dám đánh ta cha ta đánh chết người ta đánh chết ngươi này cái tiện nhân tiếp viện môn khẩu mặt khác mấy cái tiểu hài cũng đều hướng hầu nguyên anh lao đến này này bên trong còn có hầu nguyên anh năm trước mới vừa sinh ra tới hơn hai tuổi một điểm lại há miệng ngậm miệng bồi tiến hóa tiện nhân i ê u gọi hắn thân nương thân nhi tử xem này đó cái hài tử này phó bộ dáng giản dịch thật thật là cảm khái rất nhiều thổn thức không thôi bất quá hầu nguyên anh ngược lại là không có giản dịch này đó phức tạp ý tưởng nghe được sau lưng thanh â m sau hầu nguyên anh hai ba lần liền đem x ử ra hai minh đệ đánh gục tiếp nhanh chóng xoay người đem xông lên một đám tiểu hài này toàn cấp đánh khóc trị trụ liền là hai tuổi thân nhi tử hầu nguyên anh không có việc gì không có bỏ qua c h i ế u đánh không lầm đối với hầu nguyên anh tớ nói cái kia hôn đản loạn ý nhi căn bản không là hắn nhi tử kia liền là một cái m ư i đủ m ư i á ma còn không có lớn lên á ma nàng vĩễn sẽ không bao giờ quên dĩ vãng nàng này cái nhi tử là như thế nào nhục mạ nàng đối nàng quyền đấm c ấ p đá nhổ nước miếng quấy dối huống hồ này cái hài tử đến tới căn bản liền không là nàng n g u y ệ n ý kỳ vọng là lấy hầu nguyên anh đối với hầu đản à y cái hôn đản n g o ạ n ý nhi một điểm tâm lý gánh vác không có không xa nơi xem nàng này bộ dáng giản dịch nghĩ lại cũng cùng đặt xuống mở tay giản dịch không là hầu nguyên anh không có kia cái của người phúc ta thay người khác tha thứ người khác ma bệnh hôm nay sinh tiếp t r ư ớ c quả nhân quả tuần hoàn bao ứng khó chịu thôi đợi sử gia huynh đệ đem thôn trưởng cùng một nhóm lớn nông gia tráng lao lực gọi tới sau giản dịch liền bắt chức làm theo trợ giúp hầu nguyên anh đ ê m này đó cá nhân đều đánh gục đánh q u ấ t p h ủ sáng ngày hôm sau giản dịch một bên ăn điểm tâm một bên xem hầu nguyên anh dạy vò xử ra người cấp nàng làm một trận phong phú bữa sáng ăn xong điểm tâm sau lại lại đến nơi gây chuyện thu thập xử ra người một đốn sau đó giản dịch nguyên cho rằng hầu nguyên anh sẽ không kịp chờ đợi liền rời đi trước vãng nội thành báo án thời điểm hầu nguyên anh này cái tiểu cô nương lại cấp giản dịch một cái n g o ạ i ý muốn tao thao tác hầu nguyên anh mượn dùng thôn bên trong loa bắt đầu mê hoặc khuyên giải thôn bên trong mặt khác bị lửa bàn tới phụ nữ mặc dù phía sau cùng cũng chỉ có như vậy một hai cái tối hôm qua thấy qua hầu nguyên anh hành hung nam nhân nữ hải tử lại cháy lên hy vọng hưởng ứng hầu nguyên anh nhưng hầu nguyên anh không sợ không lo tất cả đều vui vẻ tiếp nhận mà đi sau các nàng một người một cây côn gỗ mang các nàng lấy sử ra làm điểm xuất phát một nhà một hộ càn quét đi qua đem những cái đó nhân ra nhà bên trong phẩm hạnh không tốt mua bán qua phụ nữ d i à y xéo qua phụ nữ nam nữ tất cả đều thu thập một trận thôn bên trong phụ nữ thấy hầu nguyên anh như thế như vậy thần uy dần dần lại cháy lên ngọn lửa hy vọng tiểu một nửa bị q ạ i phụ nữ bắt đầu hưởng ứng hầu nguyên anh về phần những cái đó đã bị thông hóa c ò n nghĩ đảo lại khuyên nhủ hầu nguyên anh chờ người hầu nguyên anh mấy người cũng đều nhất nhất giao hấn trở về đưa các nàng đánh r ă n g rơi đ ầ y đất tuy nói này đó bị đánh bị quại phụ nữ cũng là đáng thương người nhi nhưng các nàng hiện tại có thể đảo lại khuyên nhủ chính tại phản kháng vận mệnh ý đồ ngăn cản các nàng rời đi đã nói lên các nàng này đó người hiện tại là thật bị đồng hóa thành ác ma nếu là không v ạ c h trần ra tới các nàng sớm muộn sẽ vì các nàng sinh ra tới tiểu ác ma mua cái tức phụ nhi làm lên mua bán phụ nữ hoạt động là lấy đối phó này loại thông hóa người mặc dù trong lòng đắng chắc khó nhịp nhưng cũng không thể tâm co không đành lòng không phải đem sẽ có càng n hầu i tội phụ nữ bị hại nặng nghề. Nhân lâm Gia ề nghề. u vô vắng vẻ, Thôn phụ Nhân chỗ nữ nặng bị Lâm chỉ c n Thôn người không chủ động đi ra ngoài, bên ngoài người không chủ động đi tới, như Thôn Lâm Lâm Gia Gia đi đi tới, ra hết thể chủ chủ đ vậy ề sẽ k h ô nguyên sẽ bị biết người ngoài biết được. h ầ n g u anh mang người từng nhà quét dọn lâm g i a thôn nát nhân kiểm kê bị quải phụ nữ nghĩ phải thoát đi này cái địa phương bị quải phụ nữ không nghĩ rời đi bị quải phụ nữ cùng với các nàng sinh ra tới hải tử chờ tình huống đồng thời cũng không phải là không có người nghĩ muốn chạy xuống núi cấp huyện thành bên trong người báo tin đợi người rét trở lại tới hay là bức bách tại hầu nguyên anh võ lực giá trị nghĩ muốn trốn vào núi bên trong trốn tránh bị ẩu đả vận mệnh nhưng n à y đó người tất cả đều bị giản dịch bố mẹ tung trận pháp cấp vây tại lâm gia thôn bên trong sau đó làm tiểu thang viên lấy chính nó danh nghĩa báo cho hầu nguyên anh hầu nguyên anh biết này một tin tức sau thập phần cao hứng cũng càng buông tay buông chân bắt đầu cấp những cái đó nghĩ muốn nhặt lại tôn nghiêm nhặt lại tự do bị q u ả i phụ nữ thượng tiểu thang viên giáo sư nàng tâm lý phụ đạc hóa t hỡi bỏ các nàng này đó năm vẫn luôn nén ở trong lòng tinh thần thượng công xiềng sơ giải nàng nhóm lưu phiền không tự tin tự ti chờ cảm xúc bản chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu táo bạo mẹ vợ chín thấy nàng như thế g i ả n dịch đánh giá khoảng cách tiểu cô nương rời đi nơi này còn yêu cầu hảo một đoạn thời gian vì thế liền tạm thời rời đi gọi tiểu thang viên giúp nàng nhìn chằm chằm hầu n g u y ê n anh về đến khương gia lúc chính trị đại bộ triệu khương vân bằng chỉ vân khiết hai vợ chồng đều đi làm g i ả n dịch thân thân thức tại biệt thự quét qua phát hiện khương bộ dung này ra hỏa nhi chính tránh tại phòng bên trong nằm ngáy ho ho đâu tính liền làm nàng trước nghỉ hai ngày đi quá hai ngày nàng nếu là còn như thế cái nửa đời không khắc khí không phải là cảm tình không thuận sao nhiều lớn chốt chuyện người không tình yêu còn không thể sống hay sao sau đó tìm hiểu nguồn gốc đi qua xác định kỹ thuật tốt nhất kia cái không là quốc gia câu cá chấp pháp nhân viên sau đem chủ động liên hệ kia r d đợi cái thị ủy chính khách cha vợ xin vui lòng nhận cho sinh cùng với hắn đối thủ một mất một còn nhi tử cũng liền là giúp hầu nguyên anh trẻ tuổi người ngao văn thư đơn giản tin tức phát cho đi qua gọi hắn giúp h ả o h ả o điều tra bọn họ quan gia thanh niên quá sáu mươi nhi tôn song toàn làm vì tin tức kỹ thuật phương diện nổi danh đại nghiêu trước mắt chính tại một nhà khoa học kỹ thuật công ty đương kỹ thuật cố vấn nhiệm vụ chủ yếu liền là khoa học kỹ thuật công ty có cần thời điểm đi công ty giúp công ty mới thu nhận trẻ tuổi người nhóm giải quyết vấn đề thời gian khác thì là tại nhà bên trong hầu hạ hắn những cái đó hoa hoa qua loa mười phần một cái về hưu lão niên nhân bộ dáng nhưng mà này dạng một cái tiểu lão đầu kỳ thật là hắc cơ giới xếp hạng số một số hai đ hoàn, hoàn m hoa hoa thảo thảo chính o lợi hắn dục muốn phận manh mối tìm kiếm đối diện người thời điểm hắn phát hiện một phong thư mặt trên có xin vui lòng nhận cho sinh ngao văn thư diêu lập đạo hầu nguyên anh này bốn cái tên cùng với muốn hắn kỹ càng điều tra bọn họ giả tin q u a nguyên i a rõ ràng t h p h g bản giản dịch là không định tìm hacker tới điều tra bọn họ rốt cuộc xem kia bốn người tại thông qua bọn họ hợp lý suy đoán suy luận một phen khương gia người rất dễ dàng liền sẽ bị hoài nghi thượng muốn lẩn tránh hacker nhìn trộm lại cần phải hao phí một phen tâm tư g i ả n dịch cảm thấy còn thật phiền thoái nhưng để cho bình thường thám tử tư đi điều tra chính khách g i ả n dịch cảm thấy độ khó tựa hồ có điểm đại vạn nhất bị quốc gia an toàn bộ môn phát giác tìm hiểu nguồn gốc qua tới hiện h ư n g thật không làm ở vui bừa cần phải nàng chính mình đi từng giờ từng phút đi thẩm tra bọn họ đi qua trải qua g i ả n dịch lại có chút n g ạ i phiền phức dườn giả vì thế mấy đ ê m so sánh c h i hạ g i ả n dịch còn là tiếp tìm hacker sẽ tương đối dễ dàng chút lại nàng phía sau còn có h ả o chút động tác nếu như có một cái hacker có thể tùy thời cấp nàng đ ư ơ tay trái tay phải giúp nàng lời nói nàng sẽ ít đi rất nhiều sự nhi giàn dịch tan tầm về đến nhà lúc khương vân bằng chỉ vân khiết hai vợ chồng sớm đã kinh trở về chính tại phòng bếp bên trong bận rộn cơn tối đối với cái này giản dịch tỏ vẻ thập phần hài lòng bọn họ đều là hảo hải tử tiền đồ không nói đối nguyên chủ này cái mẫu thân khương b ộ i dung kia cái m u ộ i m u ộ i cũng đều là hảo không lời nói khương b ộ i dung kia cái ra hỏa nhi vứt bỏ có điểm cưỡng có điểm chết đầu óc yêu để tâm vào chuyện vụ n vặt bên ngoài cũng vẫn có thể xem là một cái hảo hải tử xem tới nguyên chủ còn là định am hiểu giáo dưỡng hải tử đem bọn họ đều giáo đính hảo chờ có rảnh rỗi giản dịch cảm thấy nàng có lẽ có thể hảo hảo vớt vớt nguyên chủ ký ức đem nàng giáo dưỡng hải tử quá trình hảo hảo ghi chép lại biên soạn thành giáo trình lưu đương dự bị vạn nhất kia ngày nàng làm nhiệm vụ cần muốn trở thành một cái mụ mụ ba ba muốn giáo dưỡng hải tử thời điểm nàng liền có thể đem này cái giáo trình lấy ra tới xem c h ứ n g dùng như vậy suy nghĩ giáo trình sự nhi giản dịch cùng bọn họ đánh qua chào hỏi sau liền trở về gian phòng rửa mặt đi ban an thượng thấy đám người đều là không sai biệt lắm giản dịch liền thừa dịp một nhà tứ khẩu tệ tụ này cái không đương tuyên bố một cái ti tức nàng chuẩn bị xin nghỉ hữu sớm đầu nhập ph xem qua hầu nguyên anh tại lâm ra người đối đồng dạng bị quải kia cái nữ hải tử nói làm ra cố gắng sau giản dịch có phần có cảm xúc cũng muốn giúp giúp này đó nữ hải tử giúp đỡ những cái đó đau mất ái tử gia đình mặc dù lấy nàng có thể vì nghĩ muốn cấp một cái bị quải phụ nữ tìm kiếm gia nhân là phi thường dễ dàng sự nhi nhưng giúp đến một hai ba không giúp được đại đa số kia là tiểu thế giới thiên đạo sở không cho phép bởi vì nàng lấy đặc thù năng lực đi chợ giúp này đó bị quải phụ nữ tại chỉnh cái tiểu thế giới tới nói cũng không có bao nhiêu giúp í c h thậm chí còn sẽ không lý do sinh ra rất nhiều hà khí cấp tiểu thế giới thiên đạo t h ê n p i ề n bị quải phụ nữ về đến cha mẹ phía sau người có thể bị cha mẹ nói tiếp nhận sau này quá đến xuân sẻ còn hảo nhưng muốn trở về sau bị cha mẹ ca tẩu tỉ m ộ i từ chất ngoại xanh nhóm ghét bỏ oán trách các nàng trở về xáo trộn các nàng bình tĩnh sinh hoạt mang đến lưu n ô n vị ngữ gọi bị quải phụ nữ lại cháy lên hy vọng lại lại rơi vào vực sâu lời nói các nàng oán khí nhất định kỳ cao một cái hai cái còn nhìn không ra cái gì nhưng nếu là nhiều này phương tiểu thế giới còn thật là không chịu được nổi là lấy nếu muốn trợ giúp các nàng kia một bên liền muốn làm đến tốt nhất đương nhiên lấy giản dịch cường đại thần hồn tới nói liền tính không từ trước liền như vậy bên cạnh ban một bên làm cũng là có thể rốt cuộc này điểm cường độ bận rộn cũng sẽ không gọi nàng tinh lực không tốt nhưng giản dịch không nghĩ này dạng hai đầu chạy bận rộn nàng nghĩ qua đến nhàn nhã một ít thuận tiện còn có thể đem kia cái từng ngày từng ngày liền biết tránh tại phòng bên trong che lại đầu ngủ ngon chỉnh đôi phế dạng nhi khương bội dung cũng cho sai sự tránh khỏi nàng không có việc gì làm cả ngày liền biết nghĩ lung tung sâu não nàng mất đi tình yêu như vậy quyết định sau giản dịch liền liền tại bàn ăn tượng h nói khởi này sự nhi rốt cuộc làm vì này cái nhà một viên nay dạng đại sự tổng muốn trước tiên thông báo một chút bọn họ xem ba tên tiểu gia hỏa nhi kinh ngạc bộ dáng giản dịch cười nói như thế nào chẳng lẽ mụ mụ ta không đi làm các ngươi liền không định cho ta dưỡng lão không không không mụ ngươi này là cái gì lời nói khương vân bằng chừng mắt liếc loạn mở vui đ ù a lão mụ phục mà hỏi nói mụ ngươi làm cái gì vậy như thế nào đột nhiên nghĩ muốn từ chức đi làm kia cái phản lừa bán đúng a mụ như thế nào như vậy đột nhiên khương nội dung nghi hoặc nhìn giản dịch không rõ nàng mụ như vậy đột nhiên liền có n ả y cái ý tưởng mụ là ra chuyện gì sao ngươi nhanh lên cùng chúng ta nói nói chúng ta cấp ngươi nghĩ biện pháp chị vân khiết cùng hỏi nói b nhưng c xong. Chương 377, táo bạo mẹ vợ mười. Giàn dịch đảo trong Chương Giàn bàn bên trên người, thấy mọi người mắt bên dịch thấy mười. mắt đám mẹ mọi vợ qua lắng lo khi ô n g g ố n người nói, này sự nhi cũng không g giảm giải bạo, thích tính là sự đó ộ t trước ta nhiên, liền nghĩ như vậy làm. Nhưng phía khi lao làm. sớm vậy đ ta còn muốn dưỡng ra các ngươi cũng còn tiểu liền tạm thời gác lại xuống tới chuẩn bị trở về hưu lại đi làm nhưng ta hiện tại nhìn các ngươi một đám sự nghiệp có thành thành thục h i ể u chuyện liền này cảm thấy à này trên người gánh hảo giống như lập tức liền tùng ta cũng có thể theo đuổi hạ ta lý tưởng miễn cho tiếp qua mấy năm có lao làm bất động đám người nghe giản dịch như vậy giải thích xong tất cả đều hai mắt tràn ngập cảm động xem giản dịch tiếp nhận giản dịch cái cớ này sự nhi tạm thời thương lượng xong hết sau giản dịch xem khương bội dung lại nghĩ tới diêu lập đào tên i kia liền nhìn hướng khương vân bằng bằng bằng ngày trước ta giáo ngươi đi kia cái cha nam kia đem dung nhi này đó n ă m đưa cho hắn đ ổ vật đều cấp thu hồi lại này sự nhi ngươi làm xong chưa khương vân bằng thấy giản dịch hỏi tới này sự nhi nhìn hướng sắc mặt mất tự nhiên khương vân bằng chậm rãi nói nói này sự nhi ta đã gọi người đi làm diêu lập đào kia một bên hồi âm nói rất nhiều đồ vật đều không tại cùng một chỗ gọi ta cấp hắn một tuần thời gian chỉnh lý ta không đồng ý gọi hắn ba ngày cấp chúng ta chuẩn bị cho tốt thấy khương vân bằng đều phân phó hảo giản dịch gật gật đầu lại nói tiêu hành quay đầu đồ vật thu hồi lại gọi n g ư y i n mội đi nhận lánh một chút xem xem có sao có bỏ sót nói giản dịch liếc liếc mắt một cái khương nội dung thấp đầu nhỏ đối khương vân bằng dặn dò đem đồ vật đều chỉnh lý rõ ràng sau có giá trị giống như quần áo dày đồng hồ tay cái gì toàn cấp ta gót mặt khác toàn cấp ta xử lý đúng kiểm kê trước sau đều muốn nhớ đến cấp ta làm tốt ghi chép muốn lưu lương chuẩn bị bất cứ tình h u ố n nào biết sao tránh khỏi ngày sau diêu lập đào nghèo túng lại lại còn lên tới nghĩ muốn gây sự nhi khương vân bằng gật đầu nhận lời nói biết mụ bất quá mụ những cái đó đổ vật xử lý không hiểu cách sao vì cái gì còn phải làm cho tốt ghi chép muốn lưu đ ư ờ n g a khương vân bằng nghi ngờ nói trí vân khiết cùng khương nội dung cũng cùng nhìn lại rất là hiếu kỳ giàn dịch xem này từng đôi hiếu kỳ con mắt cười nói tại sự tình không có triệt để muốn chết phía trước tại địch nhân còn có xuyễn khí lật bản cơ hội lúc bất luận làm cái gì sự nhi đều muốn nhớ đến lưu lại thủ đoạn biết sao hậu thế không phải có một cái nam tinh bị bạn gái hiện cầm ra quỹ rõ ràng đều thực truy mấy năm sau không còn có thể ra tới h ầ ngôn luật n ữ ý đồ l ậ bản phản r ộ i nước bần sao muốn không là kia cái nữ hài đủ thông minh lưu có chứng cứ nếu không còn không phải cấp người đến thừa dịp khương vân bằng làm vì tiểu bối bên trong trải qua nhiều nhất nhất thông tục sự như người bị giản dịch như vậy nhất nói lúc này phản ứng qua tới cười xưng là xem còn có chút t ỉ n h t ỉ n h h i ể u h i ể u trì vẫn khiết giản dịch cười cười không nói thêm gì nữa nếu khương vân bằng đều đã kinh rõ ràng nàng ý tứ vậy liền làm hắn trở về sau phòng hảo hảo cùng hắn lao bà bài x ạ đi về phần đồng dạng kiến thức nửa vời khương n ộ dung giản dịch dương dương n ô i nay không là còn có nàng sao nàng sẽ dùng hiện thực giáo nàng rõ ràng này cái đạo lý dùng qua c ấ tối giàn dịch xem t r ư ờ n g khương b ộ i dung đã rửa mặt xong sau liền tới đến khương b ộ i dung gian phòng khương b ộ i dung gian phòng tường sắc làm màu xanh ra trời gian phòng bên trong đáng yêu thiếu nữ tâm nguyên tố không thiếu là cái mười phần công chúa phòng bộ dáng gọi người đục lỗ vừa thấy liền biết gian phòng chủ nhân nhất định là cha mẹ cha mẹ thập phần sùng ái hải tử mụ như vậy muộn ngươi là có cái gì sự như sao khương b ộ i dung hoa tại giường bên trên tăng tăng hỏi nói giàn dịch cũng không để ý tới nàng này cái đổi phế bộ dáng tại phiêu cửa sổ phía trước xô p a bên trên tìm cái c h â ngồi tùy ý ngồi xuống dung nhi muốn hay không muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ đi làm từ thiện ư ơ ngụ Bội hộng, giàn cái hỏi Dung dịch này cái vấn chóng không nghĩ nàng bị được có chút hảo đề ra hảo, hảo. m vì cái giàn ì sẽ h ỏ n g Giàn này cái vấn cái đề. Mụ.、Giàn、dịch sờ sờ khương nội dung đầu nhỏ gọi khương nội dung bình tĩnh trở lại nghe nàng nói chuyện là này dạng dung nhi không ra trăng tròn đem sẽ có một nhóm bị quại phụ nữ được giải cứu ra cho nên chúng ta này đoạn thời gian đến làm người ta chuẩn bị tốt đẹp cư trú hoàn cảnh giúp các nàng dung nhập hiện tại sinh hoạt cấp các nàng cung cấp tâm lý khai thông cùng công tác cương vị nay từng cọc từng cọc từng kiện đều quá mức bận rộn cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ một đoạn thời gian chờ ta công ty đều đi lên quỹ đạo là được đến lúc đó ngươi muốn đi muốn lưu đều có thể khương nội dung nghe tự ra mụ mụ này dạng nói tâm lý hơi có chút xót xa động dị vãng nàng mụ mụ nhất là cường thế có đôi khi liền là ba ba cũng là muốn làm mụ mụ mấy p h â n nhưng hiện tại mụ mụ thế nhưng này dạng cùng nàng nói chuyện gọi nàng nhất thời chi gian cảm xúc phức tạp nhưng mụ mụ ta không có làm qua này dạng sự nhi ta có thể làm sao hơn nữa nửa tháng sau này thời gian có phải hay không quá vội vàng giản dịch gật đầu là có điểm vội vàng nhưng này đều không là sự nhi đến lúc đó công ty bên trong xác định vững chắc không sẽ chỉ có chúng ta hai người ha ha vội vàng liền đúng như c vậy nghĩ giản dịch lại cùng khương bội dung bài xả một trận đợi đem người nói cho phục lại thương lượng chút chi tiết vấn đề sau giản dịch này mới rời đi về đến gian phòng sau giản dịch bắt đầu kiểm kê nguyên chủ hiện hữu tài sản lưu động cuối cùng phát hiện nguyên chủ lại hai trăm sáu mươi hai vạn có thể di động dùng tiền mặt tiếp bắt đầu liên lạc nguyên chủ này đó năm qua kết giao đến bạn tốt k h u y ê mật cùng nàng kể ra chính mình ý tưởng lý niệm quy hoạch nói nói những cái đó bị q u ả i phụ nữ nhi đồng có nhiều a vô tội đáng thương yêu cầu đại gia trợ giúp đem đại gia thương hại tâm thiện tâm đều cong lên sau liền lại cùng bọn h ắ n ước hảo ngày mai ước gặp mặt nói chuyện công việc m ắ t khác giản dịch giản dịch còn ở buổi tối tìm được những cái đó có phần có thiện tâm thường xuyên ra ngoài chữa bệnh từ thiện tâm lý bác sĩ ấn lại liền gần nguyên tắc dần dần liên lạc với bọn họ cùng bọn họ trao đổi nàng muốn làm sự nhi đợi nhân nhi đều có gia nhập ý hướng về phía sau lại đồng nhân nhà ước thời gian nói chuyện tuy nói giản dịch không gian bên trong vàng bạc tài bạo vô số chính mình cũng có thể đưa nàng nghĩ muốn làm phạm lừa bán sự nghiệp làm nhưng như vậy làm nhưng cũng không có cái gì ý tứ nghĩ này dạng hảo sự nhi tổng là muốn càng nhiều người mới càng tốt sáng sớm hôm sau giản dịch liền khởi thân dùng quá bữa sáng sau liền ngồi vào bàn máy tính phía trước tại máy tính thượng một trận gõ giản dịch đầu tiên là xâm nhập quốc nhà an toàn hệ thống lấy ra gần chút năm nhân buôn lậu thuốc v i ệ n lừa bán phụ nữ nhi đồng chờ tội danh mà bỏ tù nhân viên sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm bọn họ sau l ư n g thế lực tại trốn nhân viên trong ngoài nước cá l ọ lưới cùng với bọn họ tại ngoại cảnh cầm tiền tham ô chính tiêu g i a o vui sướng thân quyến cùng với bọn họ chuẩn bị ra tù sau có thể đông sơn tái khởi hay là chậu vàng rửa tay an ổn sống qua ngày g ấ u kín tại ngoại cảnh ngân hàng tiền tham ô xem này đó tiền tham ô giản dịch nghĩ đến lấy chi tại dân còn chi tại dân một t ừ nếu này đó tiền đều là dính lấy máu vậy liền hẳn là đưa chúng nó đều dùng tại chính độ thượng mà không là lưu cho những cái đó rác rưởi hưởng thụ như vậy nghĩ giản dịch tại ngoại cảnh đơn mở một cái hộ đem này đó tiền tham ô bảy t r ă tám cuốn chuyển đến này cái hộ thượng sau đó đem này đó chuyển khoản dấu vết đều tiêu mặt rơi bản c h ư ơ xong chương ba trăm bảy mươi tám táo bạo mẹ vợ mười một đem những cái đó tiền tham ô cấp chuyển ra tới sau giản dịch lấy thái dương vì danh hiệu cấp các nước nhà tương quan cơ cấu phát đi nàng vừa rồi nói tìm kiếm đến đồ vật chứng cứ hoa điểm thời gian đem chuyện này cấp làm hảo dùng qua cơm trưa sau giản dịch lại đi đem phía trước c ước hảo tỷ bội triệu tập lại tâm sự nàng ý tưởng cùng ngày quốc gia nào đó an toàn bộ môn phát sinh chấn động mạnh có người không phá bọn họ an toàn hệ thống còn để lại hảo mấy cái dây phạm tội chứng cứ tư liệu ngắn ngủi một ngày bên trong mn cái hội nghị sau an toàn bộ môn người cuối cùng đối này mấy cái dây phạm tội chứng cứ tư liệu có minh sắc thái độ cùng chỉ thị vì thế một hệ liệt cao cấp văn kiện cơ mật cùng mệnh lệnh bị từng kiện chuyển xuống tiếp vô số cơ quan đơn vị công việc lưu đủ lên vô số cảnh sát vũ trang chờ xuất phát lao tới chiến trường chờ đợi thủ lĩnh một tiếng hiệu lệnh liền liền chạy hướng về phía trước cầm đến cấp địch nhân đánh tan đem bị hại người cứu trở về nửa đêm về đến nhà sau thông qua máy tính truy tìm đến đây hết thể giản dịch tỏ vẻ phi thường hài lòng chờ này một nhóm tội phạm đều bị bắt giữ rảo sát sau giản dịch nghĩ nặng có lẽ còn có thể tiếp tục như vậy làm hiểu biết quốc gia an toàn bộ môn đối với những cái đó phạm tội chứng cứ tư liệu thái độ cùng khai thác thủ đoạn ứng đối sau giản dịch phát hiện quốc gia an toàn bộ môn tin tức kỹ thuật cao thủ chính tại truy tung nàng n g h ĩ biết công phá bọn họ bọn họ an toàn hệ thống người đến tột cùng làn nào lộ thần thông bất quá giản dịch cũng không muốn cấp bọn họ này cái cơ hội này loại sự nhi một khi bị quốc gia phương diện biết kia sự tình nhi liền sẽ trở nên thực phiền p h ứ c kế tiếp mấy ngày giản dịch vẫn như này ngày như vậy bận rộn khắp nơi bơ ba liền mang theo giản dịch còn đi đem phản l ử a bán quỹ từ thiện cần thiết lớn nhỏ chứng kiện đều đi cấp giải quyết thời gian liền tại giản dịch bận rộn bên trong quá cả một cái t u lễ nay lúc giản dịch đã đem nguyên chủ tại quốc doanh nhà máy công tác cấp tử trước kia nàng nghị xây dựng ngân sách hội cũng đã rất có mô、hình. t ạ nào đó địa cấp thành phố nào đó cảnh sát cục này ngày giữa trương ninh đón một nhóm dục muốn báo án phụ nữ theo các nàng theo như lời các nàng đều là sớm mấy năm bị lừa bán đến lâm gia thôn bị quại phụ nữ hiện tại báo báo án nghĩ muốn cảnh sát trợ giúp các nàng đem những cái đó cái tội phát bắt giúp các nàng tìm được bọn họ gia nhân cảnh sát cục thụ lý đem chuyện này thượng báo lên đi sau bởi vì bị hại người lại có gần hơn trăm người đưa tới thượng tầng chú ý tiếp tầng tầng thượng báo lên đi trực tiếp kinh động đến thị ủy các cấp lãnh đạo các cấp lãnh đạo thông qua này sự nhi nghĩ khởi gần đây an toàn bộ môn k i a một bên một hệ liệt động tĩnh vì thế hạ lệnh nghiêm t r a xử lý nghiêm khắc rất nhanh tại hầu nguyên anh chờ ba vị bị quại phụ nữ trợ giúp hạ một nhóm lớn cảnh sát vũ trang càng quá sơ lâm tiến vào lâm gia thôn đem lâm gia thôn bên trong nam nữ già trẻ cấp k h ô n g chế bắt giữ lên tới hiểu biết đến bọn họ chính tại thụ lý này sự nhi sau g i ả dịch đem thu tại không gian bên trong laptop lấy ra đem chuyện này t h ọ cho quốc gia an toàn bộ môn nói hắn tại này một bên du lịch. lại không muốn nhìn thấy này sự nhi những cái đó nữ nhân đều thật đáng thương hy vọng bọn họ có thể thiện đ á i này đó phụ nữ nhi đồng nếu như bọn họ đồng ý làm vì tạ lễ nàng đem sẽ cấp bọn họ đơn độc làm một bộ trừ hắn ra năm mươi năm bên trong lại là cao cấp hacker đều công không phá được an toàn hệ thống phòng ngự vẫn luôn tại tìm kiếm mặt trời tin tức kỹ thuật viên nhóm thông qua một tuần nếm thử vẫn chưa tìm kiếm đến có quan hệ mặt trời một chút điểm chính đau đầu buồn dầu lúc lại không nghĩ mặt trời lại lần nữa xuất hiện văn phòng bên trong lập tức bận bịu loạn cả lên kỹ thuật cao siêu một nhóm người ngồi n g ó tay tại bàn phím bên trên tung bay dùng muốn truy tìm mặt tr một nhóm còn tại văn phòng bên trong bận rộn liên tục lãnh đạo lợi ba hợp thảo luận mặt trời phát tới này sự nhi tay thuận chân lưu loát chuẩn bị hợp cần thiết tư liệu xem đến này đó giản dịch cười một chút theo không gian bên trong lấy ra một bộ cái b à n thả tại cảnh sát cục phía trên giữa không t r u n g bên trong liền như vậy ngồi cùng những cái đó nghĩ muốn truy tung nàng hành tích kỹ thuật viên đấu trí đấu dũng lên tới giản dịch mặc dù chưa từng đi văn minh đăng ký càng cao khoa ký thế giới tinh tế thế giới nhưng vượt qua thế này giới hậu hiện đại thế giới giản dịch còn là đi qua cũng đem kia bên trong một ít cái kỹ thuật cũng đều quá một lần học xuống tới lại tăng thêm giản dịch thần hồn cương đại thân thức cực mạnh đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được kia đều là cơ bản thao tác lại có một thế tinh tâm khắc khổ nghiên cứu bản lĩnh tại là lấy có quan hệ khoa học kỹ thuật này một phương diện tri thức dự trữ ứng dụng kỹ thuật chờ giản dịch đều là viễn siêu hiện đại thế giới cùng hậu hiện đại thế giới bởi vậy vẫn là giản dịch như thế nào tại tin tức kỹ thuật viên cùng phía trước n à y nhót giản dịch cái đôi cũng như cũng không bị bọn họ nắm chặt đi qua này một hệ liệt chơi bừa giản dịch rõ ràng hiểu biết máy tính đối diện kia mấy tên kỹ thuật viên thao tác trình độ sau giản dịch đánh mở một s ấ văn kiện cũng tại thượng đầu đánh xuống mấy cái dê tin tức kỹ thuật muốn điểm đem văn kiện mã hóa áp g i ả n dịch liền đem bức cho còn tại vào đầu bức thai tin tức kỹ thuật v i ê nhóm n cũng tại màn hình bên trên lưu lại gọi bọn họ nghiêm túc học tập nàng cấp tin tức kỹ thuật m u ố n điểm sẽ tại hạ cái nguyện nguyệt mặt qua tới khảo sát hy vọng hướng mỗi người bọn họ đều có thể có sở tiến l ích lời nói về phần không cố gắng học không có thông qua nàng khảo hạch sẽ như thế nào giản dịch không có đề cập bởi vì nàng vững chắc tin tưởng tại hoa quốc không sẽ có n ả y dạng sự tính xuất hiện thấy máy tính đối diện kỹ thuật viên đều ngừng nghỉ số giới giàn dịch liền liền đem máy tính cùng cái bàn thu vào tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới tình huống sớt ạ i giàn dịch giản dịch cùng kỹ thuật viên nhóm luận bản tin tại ngắn ngủi thảo luận sau an toàn bộ môn người liền đẩy điện thoại đi ra ngoài đem nghiêm t r a nghiêm trị lâm ra thôn lửa bán sự kiện trợ giúp những cái đó q u ả i phụ nữ tìm đến người nhà sắp xếp cẩn thận mệnh lệnh của bọn nó cấp phái phát xuống đi nay đ ầ u cảnh sát cục cục trưởng tại tiếp thu được thượng cấp chỉ thị sau nguyên bản liền đối này ra sự kiện cực kỳ trọng thị chú ý hắn không từ càng coi trọng hơn lên tới mỗi ngày đều có hảo một ít quan tại này ra sự kiện hội nghị muốn mở muốn theo vào quan tại này ra sự kiện chỉ lệnh muốn phái phát xuống đi chỉnh cái cảnh sát cục đều liên tiếp đoàn đoàn chuyển lên tới tại cảnh sát cục bọn cảnh sát tăng giờ làm việc không ngừng cố gắng h ạ lâm g i a thôn mua bán phụ nữ sự kiện có mới nhất giai đoạn tiến triển thuận lâm g i a thôn này điều tuyến cảnh sát nhóm sờ đến một điều lừa bán nhân khẩu phạm tội đội trước mắt chính tại bắt giữ quý án bên trong gần bảy thành bị q u ả i phụ nữ cha mẹ gia nhân cũng đều bị tìm kiếm liên hệ đến đi tới cảnh sát cục cùng bị q u ả i phụ nữ nhóm nhận nhau ôm đầu khóc giống mạnh mẽ lên án l u ô n người cùng lâm g i a thôn đám người tội ác này trong đó có hầu nguyên anh cha mẹ hầu nguyên anh là tại ba năm trước bán quải đương thời nàng đã năm quá hai mươi Là lấy nguyên à n nhớ cha mẹ thân nhân, cùng cha với rõ mẹ bị q ả i lúc đã phát bản hầu nguyên anh là tính toán tại tiến vào cảnh sát cục báo án thứ nhất này g nữ cảnh sát nhóm hướng nàng tư vấn nàng bị quải tưởng tình thời điểm liền đem riêu lập đảo cùng buôn người đem nàng bắt đi sự nhi cấp chấn động rất xuống ra tới thuận biểu báo cãi án gọi riêu lập đảo bạch toi công bận rộn nghị bốn năm cuối cùng ngay cả chứng nhận tốt nghiệp cũng lấy không được bất quá cuối cùng vẫn là bị tiểu thang viên cấp khuyên can bởi vì nàng bị lừa bán này sự nhi xác thực là sự thật nhưng r i ê u lập đảo hay không có tham dự này sự nhi kia còn thật khó mà nói nàng không có chứng cứ bây giờ nói ra tới lời nói trừ hắn cha mẹ mặt khác người không nhất định sẽ tin tưởng hắn lời nói tiến tới trừng phạt r i ê u lập đảo đợi hầu nguyên anh bị nàng cha mẹ mang về nhà đi sau giản dịch nguyên bản còn nghĩ tại cảnh sát cục phía trên nốc cái ba năm này xem xem còn lại những cái đó bị q u ả i phụ nữ sau này nơi đi nhưng không l ố c bao lâu giản dịch liền cảm thấy này dạng có chút n h ả m chán lại hiệu suất cũng có chút thấp vì thế liền lại n i t cái khôi lỗi ra tới gọi nó rút xem về đến công ty văn phòng g i ả n dịch đem khôi lỗi thu vào hôm qua quan gia rõ ràng gửi công văn đi kiện cấp nàng nàng điểm mở ra nhìn nhìn phát hiện bên trong đầu có quan hệ k i a cái thị ủy chính khách xin vui lòng nhận cho sinh cùng ngao văn thư cùng với diêu lập đảo là như thế nào lừa gạt hầu nguyên anh cho hắn tiền cùng hắn thượng đại học sau đó cùng buôn người đem hầu nguyên anh bắt cóc sự nhi văn kiện bên trong đầu đều đánh dấu nhất thanh nhị sở ngay cả video đều có g i ả n dịch thấy qua sau dương dương khẹp miệng là thời điểm đem diêu lập đảo con hàng này cấp thu thập mặc dù xem qua kịch bản nàng đối với cùng nhiệm vụ đối tượng có quan hệ người bình sinh đều biết nhất thanh nhị sở nhưng người khác không biết ta cảnh sát không biết ta muốn cầm ra chứng cứ gọi riêng lập đảo bị pháp luật chế cắt lời nói này loại văn kiện chứng cứ là thực có tất yếu về phần chứng cứ lai lịch chính đáng hay không chính quy này cái phạm c h ù rất lớn chủ yếu là xem thẩm án lúc những cái đó cái quan tòa bồi thẩm đoàn bọn người máy viên tâm thiên không thiên giàn dịch liên hệ với quan gia rõ ràng đem theo lâm già thôn đi ra ngoài kia nhất ba bị q u ả i phụ nữ về nhà sau quá đến như thế nào các nàng thân hữu đối nàng có được hay không chờ sự tỉnh thời gian thực theo vào giao cho hắn cũng chuyển năm mươi vạn đi qua xem như thủ lao cùng quan gia rõ ràng nói rõ ràng sau giản dịch đem quan gia rõ ràng phát tới văn kiện chuyển phát cho hầu nguyên anh cũng tại mặt trên đề nghị nàng đi tìm nao văn thư nguyên bản này một thế bởi vì nàng nhúng tay diêu lập đào cùng xin vui lòng nhận cho sinh là không có bất luận cái gì liên lụy nhưng phía trước đoạn thời gian diêu lập đào lại thông qua người khác làm quen xin vui lòng nhận cho sinh nữ a nhi tăng thêm này cái xin vui lòng nhận cho sinh cũng là cái không sạch sẽ vì thế liền có hiện tại này một bản tiếp giản dịch lại tại hướng thượng đào móc mấy cái hacker gọi bọn họ giúp lấy nàng quỹ từ thiện văn phòng vì trung tâm hướng bên ngoài q u y t á n cha tìm những cái đó trở về sau bị gia nhân ghét bỏ chán ghét n h ậ t tử quá đến nước sôi lửa bỏng bị quải phụ nữ cha tìm đến sau này đó sống được không thuận cũng hoặc tinh thần ra vấn đề phụ nữ nhi đ ồ n g sau giản dịch còn làm hacker nhóm dùng tất cả biện pháp đem nàng khởi đầu phản lửa bán ngân sách hội sự nhi tại lơ đáng bên trong tiết lộ cho các nàng dẫn dụ các nàng đến ngân sách hội kia nhi tìm kiếm trợ giúp giống như này loại cụ thể đến cọc cọc kiện kiện tỉ mỉ sự nhi kỳ thật là thập phần dườm ra lại hao tổn hao tổn tâm thần t i n h lực là lấy giản dịch cảm thấy một nhân lượt i ể u đ á n người l ư ợ đại nàng đem chuyện này giao cho những cái đó h a c k e là được mười cái tám cái mười mấy hai mươi cái h a c k e cùng một chỗ thượng cái gì đồ vật không tra được. về phần thù lao giản dịch nước ngoài tài khoản bên trong có là còn không đủ kia liền theo những cái đó tham ô nhận hối lộ quan viên tư kho bên trong hoa thuận tiện tại đem người cấp báo cáo vì dân trừ hại đương nhiên nghĩ muốn giản dịch nước ngoài tài khoản t h ấ y đ ấ y k i a độ khó là phi thường lớn rốt cuộc giản dịch trước đây nhưng là đoạt lại hảo một ít vượt qua gây án t r ù m b u ô n thuốc v i ệ n cùng làm nhân khẩu mua bán sinh ý mười tới nhiều năm các đầu lĩnh nước ngoài tư kho đâu chỗ nào như vậy dễ dàng chỉ t h ấ y đ ấ y đem chuyện này giao ra sau giản dịch lại s ờ lên quốc gia an toàn bộ môn thời gian thực theo vào nàng gạch trần báo cáo những cái đó tội phạm kế tiếp đợi xem thấy có một liên quan đến nhân khẩu mua bán vụ án tiến trình cực chấm lúc giản dịch tay điều tra một chút phát hiện vụ án trên sở tại cơ quan đơn vị bên trong có mấy tên quan viên đối này ra vụ án ra kỳ chú ý lại còn làm nhiều tra án nhân viên phá án n g ầ m phái người tiếp xúc tội phạm thế này giản dịch liền rõ ràng trong lòng đợi giản dịch tiếp tục điều tra xuống đi đ ê m này đó quan viên chuyện xấu xa cùng cùng tội phạm cấu kết chứng cứ đều tìm ra sau giản dịch liền lại gõ vang thượng kỳ cùng nàng lốp buốt n g ư ờ i tới ta đi đổi mấy chiêu tin tức kỹ thuật viên nhóm bên trong dài đến nhất xoáy kỹ thuật tốt nhất kia viên cửa sổ đem này đó chứng cứ giao cho hắn nên tin tức kỹ thuật viên tại giản dịch tìm thượng hắn ngay lập tức liền liền liên hệ lãnh đạo chỉ một h ồ i nhi nên kỹ thuật viên tả hữu liền liền đứng đầy người đợi thấy rõ giản dịch truyền đi rốt cuộc là cái gì sau đám người chờ mặc sau đó bộ phận kỹ thuật tổ trưởng đem văn kiện truyền đi giao đi lên chờ giản dịch ngày kế tiếp lại tìm tới cửa thời điểm kêu m ấy tên quan viên lấy toàn bộ x u ố ngựa n nhân khẩu mua bán vụ án điều tra đã lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển lại ngay tại lúc đó quỹ từ thiện giám đốc người truyền đến tin tức giản dịch trước đây đảo đến kinh nghiệm phong phú lao tâm lý bác sĩ nhóm đều đã âm thầm thỏa đáng ngân sách hội cái quản lý tầng cùng tầ giản dịch cảm thấy phi thường hài lòng hiện tại liền kém đem ngân sách hội danh hào cấp đánh ra n g à y kế tiếp dùng qua điểm tâm sau giản dịch đem từ t r ư ớ c giao tiếp xong công tác chính tại nhà bên trong cá k h ô nằm tiện thể sầu não nàng kia vô tật mà chết tình yêu khương bội dung một bà theo giường bên trên kéo lên tới đợi khương bội dung dùng qua điểm tâm đem chính mình xử lý thỏa đằng sau giản dịch liền dẫn người đi máy bay tới đến công ty đem người cấp kéo đến ngân sách hội tuyên truyền bộ cấp nàng bố trí tại c h ú n g áp bên trong tuyên truyền ngân sách hội sai sự nhi bận tâm đến khương b ộ dung còn là một cái mới vừa ra trường học cửa không phải không có cái gì kinh nghiệm làm việc thái điệu giản dịch cao hứng mời hai vị kinh nghiệm làm việc cực phong phú cực có tài năng tuyên truyền viên thỉnh cầu các nàng tại công tác chi dư mang nhiều mang khương b ộ i dung có này hai vị tuyên truyền viên tại tin tưởng khương b ộ i dung nhiệm vụ trình độ chắc chắn tinh tiến không ít sau này liền tính không nghĩ tại ngân sách hội ngây người không có nàng cùng khương vân bằng chỉ vân khiết trợ r ú t nàng tự mình nhi một cái người cũng có thể đem chính mình dưỡng đến trắng trắng mập mập giản dịch phản lừa bán ngân sách hội công ty thiết lập ở phong cảnh tươi đẹp tiết tấu chậm chạp nhân dân hạnh phúc chỉ số tương đối cao dê thành phố bên trong nào đó tới gần thôn trang huyện thành nhỏ bên trong mặc dù công ty vị trí tại phổ la đại chúng mắt bên trong có chút h i ể u lánh nhưng này là giản dịch cân nhắc lại tắt sau cảm thấy tốt nhất địa phương đầu tiên phổ ò n g mặt đất tiện nghi lại dễ bán cơ quan chính phủ đơn vị tại biết giản dịch tại chỗ này nghĩ muốn làm từ thiện sau nhân quy mô tại cả huyện thành là số một số hai lại hậu kỳ chuẩn bị đầu nhập tài chính cũng so với vì b ằ n g đại này đối với giản dịch công ty có chút c h i ế u cố lại tới nơi này khoảng cách phồn hoa thành thị có chút khoảng cách nhưng cũng không sẽ quá xa có thể khiến những cái đó bị hại người an tâm đồng thời rời xa thành thị h u y áo làm dịu trong lòng gánh vác càng tốt tiếp nhận tâm lý bác sĩ sơ giải công ty tiền thân là một nhà đóng cửa tư nhân viện dưỡng lao giản dịch tiếp nhận sau chỉnh lý một phen liền có hiện giờ làm việc địa điểm bản chương xong chương ba trăm tám mươi táo bạo mẹ vợ mười ba nay ngày cơm tối sau giản dịch đi tới khương bội dung gian phòng đem một túi bị tuyến phong phong tồn văn kiện đưa cho nàng thoạt đầu khương bội dung cũng không biết giản dịch cấp nàng là cái gì xem đến vẫn còn tương đối nhanh chóng thô sơ giản lược đợi nàng ý thức đến cái gì sau liền lại tay run run quay đầu t ì n h tế đem văn kiện toàn bộ lại nhìn một lần xem xong khương b ộ dung mặt giận g ữ nhìn hướng giản dịch mụ này này là thật sao này văn kiện bên trên nói là đều là thật sao dừng một chút khương nội dung run thanh lại lần nữa hỏi nói diêu lập đào hắn thật làm ra cái gì không bằng heo chó lang tâm c ẩ u phế con rủa sự như sao hắn tại sao có thể này dạng hắn tại sao có thể đối xử với đó như thế cái cố gắng công tác cung hắn thượng đại học nữ hải tử hắn tại sao có thể này dạng trêu đùa người khác cảm tình cái này cũng chưa tính hắn hắn hắn lại còn như vậy làm hắn khương nội dung không hề tiếp tục nói bởi vì lúc này nàng ngồi xuống thân g ắ t ga ôm lấy chính mình đầu gối không ngừng run a run nếu như là hai tháng phía trước không đến ngân sách hội công tác thời điểm giản dịch đem này đó văn kiện đưa cho khương bội dung như vậy khương bội dung còn chưa nhất định sẽ tin tưởng này văn kiện tiếng trung chữ sở miêu tả ghi chép đồ vật bởi vì khi đó nàng còn chỉ là một cái tại mụ mụ ca t ẩ u cánh chim dưới khỏe mạnh trưởng thành t i ể u công chúa ngây thơ lạc quan mắt bên trong dung không được hạ cát tuy có quá một đoạn thất bại yêu đương nhưng này cũng không ảnh hưởng cái gì tại ngân sách hội bận rộn một đoạn thời gian sau đối diêu lập đ ả o cảm tình tự nhiên liền chậm rãi đạm xuống đi nhưng n à y hai tháng khương b ộ dung tận mắt thấy những cái đó bị k h i phụ nữ đi tới ngân sách hội lúc bộ g á n g Tại tâm lý giải quyết phòng chính thai giải lý phòng nghe chính đặc ư như như được, như ợ c các các cứu các nàng nàng nào nào đến nhà sau ra nhân lại là như thế nào đối các nàng. là là miêu quải, lại đối đai sau tả thế thế thế bị bị đ về ra biệt là vì tuyên truyền cốt cán thủ hạ thái điệu khương bội dung thường xuyên bị tuyên truyền tổ trưởng mang đi từng cái cảnh sát cục thăm viếng điều tra nghe cảnh sát nhóm nói bọn họ giải cứu bị quải phụ nữ nhi đồng lúc nguy cơ thảm liệt nghe bọn họ mắng chửi buôn người tội ác là lấy hiện tại khương bội dung mắt bên trong thế giới không tại chỉ có quang minh và mỹ hảo nàng còn chứng kiến này thời gian hắc cá mặt cùng thế nhân không như ý chỗ là lấy lại tăng thêm đối giản dịch này cái mẫu thân tín nhiệm khương nội dung mới có thể đối văn kiện bên trong có quan hệ riêng lập đ ả o sự nhi như thế tin tưởng như thế kinh hãi là kinh hãi nhưng ai biết chính mình bạn trai cũ từng làm quá buôn người nghề đều sẽ tâm lý mau mau sợ hãi không thôi đi đặc biệt là kia cái bị q u á i chi người còn là đối này nỗ lực rất nhiều người sau làm vì riêng lập đ ả o bạn gái cũ khương nội dung chỉ cần nghĩ tới văn kiện bên trong miêu tả nội dung nghĩ đến riêng lập đ ả o tại nhiệt liệt theo đuổi nắng lúc hắn mới vừa hại hắn bạn gái thậm chí thậm chí hắn còn có thể là tiêu lấy bán bạn gái tiền tại cùng ngươi yêu đường mua hoa mua cơm xem phim dạ phố lại liên tưởng đến những cái đó cái bị quại phụ nữ bị giải cứu trở về lúc bộ dáng các nàng khóc lóc kể lể nội dung thương nội dung trực giác đến huyết dịch cả người đều nhanh muốn bị đ ô n g cứng trong lòng sợ đến không được lại vắng vẻ như là có một tảng đá lớn áp tại thượng đầu toàn thân vô lực nàng chỉ hào ngồi sồn người xuống đem chính mình quật lại lên tới ôm chặt chính mình lấy cứu một điểm an toàn cảm giác thấy nàng này cái bộ dáng giản dịch trong lòng cũng không tự nghĩ muốn đem r i ê u lập đảo cấp lạp ra tới ti ê n thi chào hỏi hắn tám đời tổ tông xem đem người tiểu cô nương d o ạ cho đến g i ả n dịch sao khởi khương bội dung tùy ý quải tại s o f a bên trên khăn quàng cổ ngồi sổm người xuống cầm khăn quàng cổ hai đầu đem khương bội dung dùng khăn quàng cổ cấp nửa trói lại một nửa khác thì từ nàng chính mình thay thế hai tay liền cùng khăn quàng cổ gắt gao đem khương bội dung cấp bao vây lại cấp nàng lấy an toàn cảm giác nhất bắt đầu g i ả n dịch là không muốn nói cho khương bội dung diêu lập đảo này sự nhi nhưng sau tới g i ả n dịch xem khương bội dung vẫn cứ sẽ thỉnh thoảng nghĩ khởi tiêng n ư ờ i lại nghĩ trải qua như vậy nhiều sự nhi sau khương bội dung tâm trí trong lòng năng lực tiếp nhận cũng trưởng thành không thiếu vì thế liền liền quyết định đem này sự tỉnh dôn cấp nàng hảo gọi nàng h tả h ư u khương b ộ i dung cũng lại không thấy được r i ê u lập đ ả o bởi vì r i ê u lập đ ả o sớm tại hắn chụp tốt nghiệp ảnh cùng ngày cấp cảnh sát cấp thi đậu còn tay mang đi lại lại trải qua một hệ liệt điều tra thẩm vấn phán thẩm bị phán ăn cái 5 năm năm tù có thời hạn giam giữ vào tây bắc xa sôi ngục giam l i ê n tính hắn năm năm sau được thả ra giản dịch cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn càng sẽ không gọi hắn tại xuất hiện tại khương b ộ i dung bên cạnh làm khương b ộ i dung xem đến hắn n g h ĩ khởi hắn làm quá ô c h â m sự nhi về phần nàng hiện tại này cái sợ hãi bộ dáng giản dịch cảm thấy không là cái gì đại sự sợ cái một hai ngày sau đó lại gọi chị vân khiết mang nàng đi ra ngoài chơi hai ngày nàng này tâm lý cái bóng cũng liền tiêu tán không sai bị lắm ba ngày sau cuối tuần giản dịch hẹn lên chị vân khiết mang lên khương bộ dung phó hkddit nhi công viên trò chơi chơi một trận lại tại kia một bên đại mua đặc biệt mua một trận về đến nhà sau khương bộ dung mắt bên trong tối nghĩa quả thật đều tiêu tán một chương mặt nhỏ lại là điên chơi mấy ngày sau vui thích tiểu nhan đ à o mắt một năm thời gian trôi qua ngân sách hội này lúc đã thành công đi lên quỹ đạo phát triển tình thế càng ngày càng mạnh mẽ vô số tìm ra tìm tới cựa phụ nữ tại kinh qua tâm lý bác sĩ giải quyết nhặt lại hy vọng đối sinh hoạt yêu quý sau gia nhập ngân sách hội tổ chức tìm thân đội ngũ trợ giúp những cái đó chính tại tìm kiếm t ử nữ thân hữu bị hại người tìm kiếm thân nhân những cái đó cái bị giản dịch tìm tới cửa hacker nhóm cũng là công lao không nhỏ quốc nội gần nửa sổ về nhà sau quá đến không tốt phụ nữ nhi đồng đều bị bọn họ cấp nắm chặt ra tới quan gia rõ ràng cấp công lao sự nghiệp cực khổ không nhỏ đi qua giản dịch điểm phát sau hacker kỹ thuật lại lên một bậc thang ấn lại giản dịch chỉ thị gần hai mươi cái cùng chùn muốn thuốc phiện muôn người có tiếp xúc quan viên cấp duy trì trật tự ra tới tại trải qua giản dịch xác minh giao cho quốc gia an toàn bộ môn đi qua như vậy dài thời gian đến nay tiếp xúc hợp tác q tại, bộ bộ tại giản dịch nói g này cái c thể ra vào khéo từ chối sau bọn họ sau mở ra càng cao cấp hơn cấp đánh ngộ hy vọng giản dịch có thể lợi dụng nàng nắm giữ tin tức kỹ thuật vì này cái quốc gia vì nhân dân n làm c liền liền gian gian đợi đem đồ vật đều chuẩn bị chỉnh tay sau giàn dịch về tới sơn trang cùng thiên đạo ba mươi ba tán gẫu qua ngày nói qua tâm ăn uống thả cửa dưỡng đủ tinh thần sau g i ả n dịch một cái mánh tử và khoa học nghiên cứu hải dương bản chương xong chương ba trăm tám mươi một táo bạo mẹ vợ một mươi bốn g i ả n dịch nhớ đến nàng từng tại cái nào đó thế giới nào đó cái nhân vật bên trong đương hơn mấy chục năm khoa học ra làm tiểu một thế khoa học nghiên cứu phát minh sáng tạo bởi vậy lúc này sờ lên này đó dụng cụ thí nghiệm g i ả n dịch cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc cảm giác rất nhanh liền hoàn toàn thượng thủ bất quá g i ả n dịch cũng không nội tại thượng thủ mà là ẩn thân khắp thế giới suy loạn đi thăm dò này cái thế giới khoa học trình độ hiểu biết này trên đời trước mắt sở có thể sản xuất tài liệu đ ê m này đó cơ sở làm rõ ràng sau g i ả n dịch hoa thời gian gần một tháng làm ra bộ có thể tự động phân biệt người mặt hệ thống theo dõi có này bộ hệ thống phạm là thượng quốc gia truy nã danh thiếp tội phạm đều có thể bị này bộ hệ thống cấp thức đường đi ra sau đó chính mình báo cảnh sát liên hệ gần nhất cảnh sát cục cùng cảnh sát nhóm nói rõ tình huống c tắc kẽ như có bị quại phụ nữ nhi đồng chỉ cần các nàng gia nhân đi cảnh sát cục báo cảnh sát cung cấp bị hại người tình huống c tắc kẽ như vậy chỉ cần này đó bị hại người mặt xuất hiện tại ống kính bên trên hệ thống theo dõi liền sẽ liền cùng cảnh sát cục văn kiện kho đem bị hại người cấp thức đường đi ra tiếp theo báo cảnh sát đem đồ vật nghiên cứu ra tới sau giản dịch lại biên soạn một ít tin tức kỹ thuật phương diện sách cùng nàng tại nghiên cứu này cái hệ thống theo dõi lúc tâm lý lịch trình thí nghiệm tình huống số liệu đem này đó đều chỉnh lý tốt sau g i ả n dịch ra sân trang trở về nhà n à y lúc chính là cơm tối thời gian khôi lỗi cùng khương bộ dung chính ngồi tại lầu bên dưới ăn cơm tối nếu như thế g i ả n dịch đảo cũng không có đi quáy dày các nàng có khôi lỗi tại nàng làm sự nhi sẽ thuận tiện nhẹ n h ó m rất nhiều liên l à c ả m thấy này trong lòng là lạ nàng cảm thấy nàng hẳn là m ắ t khác lại đặt mua một bộ bất động sản này dạng nàng tại sử dụng khôi lỗi thời điểm còn có thể có một nơi ngốc không đến mức dù sao vẫn cần ẩn thân như vậy nghĩ g i ả n dịch đánh mở máy tính liên hệ với quốc gia an toàn bộ môn đem nàng một tháng qua thành quả nghiên cứu cùng tiêu tốn nàng trư nhiều tâm tư dạy học tài liệu thí nghiệm số liệu đều chuyển đi qua bộ trưởng xem xét đến giản dịch chuyển tới đồ vật sau mừng rỡ như đ i ê n liên tục không ngừng điều tới cần vũ binh đem đánh văn kiện in ra đáp loa xuống tới usib chờ tư liệu tại tầng tầng bảo vệ hạ cẩn thận từng ly từng t í hộ tống đến quốc gia nghiên cứu viện mặc dù hắn không là làm nghiên cứu phát minh nhưng này cái hệ thống theo dõi có rất lớn một bộ phận có liên quan đến này một phương diện là lấy này phần văn kiện bên trong đầu sở bao hàm hàm kỹ lượng liền tính không được đầy đủ nhị hiệu bộ trưởng cũng là biết đến thực hơn nữa đi qua giản dịch này hơn một năm qua cùng quốc gia an toàn bộ m ô n trường kỳ tiếp xúc cùng đối những cái đó tin tức kỹ thuật viên chỉ đạo danh vì mặt trời hacker đến tột cùng là một cái cái gì dạng người bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết đồ vật đưa đến sở nghiên cứu sau tại trải qua từng cái khoa học ra đời ngược diễn toán chân thực tư liệu nội dung khả thi sau này bộ hệ thống theo dõi rất nhanh thông qua mặt trên người cho phép thực hành xuống đi lúc đó giản dịch chính tại phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu g n a hệ thống nhân thể khỏe mạnh hệ thống theo dõi chờ có thể tác dụng đến thực tế sinh hoạt phát minh sáng tạo bên trong nguyên bản giản dịch tại xem qua này cái thế giới nguyên kịch bản sau nghĩ là nàng liền đến nhẹ nhõm làm cái nhiệm vụ nghỉ phép không muốn chỉnh như vậy nhiều sự nhi nhưng hiện tại này tay vừa tiếp xúc với dụng cụ thí nghiệm đầu góc nhất bắt đầu hướng phát minh sáng tạo phương diện tưởng tượng liền rốt cuộc rừng không rơi tới làm cái gì đều chỉ m u ố n nghiệm tay bên trong thí nghiệm l a lấy giản dịch cảm thấy nếu đều đã kinh n à y dạng vậy liền cứ như vậy đi đương nhiên giản dịch tại làm thí nghiệm thời điểm cũng chưa quên nàng nhiệm vụ mục tiêu nhóm tại ngân sách hội bên trong thấy qua như vậy nhiều nhân sinh không như ý long đong sau nguyên bản liền thập phần tiện h lương có đồng lý tâm khương nội dung trở nên càng thêm kiên cường độc dựng đứng lên trong lòng mắt bên trong đầu góc bên trong không lại chỉ có tình tình yêu yêu này đó đổ vật còn có nhân sinh lý tưởng cùng truy cầu mặc dù cùng khương vân bằng này cá nhân tinh đại ca so còn hơi có vẻ không đủ non nớt nhưng cùng dĩ vãng so t i ế a nhưng thật là thượng một cái đại bậc thang có như bay tiến bộ dĩ vãng nàng là một cái bị sùng yêu tiểu công chúa nàng bây giờ thì là một cái có năng lực có thủ đoạn đô thị nữ b c h lĩnh cảm tình phương diện sao mặc dù bây giờ không có mới tình yêu nhưng lời nói chi gian mãn là tinh thần p h â n chấn nói về cảm tình sinh hoạt lúc cũng không lại tối nghĩa khó tả có thể thấy được r i ê u lập đào này người là đã bị phiên tiên nhân r i ê u lập đào hiện tại tại nhà lao bên trong mỗi mỗi cũng không có bị bất hạnh hôn nhân trình tinh thần n t i b ạ i hiện tại lão mụ mỗi mỗi cũng đều tại tỉnh ngoài truy cầu sự nghiệp nhà bên trong chỉ còn lại có khương vân bằng cùng chị vân khiết tiểu lưỡng khẩu nguyên nhân tiểu phu thê hai cảm tình càn g phát ngọt ngào sâu dậy nay không nay n à y giản dịch làm thí nghiệm làm đến một nửa nghĩ khởi canh chuốc á t h ị nướng mới bông xuống tay bên trong dụng cụ thí nghiệm ra sân trang về đến nhiệm vụ thế giới đâu. khôi lỗi liền liền cấp nàng báo cáo nói chỉ vân khiết bụng bên trong hiện tại đã thăm dò tiểu bà bảo thu được này cái tin tức giản dịch mặc dù không ngoài ý muốn nhưng cũng chân thành mừng t h ầ y cho bọn họ tiểu lưỡng khẩu kết hôn hào chút năm thân thể mặc dù không có bất kỳ tật xấu gì nhưng liền là không tới hải tử trong lòng gấp đến độ không được lại tăng thêm hai người tuổi tác so khương bội dung lớn hơn chút bọn họ kết hôn lúc khương bội dung còn tại thượng sơ trung đâu là lấy hai người là coi khương bội dung là khuê nữ bàn mới lớn xem ngoắn xảo xảo một cái tiểu hải tử tại bọn họ che chở hạ khỏe mạnh trưởng thành bọn họ trong lòng vui vẻ thành tựu cảm giác cũng không、so nguyên chủ ít hơn bao nhiêu. bởi vậy tại khương bội dung trường thành lên đại học lại đại học tốt nghiệp yêu đương chuẩn bị kết hôn thời điểm bản liền yêu thích hải tử tiểu lưỡng khẩu đối với vẫn chưa tới tới hải tử liền càng phát cấp thậm chí còn làm không đáng tin cậy thiên phương tới uống tại nguyên kịch bản bên trong nay cái hải tử hẳn là sang năm cùng nguyên chủ cùng một chỗ mang thai tiếp bởi vì khương bội dung diêu lập đào sự nhi khương vân bằng ném đi công tác cũng bởi vì bị xin vui lòng nhận cho sinh diêu lập đào đẻ ép hảo công tác tìm không đến tìm được cũng là không được chỉ có thể đi làm những cái đó bán thể lực hiếu thăng tâm tự tôn tâm cực mạnh k ư ơ n g vân bằng xem gào khóc đòi ăn hải tử vì gia đình thao tâm bận rộn buôn ba lão nương thế tử nghĩ đến hợp lực tuyết lở mà chết m u ộ i muội tâm lý phòng tuyến dần dần bị áy náy không tự tin bước lui chỉnh cá nhân đều trở nên x a sút tinh thần lên tới tự giác chính mình không thể cho lão nương lao bà hải tử cung cấp càng tốt sinh hoạt mà kia cái hải tử mặc dù vẫn là một nhà lao tiểu đại bà bối nhưng tổng là thiếu như vậy điểm cái gì tổng cảm thấy không là như vậy viên mãn đây cũng là nguyên chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng tâm sự nhi đã cảm thấy thực xin lỗi ngoại tôn lại cảm thấy thực xin lỗi tôn tử con trai con dâu còn có nữ nhi nguyên chủ chỉnh cái sau nửa đời đều vẫn luôn lâm vào tại này loại tiếp lối hối hận cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế n h ư n này một thế cùng đời trước bất đồng không xem bởi vì g i ả n dịch cùng khương bội dung không ở bên người tiểu lưỡng khẩu đều náo h chết người ra tới rồi sao g i ả n dịch một cái lấp mình đi tới khôi lỗi bên cạnh đem khôi lỗi thu về sau đó cùng khương bội dung cùng một chỗ dọn dẹp một chút đi về nhà b ả n chương xong chương ba trăm tám mươi hai táo bạo mẹ vợ mười lăm v â n khiết cảm giác như thế nào dạng sẽ khó chịu không g i ả n dịch đem một cái quýt mẹ thành sáu cánh sau đó đưa cho ngồi ở một bên chỉ vẫn khiết khương nội dung hai huynh nội đặt phòng bếp bên trong thu xếp ăn uống g i ả n dịch cùng chị vân khiết thì ngồi tại phòng khách sofa bên trên xem tv chờ đợi cơm tối cảm ơn mụ chị vân khiết tiếp nhận g i ả n dịch đưa qua tới q u y ế t trả lời kỳ thật còn hảo hải tử còn đinh oan cũng không nhóm người ta hiện tại là ăn sao nổi tiếng cái gì đều muốn ăn nói chị vân khiết sờ xuống ngụ tử thần s ắ c ôn nu g i ả n dịch nghe nàng này giảm nói lại tại tinh tế quan sát lần chị vân khiết sắc mặt thấy s ắ c thực như nàng kể ra kia bàn mạch khỏe lúc này mới yên lòng lại mụ này quýt ngài kia mua a như thế nào như vậy hương c h ỉ v â n khiết bẻ một nửa quýt để vào miệng bên trong cho dù một trận đặc biệt hương n ồ n g quýt vị chuyển đến thương ngọt không được đem nàng ăn đến rừng không d ư ớ i tới giàn dịch thấy nàng yêu thích liền về đến ăn n g o n đi mụ lần sau tại cấp các ngươi mua chút nay quýt là giàn dịch theo linh t u y ể n không gian bên trong hái ra tới loại là p h ả m loại liền là thổ nhưỡng cùng nước là không gian bên trong lại trường kỳ chìm đắm tại linh khí sung túc không gian bên trong đầu bởi vậy sinh sinh ra trái cây có khác với thế gian quả đặc biệt t h ơ n ngọt hương vị vô cùng tốt nay loại quả mặc dù cùng không thượng tiên giới hạ cấp tiên quả không có tiên quả những cái đó phi phàm có ích nhưng tại bình thường phạm nhân mà nói Khi cân nhắc i phạm khó đ ư đến ngày điểm giản dịch theo không gian bên trong lấy da không thiếu hảo đồ và tới một dương lưới quả mấy bình sinh trưởng tại linh tuyển không gian bên trong lưng tuyển nước g à một cái hiệu dụng ra tới mật ong. còn có tiểu thang viên tại không gian bên trong ở lại lúc điều khiển khôi lỗi thu thập lên tới sữa bò sữa dê cùng với dùng chúng nó chế tắc mà thành sữa bột giản dịch cũng cầm mấy túi ra tới hy vọng này đó đồ vật có thể gọi chỉ vân khiết mang thai thời gian sống vui sướng chút thực sự không được giản dịch cảm thấy nàng còn có thể ở buổi tối cấp chỉ vân khiết thôi miên sau đó thi châm giúp này làm dịu chính trị ba mươi mà đứng bốn mươi chứng chạc khương vân bằng tự giác muốn làm ba ba nhà bên trong còn có lao nương tức phụ hải tử mượn m u ố n lớn dưỡng tại công tác thượng cảng phát liều mạng nghiêm túc tìm mọi cách vì ngân hàng mở rộng nghiệp vụ mỗi ngày đầu đi sớm về trễ c nàng trượng phu một cái đến hành trì vân khiết cũng không cam chịu lạc hậu hơn trượng phu tự giác thân thể sàng khoái trừ khẩu vị đại điểm cái gì đều ăn bên ngoài không còn gì khác không tốt địa phương vì thế liền cũng cùng nàng trượng phu công tác càng phát nghiêm túc cố gắng lên tới thề phải vì bụng bên trong h à i tử cố gắng tranh thủ cung cấp nàng càng tốt sinh hoạt điều kiện thấy bọn họ tiểu lưỡng khẩu như vậy giản dịch cảm thấy rất là vui mừng vì thế đem vừa về tới nhà liền lưới nhác cả ngày liền biết ngủ ngủ ngủ khương b ộ i dung cấp lôi dạy dọ dẹp một chút đem này đóng gói đưa lên máy bay gọi nàng trở về ngân sách hội tiếp tục công việc mà giản dịch thì lưu lại. vì kêu hai cái đua sự nghiệp tiểu lưỡng khẩu làm hảo hậu cần công tác các bọn họ hầu hạ một ngày ba bữa không biện pháp ai kêu chỉ vân khiết này cái nhi tức phụ liền là yêu thích giản dịch làm ra tới đồ ăn đâu nguyên bản chỉ vân khiết hương vân bằng hai vợ chồng thấy giản dịch vì bọn họ lại lưu tại nhà bên trong không đi tự giác chậm trễ giản dịch công tác nghĩ muốn thỉnh cái bảo m â u a di tại nhà bên trong hảo gọi giản dịch nên làm gì làm cái đó đi nhưng giản dịch m u ố n nói n làm gì làm c n i đó đi nhưng giản dịch nên l à n gì làm cái đó đi tại nhà nghỉ ngơi một chút tới giản dịch cũng không nhàn rôi cùng những cái đó cái hacker nhóm cùng một chỗ cả ngày tại mạng bên trên chơi đ ù a đem bình thường người cha không đến chùn buôn thuốc v i ệ n làm hại hương bên trong tham quan nhóm đều nhất nhất cấp duy trì trật tự ra tới đương nhiên giản dịch cũng rõ ràng nước quá trong á t không có cá đạo lý tiểu tham giản dịch không quản thu người đ ổ vật có đem người sự nhi hoàn thành giản dịch không quản không có làm hại hương bên trong tự giữ chung dung chi đạo tham quan giản dịch cũng không quản cũng chỉ tìm những cái đó cái làm nhiều việc ác làm hại hương bên trong dùng người không khách quan chuyên quyền độc đoán tướng ăn khó coi tham quan còn có liên quan độc liên quan đ ế n cược liên quan đến nhân khẩu mua bán giản dịch kia là một khi phát hiện liền đem bọn họ cấp nhìn chằm chằm chết n à y đó đều là nàng quyết không thể chịu đ ư ợ c trong lúc nhất thời quốc nội chúng trong lòng có quỷ quan viên người người cảm thấy bất an hoảng loạn không thôi một năm trước giản dịch mặc dù cũng đã làm như vậy sự nhi nhưng khi đó giản dịch cũng chỉ nhúng tay như vậy một lần còn lại đều là giao cho quan gia rõ ràng đi xử lý đợi quan gia đem sự t ì n h đều điều tra không sai b ị lắm lại phát cấp nàng xét duyệt xét duyệt qua đi nàng lại chuyển phát cho quốc gia an toàn bộ muôn người quan gia rõ ràng tuy là lưới đen bên trong kỹ thuật xếp hạng trước mười đại lao nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân, ngoại hữu nhân những cái đó cái cố tình vi phạm quan viên cũng không là cái gì lén bên trong cũng là t h ỉ n h không thiếu hacker đi thay giúp bọn họ thủ hộ bọn họ tin tức là lấy quan gia rõ ràng yêu cầu đánh hạ những cái đó cái bảo hộ bình t h ư ớ n g tìm được nghĩ muốn tin tức cũng là nghe lao lực nhi một năm xuống tới cũng liền như vậy mấy cái căn bản liền sẽ không để quan trường sản sinh bất luận cái gì dung chuyển g i ả n dịch thì không phải vậy nàng vừa ra tay chính là nhanh chuẩn hung ác không mấy lần có tên có họ những cái đó cá nhân liền bị giản dịch cấp nắm chặt ra tới mặc dù quốc gia khả năng sẽ vì duy trì trật tự không cho quan trường dung chuyển hạ thủ đổi bắt lúc đều tận lực nhẹ chân nhẹ tay cũng chờ làm hảo kế tiếp h an bài công việc sau lại dịch ra thời gian động thủ đổi bắt nhưng quan trường bên trên những cái đó cái lao hổ ly một đám đều nhạy bén thực chính trị khíu rác cao ự c c quan trường bên trên một có cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ đều có thể được biết bất quá này cũng không là cái gì đại sự chứng t h ọ đá trước đây quốc gia chấp hành nghiêm trị nghiêm trào tham nhũng thời điểm cũng có như vậy một chút hiện tại này cái tình huống cùng khi đó so sánh còn thật không tính cái gì bởi vậy giản dịch gây chuyện tìm đến càng vui vẻ hơn dù sao đồ vật nàng là đưa trước đi về phần thượng đầu người nghĩ phải dùng làm sao khi nào dùng có cần hay không g i à n dịch đều không đi quản tùy bọn hắn đi rốt cuộc những cái đó người có thể leo đến kia cái cao vị thuyết minh bọn họ nhiều ít là có chút có thể vì thủ đoạn muốn động bọn họ không có một chút cân nhắc chuẩn bị như thế nào hành đào mắt bốn năm qua đi diêu lập đào này ra hỏa nhi ra ngục đi qua năm năm ngục giam sinh hoạt t ẩ y lễ diêu lập đào ánh mắt trở nên đã tăng thương lại trong suốt tạo này cái đầu hối cua màu da đồng đen lương eo t h ẳ n g t ắ p ánh mắt thanh chính gọi người vừa thấy liền muốn hô to một tiếng hào tiểu tử nhi n h ư n tại này trên người hạ quá thần thức là cấn biết được hắn ngục giam sinh hoạt giản dịch cảm thấy đây hết thể đều chỉ là biểu tượng nhân nguyên sinh gia đình quan hệ trở nên nổi bật đem người ngưỡng vọng hắn này một lòng nguyện đã thành hắn chấp h nhiệm hiện tại nhìn hào hảo như là bị quốc gia cấp bài chính qua tới bộ giáng nhưng giản dịch theo hắn tại ngục g i a m bên trong một số làm vì tới xem cảm thấy hắn hiện tại này phó bộ giáng chỉ là tạm thời dùng tới mê hoặc người khác một khi có trèo lên trên cơ hội hắn liền vẫn là kia cái sẽ vì bản thân tri tư làm ra tổn thương người khác hành vi tới thái họa không chờ giản dịch đối diêu lập đảo làm chút cái gì tiểu thang viên liền cấp nàng truyền đến tin tức nói hầu nguyên anh có nghĩ muốn trả thù hắn ý tưởng trước mắt chính đợi áp dụng giản dịch ngay xong khoe miệng hơi câu nàng thực chờ mong tiểu cô nương trả thù rất nhiều thư hữu nhóm hỏi tổ tông vì cái gì không có bạo cảng hay là như dĩ vãng như vậy ngày càng hai t r ư ờ n g ba t r ư ờ n g anh anh anh ta muốn nói hiện thực sinh hoạt có điểm bận rộn mỗi ngày mệnh mọi tinh thần bề ngoài đầu góc không sẽ động đậy cho nên sáng tác thời điểm liền dễ dàng tìm không ra cảm giác bất quá liền tính như thế tác giả còn là sẽ bảo trì ngày càng cũng tranh thủ nhiều mã một ít tranh thủ viết càng tốt một ít ta bảo đảm bản chương xong chương ba trăm tám mươi ba táo bạo mẹ vợ mười sáu vì thế giản dịch rút đi đem thu thập riêu lập đảo này sự nhi giao cho hầu nguyên anh nay ngay chạm vào tối giản dịch nằm tại thiên đài hoa phòng một chân nho thụ hạ phạm lười chính xem đỉnh bên trên mới vừa dài ra xanh xanh s ắ p s ắ p quả nhỏ lúc tiểu thang viên cấp nàng truyền đến tin tức cùng nàng báo cáo hầu nguyên anh này đoạn thời gian đến nay sợ tác sở vi năm năm trước hầu nguyên anh về nhà nghỉ ngơi không bao lâu liền liền bắt đầu đi theo nàng ba sau lưng nghị muốn đem nàng cha mẹ có chút héo rút sinh ý một lần nữa làm lên tới hầu nguyên anh không bị quải phía trước liền là làm này cái lại tăng thêm phía sau này cái trải qua đối nàng ma luyện cùng với tiểu thang viên này cái hặc bình thường đối nàng chỉ điểm cung cấp cấp nàng phi phạm lực lượng là lấy mấy năm xuống tới sau nhà sinh ý cũng thực không tội quy mô khá lớn mặc dù khả năng tại những cái đó đánh công nhân mắt bên trong không tính cái gì đại hán nhưng tại nông thôn những cái đó vụ lao hương thân mắt bên trong không quản đại hán sườn nhỏ mở nhà máy liền khó l ư ợ n g phía trước đoạn thời gian hầu nguyên anh kéo tiểu thang viên cấp nàng cung cấp một ít diêu lập đào bị bắt giữ vào tù ngồi tù ảnh trụ cầm tới ảnh trụ sau hầu nguyên anh tỉnh h ba năm vệ sĩ trở về lao ra cùng diêu ra người đem nàng bị bắt trước sau sự nhi đều cấp bản dao một lần làm lao diêu ra nhân cấp nàng một cái công đạo diêu lập đào làm vì gây dựng lại gia đình bên trong mẫu thân dẫn đi hải tử vẫn luôn có loại ăn nhở ở đầu cảm、giác. từ tới t nhỏ đến lớn cho tới nay cho đều h ậ p phẩn thập phẩn hâm ghen ghét hắn sách mộ kia cái thập phần sẽ đọc sách đại ca. đọc sẽ Bởi vậy hầu nguyên anh cảm thấy nếu muốn trả thù kia cái riêu lập đảo như vậy liền phải tại tinh thần thượng đánh bại hắn đem hắn làm những cái đó ô trâm sự nhi cấp hắn chọc ra làm hắn cha mẹ thân nhân thân hữu đều biết hắn gương mặt thật làm riêu lập đảo mất hết thể diện ngồi v ữ n g hắn là một cái lang tâm cầu phế người v ề phần n à n g người bị hại này sau lưng sẽ bị xuyên thành cái gì dạng nhi hầu nguyên anh một nhà căn bản không quan tâm thành bên trong có đại hắn có hào phòng có bạn tốt về nhà nghe nhàn thoại làm gì nhàn sao kết quả là chờ diêu lập đào ra tù sau túi trống trơn lại bị trường học bị khai trừ không địa phương ăn ngủ n g h ị muốn cứ gọi điện thoại về nhà cùng hắn mụ muốn điểm tiền thời điểm diêu lập đào bị hắn cha mẹ cấp hung hăng giận dữ mắng mỏ một trận diêu lập đào nghe nhà bên trong người nói lời nói trong lòng nhất thời lộn bột một chút bối rối n g h ị muốn giải thích nhưng ai đi lý hắn đâu tại lao bách tính mắt bên trong có thể bị tóm lên tới nhốt vào nhà lao bên trong k i a liền là chứng cứ vô cùng xác thực vậy đã nói rõ diêu lập đào này ra hỏa nhi là xác thực làm ra này sự nhi diêu phụ diêu mẫu lược lược nghe một f a n diêu lập đào quỷ kéo sau liền liền cúp điện thoại tránh khỏi bị hắn tức chết được thôi nếu cha mẹ này đi không thông diêu lập đào lại tìm tới hắn cao trung đồng đằng nhóm tâm muốn đánh hắn thượng đại học bắt đầu xem bọn họ đã có một đoạn thời gian không liên hệ bọn họ cũng không biết hắn hiện tại sự nhi lại không nghĩ vẫn là bị phun một trận vì thế diêu lập đào lại không có muốn tới tiền cuối cùng còn là dựa vào a n xin đòi hỏi đến một chút tiền sinh hoạt nhân thảo qua tới tiền rốt cuộc thưa thớt không đủ sinh hoạt bởi vậy cuối cùng diêu lập đào còn là đỉnh cự đại áp lực nghĩ muốn về nhà thuyết phục cha mẹ mượn bú chỉ là không nghĩ đến mới vừa về nhà một lần p h ạ m là người biết hắn không khó chịu đối hắn bắt bẻ xem thường phỉ nhổ dạng nhi này dạng nhất hướng sĩ diện diêu lập đảo có chút chịu không nổi thấy quê nhà như thế diêu ra người liền càng thêm không chào đón diêu lập đảo cuối cùng còn là diêu lập đảo náo loạn hảo một trận diêu phụ mới cho hai vạn điểm nhà an trí tiền đem hắn cấp đổi ra ngoài diêu lập đảo muốn tới tiền sau liền tại một cái huyện thành nhỏ bên trong đợi xuống tới hắn có cao t r u n g học lịch người lại cơ linh miệng lưỡi chân tru vì thế rất nhanh liền tìm đến công tác yên ổn xuống tới đáng tiếc đây hết thầy đều tại hầu nguyên anh không chế trong vòng vì thế công tác không bao lâu diêu lập đảo phát hiện công ty bên trong có chút cùng hắn tới nói phi thường không tốt nghe đồn sau tới diêu lập đảo bị đuổi việc tân tân khổ khổ công tác tiểu hai tháng cuối cùng vẫn là bị đuổi ra ngoài sau đó diêu lập đảo công tác lại không có thể làm mãn hai tháng lại quá nửa năm này ngày diêu lập đảo tại đưa cơn hộp thời điểm tiếp vào hắn cao trung đồng học điện thoại hắn đệ đệ muốn kết hôn muốn đi lấy được tư gia nữ nhi diêu lập đảo não bù đắp một phen sau trong lòng phiền muộn không thôi vì thế lại đi lên đường xưa dùng muốn lừa gạt hôn một hai hôn mang hải từ nữ nhân gọi này công tác dưỡng gia dưỡng hắn giàn dịch này đạo này sự như、sau. tâm nghị không thể lại để cho diêu lập đào đi thai họa mặt khác vô tội phụ nữ lập tức chạy tới kia nữ nhân bên cạnh đem diêu lập đào làm quá này đó sự nhi cấp run lên ra tới kia nữ nhân biết sau rất nhanh liền mang hài tử rời đi huyện thành nhỏ mà diêu lập đào thì tại giản dịch thiết kế c h i hạ tăng thêm hắn chính mình nguyện ý tình huống hạ biến thành phong nguyện tràng bên trong người trở thành nào đó nổi danh hội sở tân nhân hắn diêu lập đào không l ạ i yêu thích giản dịch liền ăn cơm mềm sao không l ạ i yêu thích dẫm lên nữ nhân thượng vị sao kia giản dịch liền thỏa mãn hắn nguyện vọng thành toàn hắn đương nhiên giản dịch cũng sẽ không để hắn nhật tử lại vui sướng lên tới thỉnh thoảng liền muốn đi hắn đem hắn tay bên trên đáng tiền đồ vật vơ vét một trận dự trữ tại ngân hàng bên trong tiền cũng toàn bộ hoa đi gọi hắn v i n h v i ê n ở vào túi bên trong trống trơn t ổ n không d ư ớ i tiền thuận tiện còn phái người tại r i ê u lập đào đi làm hội sở trung hoành nửa thật nửa giả t r u y ề n một ít hắn lửa bán nhân khẩu tin tức gọi hội sở bên trong người đều xem thường cô lập hắn hội sở những cái đó nữ nhân nhóm biết này sự như sau đối r i ê u lập đào cũng không hảo sắc mặt hành sự càng phát càng d ỡ lên tới đem r i ê u lập đào hành hạ hảo không thê thảm bất quá liền tính như thế giản dịch cùng hầu nguyên anh cũng là không sẽ tha thứ hắn bởi vì những gì hắn làm thực sự là tội lỗi tr mặc dù nguyên chủ tâm nguyện là hy vọng diêu lập đào có thể bị nguyên kịch bản bên trong hắn cuối cùng cưới kia cái thê tử ngược đã i nhục nhã nhưng giản dịch tử tế điều tra một lần đã xuống ngựa xin vui lòng nhận cho sinh con gái một một lần phát hiện nàng này người trừ trừ có chút công chố bệnh đơn thuần một ít cũng không mặt khác không tốt địa phương vì thế giản dịch lại đem nguyên kịch bản kéo ra tới phiên một lần phát hiện nhân ra là bị tiểu tam nhất bắt đầu diêu lập đào nói cho nhân ra hắn ở vào ly dị độc thân trạng thái đem cương bộ dung sự nhi cấp dấu gắt gao đợi hắn đem người tiểu cô nương cấp bảo hộ sau này mới nói ra tình hình thực tế nhưng đồng nhân nói hắn hai lấy ở riêng một năm nửa năm Từ nhìn thấy tiểu cô nương thứ nhất mắt bắt tiểu biết nhìn nương nàng liền không có lại đụng vào quá Khương bộ Dung. Tiểu cô nương biết này lại Bội Khi đầu, quá cô có cô vào sau ự nhi s ý t một phèn, cuối cùng tại phèn, lập cùng cuối riêu đó ả đảo. o vừa dỗ vừa lửa hạ, Sau dỗ lại lập chi hạng, riêu đáp đ bởi vì xấu hổ giận dữ không tốt ý tứ tự giác chính mình không chiếm lý trời nguyên nhân cũng không có đi tiếp xúc qua khương b ộ i dung tiếp xúc qua nguyên chủ một nhà bởi vậy cũng liền không biết khương b ộ i dung sở tao nộ đến rách dưới sự nhi mà xin vui lòng nhận cho sinh mặc dù biết r i ê n lập đảo làm quá những cái đó sự nhi nhưng hắn chính mình liền là cái không sạch sẽ là lấy hắn cũng không cảm thấy r i ê n lập đảo sở tác sở vì có chỗ nào không đúng cũng cảm thấy chính mình có thể số lượng lớn tin tưởng diêu lập đảo khéo léo cũng không dám tại hắn cùng phía trước vùng địch vì thế cũng không có đem chuyện này nói với chính mình nữ nhi đợi thêm hầu nguyên anh trở về tố giác diêu lập đảo lúc nàng đã cùng diêu lập đảo kết hôn hết thể được m u ộ n bản chương xong